187 tà linh tướng. Mặc dù hộ thân phù dòng nước gấm rõ ràng lại cho Ngô Dụng mang đến chỗ tốt, nhưng giờ này khắc này, Ngô Dụng nhưng không có thời gian cũng không có tâm tình vui sướng. Dù sao hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy một trận bi kịch, thậm chí là tự mình kinh lịch một lần tử vong. So với chính mình đạt được chỗ tốt, Ngô Dụng hiện tại muốn nhất chính là làm sao tìm được một cái kia tà linh tướng, tìm về chư vị, tìm về hỏa tự liên chiến sĩ thi cốt, vì bọn họ báo thù. Vất quá, Chuyện này nếu như đơn thuần lấy Ngô Dụng thực lực bây giờ lời nói, đoán chừng có chút khó. Khỏi cần phải nói, chỉ là cuối cùng giết Trương Vĩ một cái kia tà linh tướng, Ngô Dụng liền không có tin tưởng chút nào có thể chiến thắng hắn. Muốn dựa vào chính hắn thực lực báo thủ, đoán chừng muốn trở cực kỳ lâu. Tại cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua lão Lý, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua, một chút về sau hắn liền thu hồi ánh mắt. Ngô Dụng đối ôm đùi không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng duy trì có chuyện này Ngô Dụng không muốn đi ôm lao lý đuổi. Hắn muốn tự tay cho Hỏa Tự Liên báo thủ, hắn là bậc học tuyển thủ, liền xem như hiện tại không được, chỉ cần cho hắn thời gian hắn sớm tối có thể làm được. Đến nỗi hiện tại sao? Vừa mới kinh lịch bi kịch, Ngô Dụng chuẩn bị muốn phát tiết một chút, kết quả là Quỷ Khóc Lâm yêu linh liền rất xui xẻo thành Ngô Dụng phát tiết đối tượng. Ngô Dụng không nói một lời, dẫn theo phong lôi kiếm bước vào Quỷ Khóc Lâm bắt đầu, liền mở ra giết chóc hình thức. Chuẩn đoàn tử linh lực cảm ứng, Ngô Dụng trái lại bắt đầu đuổi theo tà linh lẹt. Đối với Ngô Dụng cử động khất thượng, lão lý không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cứ như vậy lặng lặng đi theo Ngô Dụng đằng sau, nhìn xem hắn không ngừng đuổi giết Quỷ Khóc Lâm Tà Linh. Ngô Dụng giết chóc kéo dài một ngày một đêm, mai cho đến Quỷ Khóc Lâm Yêu Linh hoặc bị Ngô Dụng chém giết, hoặc bị Ngô Dụng hù đi, toàn bộ Quỷ Khóc Lâm không có một cái yêu linh nào mới dừng lại. Một trận phát tiết về sau, Ngô Dụng trực tiếp tìm một chỗ liền nằm xuống nằm ngáy o o. Sau một ngày Ngô Dụng tỉnh lại về sau liền nguyên khí tràn đầy. "Đi thôi lão lý, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, chúng ta cũng nên trở về, ngươi không phải muốn gặp đệ đệ ta sao? Ta cái này mang ngươi trở về xem hắn." Lão lý đối Ngô Dụng đệ đệ đúng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá lão đầu nếu không muốn Ngô Dụng cùng hắn đệ đệ gặp mặt vậy khẳng định là có nguyên nhân, cho nên lão lý cũng đem tâm tính để nằm ngang, không có mang theo Ngô Dụng gấp chạy trở về. Một bộ thuận theo tự nhiên bộ dáng. Kết quả cái này một cái thuận theo tự nhiên trực tiếp đưa đến lao lý không thể nhìn thấy Ngô Úy. Ma Đô Đại học thí luyện đội ngủ tại 27 doanh chờ đợi năm ngày, mà Ngô Dụng hắn đi ra ngoài 6 ngày. Vừa vặn cùng Ma Đô Đại học thí luyện đội ngủ dịch ra, không thể nhìn thấy Ngô Úy, lao lý nhiệm vụ lại không nhiều hoàn thành, hắn cũng không có tại cấm địa mỏi mòn chờ đợi. Đưa Ngô Dụng trở lại 27 doanh không lâu về sau liền trở về. Bất quá tại trở về trước đó, hắn cũng là đem Ngô Dụng gọi qua nói qua một lần nói tới. Nói chuyện nội dung kỳ thật rất đơn giản. Tổng kết lại chính là, để Ngô Dụng dừng lại linh lực võ kỹ bên trên hoa quá nhiều công phu. Ngô Dụng trước đó tại Quỷ Khóc Lâm phát tiết thời điểm, lão lý là nhìn từ đầu tới đuôi. Hắn biết rõ Ngô Dụng nắm giữ nhiều ít linh lực võ kỹ, rất nhiều, mà lại cơ hồ mỗi một môn đều là viên mãn, rất như b, nhưng dùng hết lý mà nói không có gì mềm chứng dùng. Dày võ nhiều như vậy linh lực võ kỹ, còn không bằng đem thời gian dùng tại Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm bên trên. Đối với cái này, Ngô Dụng miệng đáp ứng nhưng cũng không phải rất để ý. Hắn coi là lão lý là sợ hắn phân tâm quá nhiều, nhưng hắn học linh lực võ kỹ cái gì, căn bản cũng không cần điểm cái gì tâm, chỉ cần có độ thuần thục thêm, cái điểm sự tình liền làm xong. Lão lý còn không biết Ngô Dụng là đứa hay gì. Nhìn thấy loại tình huống này cũng không cùng Ngô Dụng nói nhảm, trực tiếp đem Lưu lão căn kéo đến, để Ngô Dụng cùng Lưu lão căn đánh một trận. Ngay từ đầu, Ngô Dụng còn có chút kích động. Hắn cảm thấy, chính mình nắm giữ nhiều như vậy linh lực võ kỹ Làm Lưu Lão Căn một cái tứ giai hẳn là không vấn đề gì, dù sao hắn hai giai thời điểm liền chém giết qua cấp 4, hiện tại liền xem như không sử dụng. Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm đánh cái Lưu Lão Căn hẳn là không có gì vấn đề. Kết quả chân chính sau khi đánh, Lô Dụng mới phát hiện Lưu Lão Căn, hoặc là nói là bốn giai thực lực so với hắn cho rằng phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Đối mặt Lưu Lão Căn, hắn nắm giữ những cái kia tam giai linh lực võ kỹ cơ bản không có gì dùng, duy nhất hữu dụng chính là tứ giai kính tượng phân thân nhưng cũng chỉ có thể cùng lưu lão căn của nhau, muốn đánh bại hắn, trừ phi Ngô Dụng dùng ra. Hỗn nguyên nhất khí kiếm nếu không cơ bản không có cái gì hy vọng. Cũng là đánh xong bộ này, Ngô Dụng mới hiểu được vì cái gì Lao Chu để hắn ít học một chút linh lực võ kỹ. Thấp đẳng cấp linh lực võ kỹ, tại đối phó cao đẳng cấp đối thủ lúc, thật không có quá lớn hiệu quả. Ngô Dụng cũng là lần thứ nhất biết, linh lực võ kỹ tối cao chỉ có tứ giai, tứ giai về sau cùng giả, chủ yếu chiến đấu thủ đoạn cũng không phải là cái gì linh lực võ kỹ cho nên nói, đừng có lại học những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, đem tinh lực đặt ở Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm, nó ít nhất cũng là có thể cùng ngươi đi đến Lục Giới, nếu như ngươi vận khí hơi tốt, nói không chừng còn có thể đi càng xa. Xem hết Ngô Dụng bị đánh, lưu lại câu nói này, Lao Lý liền đi. Đến nỗi Ngô Dụng, Lao Lý sau khi đi, hắn tại sổ nhỏ bên trên nhớ Lao Lý cùng Lưu Lao căn một bút về sau, liền đem lực chú ý tập trung ở nhà hắn lục tệ trên thân. Một bên khác, cấm địa bên ngoài, Ma Đô Đại học Tham dự thí luyện đội ngũ, tại ngô dụng bọn hắn trở lại cấm địa ngày đó về tới Ma Đô Đại học, cũng giải tán đội ngũ. Sau khi đội ngũ giải tán, trong đó một tên học sinh trước tiên liền rời đi trường học, rời đi Ma Đô. Có ý tư chính là, người học sinh này rời đi trường học về sau, bề ngoài của hắn phát sinh biến hóa, trực tiếp liền biến thành một người khác. Âu Phục Cà Vạn, mang theo mắt kiếng gọm vàng, nhìn xem giống như là cái nhã nhạt bại hoại. Trên thực tế, hắn cũng đúng là một cái nhã nhạt bại hoại gia hỏa này chính là trước đó giúp ứng thắng Nam vận hành làm dù đen người ra một cái kia luật sư ứng Như thị. Trên thực tế, hắn luật sư thân phận chỉ là người trang. Hắn thân phận thật sự là ngự linh giả thế giới dưới đất một tên làm việc người, ngạch liền cùng lính đánh thuê cùng một loại tính chất. Nhân gia đưa tiền hắn làm sự tình. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, liền không có hắn không thể làm không dám làm sự tình. Đương nhiên, dù đen người sự tình ngoại trừ, dù sao hắn làm sự kiện kia không lấy tiền. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Da hỏa này không chỉ có là giúp thế giới dưới đất ngự linh giả làm việc, nghiệp vụ thậm chí đã mở rộng đến cấm địa đi. Ngay cả Tà Linh Quân sự tình, hắn cũng có thể xử lý một xử lý mà lại có vẻ như còn hoàn thành công. Jama do tìm một cái vắng vẻ địa phương, ưỡn như thị trực tiếp đem kia một viên đá màu đen đem ra. "Lão bản, sự tình ta làm xong, ngài cái này đưa tiền." Vừa dứt lời, kia một viên đá màu đen liền rung động lên, năng lượng màu đen phun trào, chỉ chốc lát sau một tôn Tà Linh tướng chống dung xuất hiện. Nhìn thấy cái này Tà Linh tướng, ứng như thị kia một tấm liếm mặt chó càng thêm linh loạn, đang nuốt há miệng muốn tiền đâu, một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài nắm Tà Linh tướng cổ. Chương 188, cuồng loạn. 188 cuồng loạn. Chương binh cấm địa, mê vụ chỗ sâu, Tà Linh quân doanh ở trong. Đáng chết. Vừa mới trên mặt đất tinh thụ thương tổn thương Tà Linh tướng mở hai mắt ra, phát ra cuồng loạn gầm thét. Đều đã đi ra, đều đã đi ra. Mắt thấy cách thành công liền thừa một bước trả ra hiện cái này một loại ngoài ý muốn, nếu không phải phân thân thực lực chỉ có lục giai, ta làm sao đến mức bị một tên ma đầu tiểu tử giết một lần. Ân, cái này Tà Linh Tướng chính là cùng ứng như thị giao dịch cái nào, rất rõ ràng hắn giao dịch cuối cùng thất bại. Phế đi nhiều như vậy tâm huyết, kết quả tại khoảng cách thành công một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc, cái này Tà Linh Tướng tâm tình có thể nghĩ. Hắn hiện tại tức giận đến muốn giết người. Bất quá hắn cũng là không có một mực đắm chìm trong cái này một loại phẫn nộ ở trong. Hắn biết rõ biết bọn hắn tình cảnh hiện tại, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, hắn không có thời gian dùng để phẫn nộ. Tà Linh tướng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi cục diện bây giờ hắn làm như thế nào đi đối mặt. Do dự một chút, Tà Linh tướng cuối cùng vẫn lựa chọn lại cùng Ngự Linh kiểm tra đàm một lần. Trương binh cấm địa, số 1 trong doanh địa. Trước đó không lâu bị từ số 27 nơi chú quân chuyển đi tới quả đen lại một lần nữa mở ra một bạc trắng con mắt, đối phụ trách trông coi thủ vệ lạnh lùng nói một câu, thông báo một chút đuổi vô phòng, liền nói ta Triệu Vô Cực muốn gặp hắn. Không cần thông tri, ta đã đến rồi. Thủ vệ còn không có kịp phản ứng, một trận trầm ổn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái trung đẳng dáng người trung niên nhân đi tới. Nơi này là một nơi chú quân, không phải 27 doanh, nơi này các loại thiết bị đầy đủ, quả đen còn chưa tới đâu. Khi tức liền đã bị phát hiện, cùng Triệu Vô Cực có qua mấy lần quan hệ một doanh doanh trưởng đuổi võ phong biết là tình huống như thế nào, trước tiên đi vào hiện trường. Song Vương không phải bằng hữu gì, thậm chí là cừu địch, gặp mặt không có đánh nhau đã coi là tốt, hoàn toàn không có cái gì hàn huyên tất yếu. Cho nên vừa thấy mặt, Triệu Vô Cực liền trực tiếp thiết nhập chủ đề. Làm giao dịch đi. Không làm. Triệu Vô Cực trực tiếp. Đuổi Võ Phong càng trực tiếp, hỏi cũng không hỏi giao dịch gì trực tiếp cự tuyệt. Lữ Linh kiểm tra chưa từng cùng địch nhân nói chuyện gì giao dịch, nếu như nhất định phải có giao dịch, vậy chỉ có thể là một cái giao dịch, các ngươi xếp hàng tới, ta cho các ngươi thông khoái." Tựa hồ là bị bùi võ phong cường ngạnh thái độ kích hoạt lên, Triệu Vô Cực màu bạc trắng hai mắt mơ hồ có tơ máu xuất hiện, "Không phải cường ngạnh như vậy, không phải như thế đối tận giết tuyệt sao? Kỳ thật giữa chúng ta chiến tranh hoàn toàn là có thể tránh khỏi, chúng ta Triệu Quân muốn đơn giản chính là sinh tổn hai chữ mà thôi. Chỉ cần các ngươi nhấc qua tay, cho chúng ta một con đường sống, hết thảy chiến tranh liền có thể kết thúc. Chúng ta thậm chí có thể thần phục với các ngươi, theo ta được biết, thế giới bên ngoài không vẹn vẹn có các ngươi một quốc gia tiếp nhận chúng ta thần phục, chúng ta có thể trở thành trong tay các ngươi đao sắc bén giúp các ngươi công thành đoạt đất khai cương khoế thổ. Kết quả như vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta đạt được chúng ta muốn một chút hy vọng sống, các ngươi có thể dừng lại cái này mấy chục năm không có ý nghĩa chiến tranh, còn có thể khai cương khoế thổ thấy thế nào đều là một bút kiếm bổn không lỗ mua bán. Dạng này giao dịch chẳng lẽ ngươi thật tuyệt không tâm động sao? Triệu Vô Cực cuồng loạn hô hào, nhưng Lôi Võ Phong tuyệt không vì mà thay đổi, cái này khiến Triệu Vô Cực con mắt tơ máu càng nhiều mấy phần. Ngay cả điều kiện như vậy ngươi cũng không đồng ý, ngươi đây là chuẩn bị dưỡng khấu tự trọng rồi. Lời này vừa ra, vừa bên trên thủ vệ giận tím mặt, có thể buổi Võ Phong bình tĩnh như trước vô cùng, lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Cực, giống như là nhìn xem một đầu ngân ngân sửa loạn đoạn sống lương chi huyện. Ánh mắt như vậy để Triệu Vô Cực như muốn điên cuồng. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có phát tác, thậm chí là đem thân thể của mình xương thấp hơn mấy phần. Buông tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là bị thời đại vứt bỏ người đáng thương, theo đuổi bất quá là sinh tồn hai chữ, vì sống sót chúng ta làm cái gì đều có thể, thậm chí có thể cho ngươi làm chó. Nếu như ngươi lo lắng chúng ta phản vệ lời nói, ta có thể đem ta bản nguyên cho ngươi, để ngươi tùy thời tùy chỗ chưởng khống sinh tử của ta. Giờ này khắc này chịu vô cực, thật sự cực kỳ giống một con chó. Một đầu vì sinh tồn bán tôn nghiêm của mình chó. Nhưng mà Mặc Kệ hắn làm sao bán tôn nghiêm, Bùi Võ Phong hoàn toàn bất vi sở động. Bởi vì hắn biết, con chó này nhìn xem vẫn là chó, một khi chờ nó thông thả lại sức, nó liền sẽ biến thành sói. Cho nên, Mặc Kệ Triệu Vô Cực nói cái gì, Bùi Võ Phong cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Thái độ như vậy, triệt để chọc giận muốn nằm gai nếm mật, vì Triệu Quân tranh thủ một tia hy vọng Triệu Vô Cực, chúng ta liền muốn còn sống, các ngươi thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Thật nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này cuồng loạn gầm thét rốt cục đem bụi võ phong làm cho tức cười, các ngươi muốn sống? Vẫn còn muốn sống? Nghe thật đáng thương a. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ba mươi mấy năm trước Thanh Mao Sơn mấy trăm anh hùng bọn hắn cũng nghĩ còn sống. Cái này ba mươi mấy năm đến, chiến tử trường bình cấm địa ngự linh kiểm tra chiến sĩ cùng bọn hắn phía sau người nhà đều muốn bọn hắn còn sống. Trong tay của các ngươi dính đầy chúng ta tay chân đồng bảo máu tươi. Hiện tại ngươi một câu ngươi muốn còn sống ta liền phải cho ngươi sinh lộ. Để ngươi mang theo đám kia quỷ độ vật rời đi cấm địa. Ngươi đang nói đùa gì vậy đâu? Ta nếu là cho các ngươi sinh lộ, để các ngươi rời đi, ta làm sao cùng những cái kia chết đi liệt sĩ bằng dao, ta làm sao đi đối mặt những cái kia liệt sĩ thân nhân? Ta làm sao có thể chịu được các ngươi dạng này, một đám quỷ độ vật rời đi cấm địa, đạp tiến quê hương của ta. Triệu vô cực, ngươi cũng không cần lại trước mặt ta giả trang cái gì đáng thương. Hôm nay ta Bùi Võ Phong liền đem nói để ở chỗ này. Phạm là ta ngự linh kiểm tra còn có một người còn lại một hơi, các ngươi bọn này quỷ đồ vật cũng đừng nghĩ bước ra cấm địa một bước. Đang nói đến một câu cuối cùng thời điểm, Bùi Võ Phong cũng vô pháp tại dự vững bình tĩnh. Hai mắt đỏ như máu, mỗi chữ mỗi câu nói năng có khí phách. Cái này vô cùng kiên định gầm thét, giống người nào Triệu Vô Cực sau cùng hi vọng xa vời. Không có hi vọng xa vời, Triệu Vô Cực ngược lại là đem kia nghỉ ngơi nội tình bên trong, đem kia hèn mọn thu vào. Vang lên trên mặt, lộ ra hắn nguyên bản hung tính. Nói như vậy, giữa chúng ta căn bản là không có đến nói chuyện. Hoàn toàn không có. "Bùi Võ Phong, ngươi gặp qua bị trói trong lồng dã thú sao?" "Ngươi thấy qua?" "Ngay ở chỗ này, nhưng ngươi hẳn là không gặp qua chúng ta đầu này dã thú vì cầu sinh điên cuồng, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi thấy được." Triệu Vô Cực chỉ mình cái mũi, lạnh lùng nói xong câu này về sau, đang chuẩn bị muốn đi, kết quả Bùi Võ Phong nhanh tay hắn một bước đưa ra ngoài một phát bắt được đầu của hắn. Nhẹ nhàng kéo một phát, một cú màu bạc trắng, khí tức bị bụi võ phong lôi ra đồng thời nghiến ác. Phốc. Ngay tại lúc đó, Trương Bình cấm địa cho Chu Sâu Triệu Vô Cực bản thân phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá lúc này Triệu Vô Cực không có đi quản cái gì máu tươi, cũng không đi quản đau đầu muốn nứt đầu, mà là nhìn xem một doanh phương hướng, lộ ra cuồng loạn điên cuồng, tốt, tốt một cái bụi võ phong, đã như vậy, vậy liền cá chết lưới rắc đi. Chương 189, Lục tệ tiền giai. 189 Lục tệ tiền giai. Trương Bình cấm địa, 27 doanh. Lô dụng bên này. Hắn tại trở về về sau, phát hiện một cái rất để hắn khẩn trương hỏi đề, đó chính là hắn nhà Lục Tệ giống như xảy ra vấn đề. Nghe Chu An nói, từ hôm qua thiên ma đều đại học người rời đi không lâu, nhà hắn Lục Tệ liền ngủ mất, một ngủ chính là cả ngày, một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này nhưng làm Ngô Dụng trò khẩn chứ hỏng. Trước mắt hắn thủ hạ một cái hộ thân phù hai cái sủng vật, hắn thương nhất kỳ thật không phải cùng hắn truy lâu đoạn tử. Ân Mặc dù cũng đau đớn tử, nhưng làm người lười, Ngô Dụng vẫn là càng đau Lục Tể một điểm. Một cái là bởi vì Lục Tể bề ngoài mềm mành đáng yêu, Viên Viên làm chân lột bắt đầu xúc cảm vô cùng tốt, tính cách còn tốt, đặc biệt hiểu chuyện, Ngô Dụng thời điểm bận rộn nó tuyệt không quấy rầy, có chút rỗng, chính nó chạy đến Ngô Dụng bên người dùng Mao Nhung Nhung thân thể có Ngô Dụng. Nhất nhất nhất trọng yếu một điểm là, Lục Tể hay là hắn công việc tốt giúp đỡ, hiện tại kia một mẩu đất liền toàn bộ nhờ Lục Tể chiếu cố. Nếu là Lục Tể xảy ra chuyện liền xem như có mục linh điểm hóa. Ngô Dụng cũng rất khó tại điểm hóa ra như thế một cái vừa ý tiểu gia hỏa tới. May mà chính là, Lục Tệ vấn đề tựa hồ không lạ vấn đề tới. Hệ thống tin tức phản hồi cho Ngô Dụng tin tức đã nói, Lục Tệ tựa hồ tại tiến giai tiến hóa tới. Ngô Dụng có chút kỳ quái, chính mình đi ra ngoài một chuyến vừa đi 5 6 ngày, nhỏ Lục Tệ quang làm việc không có nuôi nấng làm sao còn muốn tiến hóa đây? Lao Chu, mấy ngày nay Lục Tệ làm gì rồi? Chính là rất bình thường chiếu khán thảo mục linh a không có gặp được chuyện kỳ quái gì, hay là nhìn thấy cái gì người kỳ quái. Ngậy, Lao Chu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nói cứng lời nói, chỉ thấy qua đệ đệ ngươi. Ta cùng ngươi đệ đệ nói ngươi có cái thảo mục linh nhĩ tử, hắn nhất định phải đến xem, ta liền dẫn hắn đến đây. Chúng ta liền chờ đợi 10 phút đồng hồ, chuyện gì cũng không có làm liền đi. Đệ đệ ta, nô dụng ngần người, chẳng lẽ là tiểu tử kia cho vụng trộm cho An Lục Tề ăn cái gì loạn thất bát tác tao đồ chơi? Có chút khả năng Bất quá hắn một người sinh viên đại học kia đến thứ gì có thể đem lục thể cho cho ăn tăng cấp. Lô Dụng vẫn có chút không hiểu, bất quá hắn cũng không có tại cái vấn đề này, bên trên để tâm vào chuyện vụ vật. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, quay đầu hỏi lại hỏi đi. Xác định lục thể không có vấn đề gì về sau, Lô Dụng liền đem lục thể tùy thân ôm vào trong lực, thời thời khắp khắp cho nó cung cấp một thuộc tính linh lực. Cung đoàn tử trả lại tới năng lượng, cho lục thể gia tăng tiến giai năng lượng, đồng thời cũng tại lao chu lệ nóng doanh tròng bên trong tự mình tại bồi dưỡng ruộng bận rộn, không có cách, nhi tử đi ngủ, lão tử chỉ có thể chính mình tới. Ma Ngô dụng với bắt đầu, trực tiếp liền bị bồi dưỡng ruộng tình huống, hoặc là nói là Lục Tệ cho kinh trụ. Bồi dưỡng ruộng cái này một nhóm hạt giống trồng xuống lúc này mới nửa tháng tạ hưu thời gian, bồi dưỡng ruộng yêu hóa thực vật tình hình sinh trưởng đã tương đối khá. Nhìn dạng như vậy, lại có mấy ngày cũng có thể trở thành chín. Cũng liền nói, Lục Tệ bồi dưỡng thảo mộc linh Thành thục kỳ thế mà so chính nô dụng bồi dưỡng rút ngắn khoảng 1 phần 3. Tiểu gia hỏa này thảo mộc tinh hoa. Lợi hại như vậy sao? Nô dụng tại giật này cả mình đồng thời, đối lục tể tiến dai liền có càng nhiều mong đợi hơn. Chưa đi đến dai trước đó liền có thể rút ngắn 1 phần 3, này lại tiến dai đây không phải là đến lịch tiên. Nô dụng một bên trờ mong, một bên bận rộn, bận rộn tốt chiếu khán thảo mộc linh công việc về sau, nô dụng lại chỉ huy 27 doanh tiểu đồng bọn hành động lại đem bồi dưỡng ruộng ruộng làm lớn ra 300 bình. Sau đó Ngô Dụng bắt đầu ở đoàn tử không gian chứa vật bên trong lật lên, đem hắn chuyến này đi ra ngoài thu hoạch yêu hóa thực vật thậm chí là toàn bộ lấy ra, thậm chí còn đem trước đó hạ chi thu gặm xong kia dị quả hột cũng lật ra ra. Đem những vật này lật ra đến về sau, Ngô Dụng mở ra phá chân đồng. Ở bên trong chọn chọn lựa lựa, chỉ chốc lát sau tuyển ra một lớn đầy yêu hóa thực vật cho gieo xuống, ngay cả kia dị quả hột Ngô Dụng cũng không có giữ lại, cho hết gieo xuống. Không thể không nói, nô dụng chuyến này đi ra ngoài, tư tưởng giác ngộ tăng lên không ít. Hắn hiện tại là thật đem mê vụ tiêu trừ. Cung thảo Mộc Linh Bồi Dưỡng mạnh doanh gánh gánh chịu bắt đầu. Quyết định đủ khả năng, chiến thắng địa, vì ngữ linh kiểm tra làm điểm hiện thực. Trước mắt Ngô Dụng trong lòng mình đối với mình thảo Mộc Linh Bồi Dưỡng phương hướng làm một cái ngắn hạn quy hoạch. Trước mắt đại lượng Bồi Dưỡng tụ linh. Thầy linh. Chư trị. Ba loại thảo Mộc Linh chiến thắng kiếm lấy tài nguyên phát triển nơi chủ quân. Thu thập các loại yêu hóa thực vật thậm chí là thảo mộc linh hạt giống đi vào bổ dưỡng, dùng hết khả năng bổ dưỡng ra có thể tiêu trừ mê vụ, hay là đối ngữ linh kiểm tra có trợ giúp thảo mộc linh. Đương nhiên, đồng thời Ngô Dụng sẽ không quên thực lực bản thân tăng lên, cùng với các phương diện kỹ năng học tập. Cơ sở trận pháp thành công để Ngô Dụng biết rõ, những kỹ năng kia học giỏi, đồng dạng tương đương hữu dụng. Tổng kết lại chính là, nhìn thấy, Ngô Dụng toàn bộ đều muốn bắt lấy, toàn bộ đều luôn cưng rán. Rất tốt, rất lòng tham. Cái này cùng hắn suất doanh trước đó ý nghĩ quả thực là, mẹ, cùng mở dạng. Ân, không sai, không có gì biến hóa, duy nhất phải nói có chút biến hóa chính là, chính là tiểu tử này càng thêm có trách nhiệm tâm một điểm. Trước kia hắn liền nghĩ thực lực mình tăng lên, vì quần chúng phục vụ cái gì, hắn cũng hô, kêu rất vang dội nhưng cơ bản chỉ là hô khẩu hiệu mà thôi, hiện tại hắn xem như chân chính, quyết định phải trả chữ hành động. Mà tại Ngô dụng bận rộn xong mới một nhóm thảo mục linh trở về sau, ngủ 2 ngày Tiến hóa hai ngày lục thể rốt cục tại một trận hào quang màu xanh lục ở trong tiến hóa thành công. Lần này thành công tiến hóa, để lục thể hình thái bên trên phát sinh một điểm biến hóa. Nguyên bản lục thể là tròn vo, bóng rổ lớn nhỏ hình thái. Lần này tiến hóa về sau, lục thể hình thể không có biến lớn, ngược lại là rút nhỏ không ít, nhưng hình thái bên trên càng tiếp cận với hình người. 20 cm cao, toàn thân trên dưới xanh mướt mận, trên đỉnh đầu đỉnh một cái lục siêu việt, tứ chi có chút mập mạp, viên viên trên đầu cũng chỉ có hai mảnh giống như là con mắt lá cây, nhìn qua giống như là một cái người cỏ nhỏ đồng dạng. Ngô Dụng nâng lên đến một trận dò xét, có hơi thất vọng, cảm giác không bằng trước kia đang yêu, lại nhìn Lục Tệ thuộc tính, Ngô Dụng lập tức đã cảm thấy Lục Tệ vô cùng khả ái. Lục Tệ, Thảo Mộc Linh, Linh sủng, Thực lực, Tam giai. Năng lực, Linh thể, cấp 3, Thảo Mộc tinh hoa, cấp 3, Linh khí quang hoàn, cấp 3, Bồi dưỡng dẫn đạo, cấp 3. Linh khí quang hoàn Có thể gia tăng nhất định phạm vi linh khí, đối yêu hóa thực vật thảo mục linh có đặc thù hiệu quả, có thể rất nhỏ gia tốc yêu hóa thực vật cùng thảo mục linh trưởng thành, cũng trình độ nhất định đề cao yêu hóa thực vật hóa linh phẩm chất. Bồi dưỡng dẫn đạo, có thể ở một mức độ nào đó dẫn đạo yêu hóa thực vật trưởng thành cùng linh hóa phương hướng, trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể bồi dưỡng ra ngài muốn bất luận cái gì loại hình thảo mục linh. Nhìn thấy thuộc tính này, Lô Dụng cũng vui vẻ điên rồi. Lần này hắn mê vụ tiêu trừ Quế mạch xem như có chỗ dựa rồi. Tới tới tới, ba ba hương một cái. Cái này vừa mới còn ghét bỏ Lục Tệ không bằng trước đó đáng yêu ra hỏa, hiện tại bắt đầu ôm Lục Tệ điên cuồng gặm bắt đầu. Lúc đầu đang cùng Tiểu Hoa chơi Đoàn Tử thấy cảnh này, miệng nhỏ cong lên cũng nhào tới hai ba lần leo đến Ngô Dụng trước mặt đem khuôn mặt nhỏ bu lại. Đoàn Tử cũng muốn hương. Ngô Dụng đang chuẩn bị cho Đoàn Tử đến một ngụm đâu, bên kia Tiểu Hoa cũng đi theo tham gia náo nhiệt đem chính mình dính đầy bùn đất sợ đàng ngã vào Ngô Dụng trước mặt cầu thân thân ôm một cái nâng cao cao. Đi đi đi, một bên mát mẹ đi. Nhan chó Ngô Dụng tại chỗ liền đem đáng thương tiểu hoa đuổi tới đi một bên. Đã có nhất định linh trí tiểu hoa bị chủ nhân như thế ghét bỏ, hưng phấn nhỏ cảm xúc nhận lấy đả kích cực lớn, sợ đàng đều gục xuống, nhìn xem đặc biệt đáng thương. May mà chính là Ngô Dụng mặc dù là nhan chó nhưng vẫn là có chút lương tâm, thấy cảnh này lập tức cũng có chút băn khoăn, chịu không được người, tới tới gia cũng cho ngươi hương một cái. Tiểu Hoa nghe nói như thế, hưng phấn đánh tới, chính mình tìm một đoạn sạch sẽ nhất dây leo ma sát một chút, sau đó mới ngã vào Ngô dụng tới trước mặt. Một bên khác mê vụ chỗ sâu, Tà Linh quân quân doanh một trận tuyên thệ trước khi xuất quân vừa mới kết thúc. Kế hoạch thất bại, đàm phán đàm phán không thành tình huống dưới, Triệu Vô Cực thật như hắn nói tới bình thường chuẩn bị muốn cùng Ngự Linh kiểm tra đánh một trận trận đánh ác liệt. Không để bọn hắn Triệu quân ra ngoài, không cho bọn hắn sinh lộ sinh lộ đúng không? Vậy liền đánh đánh đau ngữ linh kiểm tra, đánh khóc, đánh sợ, đánh ra một con đường xuống tới. Đám kia nhân loại tại trường bình nơi chú quân nhiều lắm, ta trước hết cho hắn diệt đi mấy cái đi, đầu tiên liền từ phía sau nhất bắt đầu. Chương 190, thứ nhị nhóm thảo mục linh thành thủ. 190 thứ nhị nhóm thảo mục linh thành thủ. Bên kia tà linh quân chuẩn bị gây sự tình, ngữ linh kiểm tra bên này cũng không có khả năng thờ ơ. Cơ hội là tại buổi võ phong diễn sát xong triệu vô cực phân thần về sau. Trường Bình Cấm Địa một doanh liền bắt đầu hướng xuống mặt nơi Trú Quân Hạ đạt thông tri. Nội dung bọn hắn 27 doanh cũng là trước tiên nhận được thông tri. Thông báo đại khái nội dung tổng kết lại chính là, gần đây Tà Linh Quân có thể muốn gây sự tình, quy mô rất lớn, từng cái nơi Trú Quân làm tốt phòng ngự biện pháp, tạm thời hủy bỏ hết thẻ ra ngoài nơi Trú Quân nhiệm vụ, thời khắc tất yếu có thể từ bỏ nơi Trú Quân lui giữ Cấm Địa cửa vào. Từ cái này một cái thông tri liền có thể nhìn ra, trên thực tế ngự linh kiểm tra cùng Tà Linh Quân ở giữa chiến tranh. Ngự linh kiểm tra bên này là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù ngự linh kiểm tra phòng thủ nơi Trú Quân Đông Đạo rất dễ dàng bị Tà linh quân tìm tới cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng ngự linh kiểm tra bên này nắm trong tay cấm địa cửa ra vào, thật sự là đánh không lại, ngự linh kiểm tra là có thể thối lui đến cấm địa bên ngoài phòng thủ. Một khi ngự linh kiểm tra bên này lui giữ đến cấm địa bên ngoài, Tà linh quân liền lấy ngự linh kiểm tra một chút biện pháp cũng không có. Dù sao cấm địa cửa ra vào là có thực lực hạn chế. Tỷ như 27 doanh bên này cái này một cái cấm địa cửa ra vào, hạn chế chết chính là tử giai, mặc dù có chút người nắm giữ thủ đoạn đặc thù có thể thông qua, tỷ như ứng như thị nhưng này một loại người cực ít, mà lại Tà Linh quân bên này rõ ràng không có cái này một loại tồn tại. Cho nên, Ngự Linh kiểm tra cũng không sợ cái gì cá chết lưới rách, không đánh được cho Tà Linh quân một cái nơi trú quân, lui về cấm địa bên ngoài nha. Tà Linh quân nếu dám đuổi tới, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi bất quá liền xem như nắm giữ ưu thế tuyệt đối, đối với một doanh thông trì, từng cái nơi chúa quân cũng không dám phất lở, dù sao thật muốn lui giữ đến ngoại giới, nơi chúa quân cơ bản chẳng khác nào là rơi vào địch thủ. Đến lúc đó, phấn đấu mấy năm tích xúc cũng bị mất. Càng quan trọng hơn một điểm là, ngự linh kiểm tra cũng không nguyện ý để chiến hỏa lan tràn đến gia viên của mình đi. Cho nên một doanh thông trì một chút đến về sau, từng cái nơi chúa quân cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, 27 doanh cũng không ngoại lệ. Vừa vận thông chi một chút tới thời điểm, 27 doanh lại thu hoạch một đợt thảo mục linh. Đây là 27 doanh lần thứ nhất đại quy mô trồng thảo mục linh, thu hoạch cũng không tệ lắm. Thu hoạch xong về sau, 27 doanh thống kê một chút. Hết thể thu hoạch được có được tụ linh, cùng phệ linh, hai loại năng lực phụ trợ số 1, 127 gốc. Có được chữa trị năng lực phụ trợ số 2, 62 gốc. Có được phi diệp khoái đao, năng lực xạ thủ số 1, 78 gốc. Hết thẻ 267 gốc thảo mộc linh, những này là đại lượng trồng lấy được. Ngoài ra còn có 50 gốc tạ hữu thử bồi dưỡng thảo mộc linh. Kia 50 gốc thử bồi dưỡng thảo mộc linh Ngô Dụng nhìn một chút, đại bộ phận ra năng lực đều là tụ linh. Thể linh, cùng chữa trị. Cái này ba loại thường thấy nhất. Mặc dù cũng có khác năng lực, nhưng đều không phải là rất lý tưởng năng lực. Có loại thảo mộc linh năng lực là thu hình lại, có thảo mộc linh năng lực là ca hát. Cố thảo mục linh năng lực là 50m khoảng cách bên trong có thể trò chuyện. Đương nhiên, ngay từ đầu nhìn thấy những năng lực này thời điểm, Ngô Dụng cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Vấn đề là Husky nhìn thấy về sau, sâu kín cho Ngô Dụng tới một câu, những năng lực này điện thoại di động đều có à? Ngô Dụng mặt lúc ấy liền đen, sau đó Husky chịu dống nhân đánh. Sau khi đánh xong bắt đầu làm chính sự, Ngô Dụng cùng Husky hai cái góp một khối nghiên cứu những này thảo mục linh làm sao làm tới. Nguyên bản Husky là chuẩn bị đem thảo mục linh bán cho huynh đệ doanh, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt không ra được nơi trú quân, lần này Ngô Dụng liền có cơ hội. Vừa vặn không phải một doanh phát thông chi sao? Mà lại đoạn thời gian trước mới có 8 cái tứ giai hồn đạn xuống tới, cái này đầy đủ đã chứng minh cấm địa nguy hiểm. Tất nhiên nguy hiểm như vậy, nơi trú quân phòng ngự đương nhiên phải làm cho tốt một điểm. Ngô Dụng cảm thấy, chỉ là dựa vào kia phá vây trên tường ba cái phá linh nỏ, cùng bên ngoài tường rào mấy cái kia trận pháp rất không an toàn. Vừa vặn hiện tại như thế thảo mộc linh không có địa phương dùng, nếu không trực tiếp lấy ra bảy trận đi. Đem nơi chú quân trước sau cho hết bảy lên. Lao Chu nghe xong lời này, con mắt trừng đến cùng bóng bàn giống như, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Đây chính là hơn 300 thảo mộc linh, một gốc chính là mua 50 công hần cũng muốn hơn 2 vạn, bại gia cũng không phải như thế bại. Lô Dụng xem xét Lao Chu cái này thái độ, lông mày nhịn không được nhíu lại. Lao Chu cái này tư tưởng giác ngộ không được a, sao có thể làm thần giữ của đâu? Kết quả là Ngô Dụng nhịn quyết tâm đến, cùng Lão Chu tiến đi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, cuối cùng Lão Chu đồng ý Ngô Dụng tìm cầu. Song Vương vui sướng quyết định, ngoại trừ lưu lại 50 gốc phụ trợ số 1. Toàn bộ phụ trợ số 2. Cùng 28 xạ thủ số 1. Bên ngoài, còn lại Thảo Mục Linh liền đều cho Ngô Dụng xuất ra đi bảy trận. Ngô Dụng chỉ uy lý cẩm bọn hắn nổ đi Thảo Mục Linh đi bảy trận thời điểm, sắc mặt sưng mũi Lão Chu lưu lại đau lòng nước mắt, không có, gần vạn công văn. Ta đợi thứ hai phá linh nỏ. Không có, cho hết bại ra tử hỏa hoạn. Không được, không thể tại để ngô dụng tiếp tục như thế. Lại để cho tiểu tử này như thế xuống tới. 27 doanh sớm tối đến bại quang, ta nhất định phải xuất ra ta doanh trưởng uy nghiêm đến, ta muốn. Lao chú, ngươi còn lăng lấy làm gì? Tranh thủ thời gian xuống tới hỗ trợ. Nơi chú quân phía dưới truyền đến ngô dụng thanh âm, láo chú hổ thân thể chấn động, trung thực xuống dưới hỗ trợ đi. Ngô dụng tại phát động toàn doanh lực lượng tình hôn dưới. Vẹn vẹn mất 1 ngày thời gian, liền đem 177 gốc thảo mục linh toàn bộ biến thành trận pháp. Bởi vì cơ sở trận pháp, cùng mê hồn, liệt diễm, hậu thổ, canh kim, bốn trận đều là viên mãn duyên cơ, nô dụng tại cái này bốn cái trận pháp trưởng không bên trên kia thật kêu lên thần nhập hóa. Mặc dù sẽ chỉ cơ sở trận pháp, nhưng hắn ngạnh sinh sinh đem cái này bốn cái cơ sở trận pháp chơi ra cao cấp trận pháp cảm giác. Từng cái tiểu trận pháp, tạo thành bốn cái cự đại chiếm cứ cùng một chỗ trận pháp. Bố Chí xong về sau Ngô Dụng điều chỉnh thử một chút, ân, giống như rất là chuyện như vậy, lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Cười xong về sau hắn còn nhìn một chút lão chu, mà lão chu bên này, ân, khi hắn biết cái này 177 gốc thảo mộc linh căn bản là không có cách nào thu về về sau, hắn khóc. Tại Ngô Dụng bên kia bố trí tốt trận pháp đồng thời, Triệu Vô Cực Tà Linh Quân cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn hành động ngay từ đầu không phải trực tiếp công doanh. Tà Linh Quân cùng Ngự Linh kiểm tra tranh đấu đánh mấy chục năm. Song Vương hiểu rõ, Tà Linh Quân bên này rất rõ ràng biết trực tiếp công doanh là không có hiệu quả, sơ ý một chút thậm chí còn có khả năng bị Ngự Linh kiểm tra bao vây tiêu trừ địch. Cho nên Tà Linh Quân lúc này trước cạn một việc, vận dụng thủ đoạn đặc thù, để Trường Bình Cấm Địa yêu linh bạo động bắt đầu. Những này bạo động yêu linh đúng đúng tại Tà Linh Quân tới nói là che chở tốt nhất. Bọn chúng có thể trình độ lớn nhất quấy nhiễu Ngự Linh kiểm tra điều tra, để Ngự Linh kiểm tra bên kia sợ không được Tà Linh Quân nội tình. Tại yêu linh bạo động về sau, Ta linh quân chính thức xuất động, một chi triệu vô cực dẫn đầu thẳng đến số 3 nơi chú quân mà đi. Ma đổi thành một chi thì ẩn nấp bắt đầu, chính đi ngự linh kiểm tra một đạo lại một đạo điều tra, một đường tiến lên xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm cuối cùng đi tới Hắc Phong cốc phụ cận. Chương 191, Hỗn Nguyên một khí kiếm ba tầng. 191 Hỗn Nguyên một khí kiếm ba tầng. Ta linh quân phân ra một chi đến Hắc Phong cốc, mục đích có hai cái. Một cái là bọn hắn còn đối Hắc Phong cốc cấm điệu cửa ra vào chưa từ bỏ ý định muốn nhìn một chút còn có hay không cơ hội. Dù sao một cái kia cấm địa cửa ra vào, hẳn là cho đến trước mắt, Ngự Linh kiểm tra một cái duy nhất có như vậy một chút yếu ớt khả năng còn không có nắm giữ cấm địa cửa ra vào. Nếu như Ngự Linh kiểm tra còn không có tìm tới một cái kia cấm địa cửa vào, vậy bọn hắn liền có cơ hội giết ra cấm địa. Bất quá, bọn hắn vẫn là tới chậm. Bọn hắn đúng chỗ thời điểm, Hắc Phong Cốc đã không có người. Cái này dĩ nhiên không phải Ngự Linh kiểm tra trước kia từ bỏ cái này một cái cấm địa cửa ra vào mà là bởi vì cái này một cái cửa ra vào đã bị tìm được. Ngự Linh kiểm tra cũng không có tại Hắc Phong Cốc cấm điệu cửa ra vào bên này kiến tạo nơi trú quân, về thời gian không kịp, cho nên Ngự Linh kiểm tra bên này chỉ là tìm được cấm điệu cửa ra vào, cha rõ ràng cái này một cái cấm điệu cửa ra vào là thông hướng ngoại giới phía bên kia liền rút về đi. Rất rõ ràng, cấm điệu cửa ra vào một bên khác lúc này hẳn là đã bị bảo vệ nghiêm mật. Bất quá Tà Linh quân vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tốn sức đem một cái kia cấm địa cửa vào tìm ra, muốn nhìn một chút có cái gì yếu ớt hy vọng không có. Tướng quân, tìm tới cấm địa cửa vào, đồng thời kiểm tra qua, cửa vào đẳng cấp tứ thấp, chỉ có thể tam giai trở xuống tồn tại thông hành. Nghe được dưới trướng binh sĩ báo cáo, cái này một chi tà linh quân thống soái cũng chỉ có thể từ bỏ cái này một cái cấm địa cửa vào. Chỉ là tam giai cửa ra vào vậy đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngự linh kiểm tra chỉ cần thả mấy cái tứ giai ở bên kia liền có thể đem cấm địa cửa vào thủ đến nghiêm nghiêm thật thật. Đã như vậy, vậy liền chấp hành kế hoạch đi. Theo Tà Linh tướng ra lệnh một tiếng, cái này một chi Tà Linh quân bắt đầu hành động. Cái này một chi Tà Linh quân hành động xáo lộ cùng bọn hắn tổng bộ kia một chi cùng một dạng, đi lên không phải tiến tiến công nơi chú quân, mà là trước hết để cho phụ cận yêu linh bạo động bắt đầu. Đây là Tà Linh quân quen dùng xáo lộ, đi lên trước dùng khắp nơi đều có Tà Linh vì chúng nó tiên phong. Làm như thế chỗ tốt có rất nhiều, có thể giúp Tà Linh Quân tiêu hao nơi Chúa Quân, vì chúng nó thăm dò nơi Chúa Quân hư thực, mê hoặc nơi Chúa Quân tranh thủ thời gian. Bất quá Tà Linh Quân cái này một loại cách làm. Mặc dù cho Hắc Phong Quốc phụ cận 26 doanh cùng 25 doanh mang đến nhất định áp lực, nhưng lại không cho 27 doanh bên này mang đến cái gì áp lực. Thậm chí theo Ngô dụng, đây càng giống như là tại đưa phúc lợi tới. Hắn bên này vừa mới đem trận pháp bố trí, chung quanh yêu linh liền bạo động. Sau đó bắt đầu điên cuồng tấn công nơi chú quân. Sau đó Ngô Dụng hệ thống liền bắt đầu soát bình phòng, hắn độ thuần thục bắt đầu ở hắn ngạn học nhìn chân trối bên trong sinh trưởng tốt bắt đầu. Ngai trận pháp đánh giết tam giai tà linh một cái, ngài thu hoạch được độ thuần thục 12121. Ngai trận pháp đánh giết nhất giai tà linh một con, ngài thu hoạch được độ thuần thục 551. Ngô Dụng bố trí trận pháp đều là cơ sở nhất trận pháp, một cái trận pháp tại vận chuyển bình thường tình huống dưới, kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể diện sát hai giai tà linh. Hơn nữa còn rất gian nan. Nhưng hắn bố trí không phải một cái trận pháp, mà là một nhóm lớn lít nha lít nhít trận pháp nhỏ. Từng cái trận pháp còn hợp thành một cái đại trận pháp, toàn bộ nơi chú quân trùng quanh hết thảy vây quanh bốn cái đại trận pháp. Dạng này trận pháp nhỏ, tam giai trở xuống tiến đến cơ bản liền ra không được. Đến nỗi tứ giai, nếu là vừa tiến đến liền ra ngoài còn có thể chạy, nếu là càng đi bên trong, liền càng không có dễ dỗ năng lực. Nhất xem như phía sau cùng trước giết tới nơi chú quân bên này Nơi chúa quân bên này cũng có thể nhẹ nhõm đem người đầu thu lại. Đến nỗi Ngũ giai sao? Ngô dụng biểu thị, nếu là có cái này một loại tồn tại phá trận, hắn tuyệt đối trước tiên mang theo toàn doanh người rút lui, sau đó dẫn bạo trận pháp đem nơi chúa quân cùng địch nhân cùng một chỗ đưa lên tiên đi. Bất quá bọn hắn cái này một cái nhỏ phá nơi chúa quân, hẳn là không đến mức có cái gì ngũ giai trở lên cường giả đến công doanh a. Cho nên, cái này một đợt yêu linh báo động, đối với Ngô dụng tới nói chính là đến đưa kinh nghiệm. Một cái ba ngày công phu, nô dụng độ thuần thục liền tiêu thăng đến 500 vạn, đạt đến Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm 3 tầng thăng cấp tiêu chuẩn. Nô dụng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm luyện vào 3 tầng. Luyện xong sau, nô dụng nhịn không được có chút ngứa tay muốn thử một chút 3 tầng. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm uy lực khủng bố đến mức nào, kết quả lúc này mới vừa mới chuẩn bị, còn không có xuất thủ đâu, nô dụng sắc mặt liền tái nhợt. A thảo, 3 tầng. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm thật là khủng khiếp chỉ dựa vào chính ta linh lực căn bản là đâm không ra một kiếm này, còn cần đoàn tử phối hợp mới được. Mà lại kinh khủng nhất còn không chỉ là linh lực tiêu hao, kinh khủng nhất vẫn là một kiếm này đối thân thể ta gánh vác. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là cưỡng ép toàn lực đâm một kiếm này ra ngoài, đoán chừng muốn nằm song lâu mới có thể chống tới. Cái này một loại tình huống dưới, nô dụng mau đem. Hỗn nguyên nhất khí kiếm lưng lại. Ân, tay hắn là ngứa, có thể cũng không tiện tới. Loại này không cẩn thận sẽ đem mình dày vào gần chết chiêu thức, không phải vạn bất đắc dĩ ngô dụng là tuyệt đối sẽ không dùng. Xem ra cảnh giới mới là căn bản a, cũng không đủ cảnh giới, liền xem như có đại chiêu đều không dùng đến. Bị Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm như thế một làm, ngô dụng quyết định, nhất định cố gắng đem cảnh giới của mình tăng lên đi lên. Bất quá bằng vào ta hiện tại tu luyện hiệu suất, liền xem như một ngày 24 giờ tu luyện không có 2 3 tháng cũng tư giai không được a, nếu không chỉnh chút thuốc đập đập. Nô Dụng sờ lên cái cằm, cuối cùng vẫn từ bỏ cắn thuốc ý nghĩ. Được rồi được rồi, cũng không biết cắn thuốc có hay không gì chứng tới, vẫn là đừng gặm, bất quá ăn thảo mộc linh cũng là có thể. Nô Dụng này lại nhớ tới trước đó Hạ Chi Thu gặm kia mấy quả dị quả, đồ chơi kia tựa hồ có thể gia tăng cũng chết xuất dùng ăn người linh lực, ăn cái đó hẳn là không vấn đề gì. Ừm, để Lục Tệ đem thảo mộc tinh hoa. Toàn dung tại kia mấy quả dị quả bên trên thử nhìn một chút. Nô Dụng bên kia chuẩn bị cắn thuốc. Một bên khác Kia một chi Tà Linh quân đã từ Hắc Phong cấp ra, đồng thời đi vào 27 doanh bên ngoài. Cầm đầu Tà Linh tướng nghiêng nhìn cái này 27 doanh, chính là cái này một cái nơi trú quân sao? Bên cạnh một cái tướng sĩ si nói, "Đúng, Cố Tình báo rằng, cái này một cái nơi trú quân cũng có một cái hư hư thực thực lục giai cường giả." "Ta không có cảm ứng được có 6 giai cường giả tồn tại khí tức. Tình báo có sai sao?" Tà Linh tướng nhìn một chút 27 doanh ngoài doanh trại những cái kia lít nha lít nhít trận pháp lắc đầu, "Không." Hẳn là đi. Dù sao cũng là lục giai cường giả, không có khả năng một mực ở chỗ này một loại địa phương nhỏ, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, một cái kia lục giai cường giả hẳn là bị điều đến địa phương khác đi. Chạy sao? Tiên địa cũng là tốt số, nếu là muộn chạy mấy ngày gặp được tướng quân ngài, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trên tướng sĩ một mặt đáng tiếc. Có thể làm cho một cái lục giai cường giả đi vào cái này địa phương nhỏ khả năng chỉ có một cái. Rất có thể con cháu của hắn ngay tại cái này một cái nơi tru quân. Mà trước mắt cái này một cái nơi tru quân trận thế, một cái kia lục dai cường giả con cháu đoán chừng vẫn còn ở đó. Chúng ta tới đều tới, thuận tay liền đem người dết đi đi. Trước 192, cường giả khủng bố. 192 cường giả khủng bố. Trường Bình cấm địa, 27 doanh bên này. Hiện tại 27 doanh hoàn cảnh cùng nô dụng vừa tới kia một hồi có long trời lở đất khác biệt. Khác biệt lớn nhất ngay tại linh khí bên trên. Nguyên bản 27 doanh liền một cái khu tu luyện có thể tu luyện, ngay tại 27 doanh dầu có, đều có thể cầm 177 gốc thảo mục linh tẩy trận, đang thay đổi nhà mình nơi trú quân hoàn cảnh bên trên đương nhiên sẽ không không nữa. Lao Chu cắn răng một cái đem phụ trợ số 1 đều cho dùng, đem toàn bộ nơi trú quân linh khí hoàn cảnh đều cải biến thành có thể tu luyện linh khí hoàn cảnh. Nhờ vào đây, Ngô Dụng rốt cục có thể ngồi tại tường vây trên đầu tường, một bên hưởng thụ lấy độ thuần thục soát bình phong, một bên tu luyện Bất quá bởi vì gần nhất nơi chú quân hoàn cảnh đặc thù, Lô Dụng cũng không dám giống trước đó như vậy đầu nhập tu luyện. Tu luyện đồng thời hay là muốn phân tâm chiếu khán một chút trận pháp tình huống. Nói đến đây cái, Lô Dụng còn phải cảm tạ một chút Trương Vĩ, kia một chuyến quỹ khóc nơi ở ẩn đến, Lô Dụng tinh thần lực tăng lên không ít, bằng không hắn lúc này cũng làm không được phân tâm lẫn dụng. Không chỉ có một bên tu luyện một bên chiếu khán trận pháp, còn có thể đối với trận pháp tình huống như lòng bàn tay. Trận pháp bên này vừa có cái gì gần sóng, Nô Dụng lập tức liền đã nhận ra. Trong tu luyện, Nô Dụng con mắt đột nhiên mở ra, nhướng mày. Tình huống không đúng. Tình huống như thế nào? Bên cạnh Chu An thấy thế nhích lại gần. Có một chi trưởng trăm người Tà Linh quân xen lẫn trong trong đó, dẫn đầu thực lực hẳn là tại tứ giai trở lên. Bạch Nhân đội, Tà Linh quân, lão chu ngần người, lập tức giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng biến sắc. Làm một doanh chỉ trưởng, trước đó còn đang vì 177 gốc thảo mục linh đau lòng đến không được lão chu Trước tiên làm ra để Ngô Dụng nghẹn họng nhìn chân chối quyết đoán. Gặp nguy hiểm, tranh thủ thời gian rút lui. Rời khỏi cấm địa. Cái gì đồ chơi? Ngô Dụng một mặt mở bức, liền một chi bách nhân độ, cần thiết hay không? Ngô Dụng đối với mình trận pháp vẫn có chút lòng tin. Nhưng hắn có lòng tin vô dụng. Lão Chu không có, không đợi Ngô Dụng kịp phản ứng đâu, lão Chu trực tiếp nâng lên hắn xoay người chạy. "Nám thảo, ta nói ngươi muốn hay không như thế gan." Nói được nửa câu, Ngô Dụng sắc mặt đột nhiên biến đổi nhanh, chạy nhanh lên. Liên này lại công phu, hắn đã cảm ứng được tình huống tụi hồ thật có điểm không được bình thường, một con kia bạch nhân đội tụi hồ không phải phổ thông bạch nhân đội. Tại Lao Chu mang theo hắn chuẩn bị chạy đồng thời, một con kia bạch nhân đội hoàn toàn không ẩn dấu đi, trực tiếp bắt đầu phát động cường công, bọn chúng một cường công ngô dụng lập tức phát hiện, bạch nhân đội toàn viên đều là tam giai trở lên cường giả, thậm chí giống như có ngũ giai cường giả tồn tại. Ngô dụng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Mẹ nó một cái ngũ giai hắn trận pháp đều có thể nhịn không được, lại mang nhiều như vậy tứ giai hắn đánh như thế nào? Đương nhiên là lựa chọn chạy trốn. Ngay tại lúc Ngô Dụng cùng lão Chu hai người tổ chức toàn doanh chuẩn bị rút lui lúc, một trận âm lãnh như là từ địa ngục truyền đến thanh âm vang lên. Chạy. Chạy sao? Ngô Dụng biến sắc, ngẩng đầu nhìn một chút nơi chú quân phía trên. 27 doanh nơi chú quân hậu phương chính là cao tới hơn 100 mét vách núi treo leo, mặc dù Ngô Dụng nhìn không thấy, nhưng đoàn tử linh lực chính xác lại hết sức rõ ràng nói cho Ngô Dụng, ngay tại vách núi phía trên có 3 con tà linh tồn tại. Cái này 3 con tà linh có 2 con thực lực hẳn là ngũ giai tà hữu kinh khủng tồn tại. Mà cái này còn không phải nhất làm cho Ngô Dụng tuyệt vọng, nhất làm cho Ngô Dụng tuyệt vọng là 3 người ở trong ở giữa một cái kia. Đoạn tử linh lực không cách nào cảm giác được trên người nó linh lực ba động. Loại tồn tại này hoặc là mạnh đến kinh khủng, hoặc là yếu đến kinh khủng, nhưng lấy trước mắt cái này, một loại tình huống rõ ràng không thể nào là cái sau. xong muốn lạnh lẽo. Đây là giờ khắc này, nô dụng trong lòng không tự chủ được sinh ra ý nghĩ. Nô dụng rất rõ ràng biết, một khi phía trên ba cái kia tồn tại phát động tiến công, nô dụng cái chiêu gì đều không dùng. Hiện tại nơi Chu Quân bố trí những cái kia trận pháp vô dụng, thậm chí liền ngay cả ba tầng. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm nô dụng tối đa cũng liền có thể giết một cái ngụ giai, đối với ở giữa một cái kia có thể hữu hiệu hay không quả, nô dụng trong lòng cũng không có một chút ngon thuần. Nhưng mà nô dụng bị hù dọa, lão chu không có không quan tâm khiêng Ngô Dụng liền chạy. Tại lão chu trong lòng, bao quát hắn ở bên trong, ai cũng có thể chết liền Ngô Dụng tuyệt đối không thể chết. Cái gì cường giả tới, hắn đều muốn bảo trụ Ngô Dụng. Không chỉ có là lão chu nghĩ như vậy, Lưu lão căn cùng 27 doanh toàn doanh người đều là cái này một cái ý nghĩ. Toàn thể thành viên, tiểm hộ Ngô Dụng rút lui. Theo trung thiết ý ra lệnh một tiếng, 27 doanh 50 người toàn bộ hành động, bày ra phòng ngự tư thế. Đại Hưu phía trên ba người xuống tới liền muốn liều mạng với bọn hắn tư thế. 27 doanh cử động để phía trên Tà Linh tướng đem lực chú ý đặt ở Ngô Dụng trên thân, loại thời điểm này trước tiên nghĩ đến đem hắn đưa tiễn, xem ra cái này một cái chính là một cái kia lục giai cường giả con cháu rồi. Xem ra mặc kệ là cái gì thế giới đều như thế a, con em quyền quý mệnh chính là so người khác đáng tiền, cái này một loại tình huống dưới, đều có thể đạt được ưu tiên sống sót quyền lợi. Thật sự là một đám trung thành tuyệt đối cho săn, đáng tiếc Các ngươi lại trung tâm cũng bảo hộ không được chủ tử của các ngươi. Bắt lấy bọn hắn. Trên vách đá cái nào, Tà Linh tướng ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn kia hai cái thân ảnh từ trên vách đá nhảy xuống. 27 doanh bên này mọi người sắc mặt biến đổi, đang chuẩn bị triển khai tư thế đánh lén, không đợi bọn hắn động thủ, bị Lao Chu khiến Ngô Dụng trước trầm giọng uống một cái bạo chữ. Một tiếng bạo tạc chữ hô lên, nơi chủ quân hậu phương vách đá toát ra một đầu to lớn hỏa long trực tiếp đem nhảy xuống hai cái ngũ giai cường giả nuốt mất. Ngô Mại Phi Thật sự cho rằng lão tử không biết để phòng phía trên a. Nha, vẫn là một cái trận pháp sư sao? Có chút ý tứ, bất quá chỉ dựa vào 10 cái cơ sở trận pháp lực lượng có thể ngăn không được hai cái ngũ giai cường giả. Trên vách đá Tà Linh tướng vừa dứt lời, kia hai cái ngũ giai Tà Linh xông ra hỏa long. Hiển nhiên, nô dụng tại trên vách đá dựng đứng sải gần 50 gốc thảo mộc linh, bố trí 10 cái liệt diễm trận. Bộ pháp hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Không chỉ có không có thương tổn hai cái ngũ giai cường giả. Liền ngay cả ngăn cản một chút bọn hắn cũng làm không được. Ngoá, cái này một loại tình huống, Ngô Dụng không lo được dấu cái gì áp đáy hòm, trực tiếp tránh thoát rút ra phong lôi kiếm, nhảy lên một cái. Không muốn. Lao Chu biến sắc. Đang muốn lôi ra Ngô Dụng nhưng đã chậm. Ngô Dụng nhảy dựng lên một khắc này, thân hình của hắn từ một cái biến thành bốn cái lao thẳng tới kia hai cái ngũ giai tà linh mà đi. Tam giai tồn tại lại có thể sử xuất viên mãn cấp bậc linh lực võ kỹ, có ý tứ a bất quá một cái tứ giai linh lực võ kỹ, tại ngũ giai cường giả trước mặt nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Ta linh tướng vừa dứt lời, kia hai cái ngũ giai tà linh trước tiên khóa chặt lại ngũ dụng, đồng thời đánh tới. Không phải sao, cái đuôi nhỏ bị bắt được, không đúng hắn hẳn là cố ý, hắn đây là chuẩn bị một lần chém giết hai cái ngũ giai cường giả. Có ý tứ, liền để ta nhìn ngươi như thế nào." Ta linh tướng nói đều còn chưa nói hết, Tú Lực thật lâu ngũ dụng trực tiếp một kiếm chém ra, lấy phong lôi kiếm kiếm chiêu phối hợp Hỗn nguyên nhất khí kiếm ba tầng kiếm khí. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm màu xám lấp loé, xinh đẹp huyết hoa nở rộ. Chương 193, Ngộng bức. 193 ngộng bức. Trường Bình cấm địa, 27 doanh. Lô Dụng hôm qua vừa mới sinh hỗn nguyên nhất khí kiếm ba tầng, hôm nay liền cho dùng tới. Một kiếm chém ra, một hơi công phu, nô dụng linh lực trong cơ thể trong nháy mắt thanh không, đoàn tử trả lại bổ một mảng lớn mới miễn cưỡng đủ. Mà lại kiếm còn không có đả thương người đâu. Chính Ngô dụng thân thể trước hết vỡ ra từng đầu vết nứt, đám lớn đám lớn máu tươi ra bên ngoài bốc lên. Thương Thế kia nhìn thấy mà giật mình. Không có cách, ba tầng Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Đối với Ngô dụng hiện tại tới nói gánh vác quá nặng đi. Bất quá gánh vác nặng, uy lực cũng lớn. Kiếm khí màu xám sáng lên lúc, hai cái ngũ giai tà linh kỳ thật cũng không có quá để ý. Chỉ là một cái tam giai ngự linh sứ mà thôi, liền xem như vong mệnh chém giết có thể bộc phát ra nhiều thực lực khủng bố tới. Hai người vô ý thức liền muốn ngăn lại ngô dụng một kích này, thuận tiện lại thưởng cho ngô dụng một kiếm giết chết hắn. Lúc này trên vách đá kêu một tôn tà linh tướng thanh âm văng lên. Ngu xuẩn, tránh ra. Cái gì? Kêu hai con ngũ dai tà linh xứng sở, cái này xứng sở trực tiếp tống táng trong đó một cái ngũ dai tà linh mạng nhỏ. Hôn nguyên nhất khi kiếm chém tới, dù sao tới gần ngô dụng một con kia vô ý thức đưa tay phun ra linh lực cản lại, kết quả căn bản ngăn không được. Ngay cả linh lực mang tay đến thân thể trực tiếp bị Ngô Dụng một kiếm chém hai. Phía sau một con kia Ngũ giai tà linh cũng là không chết, ở phía trước cái kia bị chém giết về sau kịp phản ứng, vô ý thức lui lại tránh đi Ngô Dụng một kiếm kia, nhưng vẫn như cũng không có triệt để tránh đi, bị Ngô Dụng Hỗn Nguyên nhất khí kiếm đụng phải cánh tay một cái. Một con kia Ngũ giai tà linh ngay lập tức mặt sắc biến đổi, trước tiên chính mình đem cánh tay nạo xuống tới, lúc này mới bảo trụ chính mình một cái mạng. Một đợt bộc phát, chém giết một cái Ngũ giai tà linh. Đoạn một cái ngũ giai tà linh cánh tay, hồn nguyên nhất khí kiếm kinh khủng như vậy, nô dụng kinh khủng như vậy. Đáng tiếc, nô dụng hiện tại không có thời gian đắc ý. Cái kia còn còn sống một con kia ngũ giai tà linh tại đoạn mất chính mình một tay, sắc mặt dữ tợn vô cùng, trước tiên đối Ngô Dụng hung ác hạ sát thủ. Còn xuất lại một tay đối Ngô Dụng lâm không một chỉ. Một chi dữ tợn xương đưa chống đông xuất hiện chụp vào Ngô Dụng trái tim. Ngô Dụng lúc này đã không có lực phản kháng chút nào bất quá phía dưới Lao Chu bọn hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cây gỗ khô mọc dễ, nhưng mối liệt diễm trảm cho lão tử chết. Tại Ngô Dụng đột nhiên xuất thủ thời điểm liền đã tại tụ lực lưu lão căn cùng Lao Chu hai người đồng thời bộc phát. Một cây cây gỗ khô trực tiếp lôi kéo đã thành huyết nhân Ngô Dụng lui lại một mảng lớn, ngay tại lúc đó, Lao Chu hai mắt xích hồng, trực tiếp bộc phát liều mạng, kỹ năng bổ ra một đạo huyết sắc viêm nhận trảm tại cốt trảo bên trên, ý đồ ngăn lại một kích này. Chỉ là ngũ dai cùng tứ dai ở giữa trên lệch không phải liều mạng liền có thể săn bằng, liền xem như một phương đã thụ thương cũng giống vậy. Huyết sắc viêm nhận tại chỗ vỡ nát, cốt chảo lại chỉ là có chút dừng lại ám đạm mấy phần sau đó tiếp tục đập xuống, vẫn như cũ là trụt vào ngô dụng. Tay cụt mối thủ, nó không giết ngô dụng há có thể bỏ qua. May mà chính là, 27 doanh không chỉ lao chu cùng lưu lao căn 2 cái tứ dai. Cốt chảo rơi xuống đồng thời, trung thiết y cùng mình tâm 2 cái cũng bạo phát. Cho láo nương bạo. Trân luôn phổ độ. Trung Thiết Y Thiết Truy, Minh Tâm trong khoảng thời gian này đạo văn trò chơi nào đó nhân vật chế tạo kỹ năng cũng đều đạt tới. Hai cái tứ giai cường giả đồng thời bộc phát, cái này mới miễn cưỡng đánh nát một con kia cốt trảo, mà Trung Thiết Ý cùng Minh Tâm hai cái chạ ra đại giới cũng đều không nhẹ. Trung Thiết Y Thiết Truy là bay, Minh Tâm sương cốt rách ra. Tiện tay một kích, vết thương nhẹ ba cái tứ giai, đây chính là tứ giai cùng ngũ giai ở giữa chênh lệch. Cái này vẫn chưa xong, kia ngũ giai tà linh một trảo không có kiến công tiện tay lại tới một chảo. Lao Chu đám người sắc mặt đại biến, đều cắn răng muốn lần nữa ngăn lại, nhưng ngoại trừ Lưu lão căn bên ngoài, còn lại ba cái đều đã không kịp. Đến nỗi Lưu lão căn, trước đó ba cái tứ giai trước mặt ngăn lại một kích, hắn hiện tại chỉ có một cái làm sao có thể tự mình một người ngăn lại một kích. Một cái mộ thuần vừa mới xuất hiện, liền bị cốt chảo đâm xuyên qua. Loại tình huống này, Lưu lão căn sắc mặt đại biến chửi ầm lên. Mụ mại phê triệu thiết trụ, hai chúng ta cùng một chỗ tiếp nhiệm vụ bảo vệ. Ngươi mẹ nó còn muốn đánh sỉ dầu tới khi nào? Lưu lão căn lời này vừa ra, 27 doanh người còn có phía trên còn chưa rơi xuống đất kia Ngũ giai Tà linh đều là sững sờ, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một trận bình thường thanh âm tại một con kia Ngũ giai Tà linh phía sau vang lên. Ai nói với ngươi ta đánh sỉ dầu rồi? Ta đây không phải đang làm việc sao? Cái gì? Kia Tà linh biến sắc, đột nhiên một cái quay đầu, thấy được một tấm đặc biệt bình thường mặt, mà cơ hồ là cùng một thời gian Một cây chủy thủ đâm về hậu tâm của hắn, doa đến một con kia ngũ giai tà linh lui về sau một bước, đồng thời tan hết công hướng nô dụng cốt trảo. Mà đợi đến một con kia ngũ giai tà linh tản mất công kích về sau, hắn mới phát hiện xuất hiện sau lưng hắn triệu thiết chủ kia một cây chủy thủ tại đâm ra khoảng 10 cm liền ngừng lại. Không chỉ có chủy thủ dừng lại, người cũng không thể động đậy. Một con kia ngũ giai tà linh trước tiên kịp phản ứng là tình huống như thế nào, thuộc hạ vô năng, mệt mỏi tướng quân xuất thủ, còn xin tướng quân thứ tội. Nguyên bản tại trên vách đá một cái kia Tà Linh tướng không biết lúc nào đã đi tới nơi chú quân phía dưới. Giờ này khắp này nó hoàn toàn không nhìn quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy ngũ giai vong linh, mà là đưa ánh mắt đặt ở thoi thóp ngũ dụng trên thân. Rất tốt, phi thường tốt. Chỉ là một cái tam giai nhân loại, một kiếm liền giết ta một người bộ hạ, phế đi một cái khác bộ hạ một tay. Chiến lược có thể xưng kinh khủng. Mà khác, nếu như ta không có đoán sai, nơi chú quân bên ngoài những cái kia trận pháp đều là ngươi bố trí a. Tuổi con nhỏ không chỉ có thể có cái này một loại sức chiến đấu, còn có thể có dạng này tài năng, ngươi rất không tệ. Đang khi nói chuyện, Tà Linh tướng đưa tay liền muốn xách ở Ngô dụng cổ. Lúc này một đầu lục sắc dây leo đưa ra ngoài, chuẩn bị giữ chặt Ngô dụng liền chạy, kết quả lúc này mới vừa mới vươn ra, trực tiếp liền có thể không thể động đậy. Nha, còn có một cái tam giai thảo mục linh linh sủng. Không đúng, hẳn không phải là một cái, là hai con mới đúng, bên ta mới từ trên không nhìn xuống xuống tới. Nhìn thấy bên kia còn có một khối thảo mộc linh bồi dưỡng ruộng, bên kia còn có một cái lục sắc tiểu gia hỏa. Nói như vậy, ngươi không chỉ có là một cái trận pháp sư, tại thảo mộc linh bồi dưỡng bên trên cũng rất có tạo nghệ a. Như vậy, ta liền có thể hiểu thành cái gì cái này, một cái nơi chú quân người đều muốn bảo đảm ngươi, ngươi dạng này một thiên tài mệnh đúng là so với bọn hắn đều đáng tiền. Bất quá đáng tức là, bây giờ tại ta cái này, ngươi càng là thiên tài liền càng đáng chết. Nói, ta linh tướng lại đưa tay muốn bắt cổ thấy cảnh này, 27 doanh toàn thể thành viên sắc mặt đại biến. Nhưng mà từ ta linh tướng rơi xuống một khắc này, 27 doanh toàn thể thành viên tựa như là bị điểm huyệt một điểm, không chỉ có không thể động đậy, liền liền nói chuyện cũng làm không được. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn như cũ có người đứng ra bảo hộ Ngô Dụng, sắp thực nói đứng ra bảo hộ Ngô Dụng cũng không phải là người, mà là nhà hắn đoàn tử. Ta linh tướng cánh tay rũ ra, hộ thân phủ phòng hộ chống đông xuất hiện, đoàn tử lần thứ nhất trước mặt người khác xung ra. Hai tay cao cao giơ lên tận lực đem thân thể của mình ban ra một điểm muốn dùng cái này hù sợ tà linh tướng. Không cho phép tới, tới đoàn tử liền ăn ngươi, đoàn tử rất hung. Đoàn tử đột nhiên xuất hiện đúng là đem tà linh tướng dọa sợ, nó sừng suốt rất lâu cũng không có động tĩnh. Đoàn tử còn tưởng rằng đối diện tên vô lại bị chính mình dọa sợ, tranh thủ thời gian thừa cơ lôi kéo Ngô Dụng muốn chạy. Nhưng mà nàng kia cánh tay nhỏ bắp chân căn bản liền không có lực lượng kéo động Ngô Dụng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, cũng không thấy Ngô Dụng di động một tấc. Cái này nhưng làm đoàn tử lo lắng, nước mắt đều đi ra. Bất quá lúc này đoàn tử cực kỳ kiên cường, mặc dù trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhưng không có khóc ra thành tiếng, chỉ là rất ra sức tại lôi kéo nô dụng. Đương nhiên, đây chẳng qua là tuồng kịch, chỉ chốc lát sau, ta linh tướng liền từ cuồng hỉ ở trong định thần lại. Tiểu gia hỏa, đừng phế cái kiêu kỉnh, hôm nay ai cũng cứu không được hắn, không chỉ có là hắn, cái này một cái nơi chú quân tất cả mọi người đều phải chết, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Về sau ta chính là chủ nhân của ngươi." Nói, ta linh tướng ngồi xổm xuống, xuống, đem bàn tay hướng Đoàn Tử. Cái này nhưng làm Đoàn Tử do sợ, rốt cục rốt cuộc không có đình chỉ oa một tiếng khóc lên, bất quá khóc về khóc, sợ về sợ, Đoàn Tử lại không chạy tới. Bởi vì Ngô Dụng còn ở nơi này. Ngươi không được qua đây, Đoàn Tử muốn bảo vệ Ngô Dụng, ngươi muốn đi qua Đoàn Tử liền cắn chết ngươi. Mặc dù đã là bị dọa đến trốn đến Ngô Dụng sau lưng, dọa đến đều khóc lên, Đoàn Tử vẫn như cũ nghĩ bảo hộ Ngô Dụng. Học được nàng từ trên TV nhìn thấy nàng cảm thấy hung nhất cẩu cẩu nổi giận bộ dạng nhếch miệng thử khuyết trước một viên răng cửa răng, ý đồ hù sợ đối phương. Mặc dù nàng đã rất cố gắng, nhưng người nào sẽ bị nàng dạng này hù sợ đâu? Một màn này thấy Ngô Dụng 10 phần đau lòng 10 phần phẫn nộ, nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có, hắn hiện tại nói chuyện đều không có khí lực. Ma Tà Linh tướng thì thoải mái nở nụ cười. Dạng này một cái khí linh hắn rất thích, bởi vì lập tức liền muốn trở thành hắn khí linh. Tà Linh tướng đang chuẩn bị đưa tay đem đoàn tử bắt tới, lúc này một trận nhỏ bé đến cơ hầu nghe không được tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại là một cái lục sắc tiểu gia hỏa lệnh bước nát bấy bộ pháp lung la lung lay đi tới. Thấy cảnh này, Tà Linh tướng lập tức nở nụ cười. "Nha, tiểu gia hỏa này cũng muốn tới bảo hộ chủ nhân của nó." Nói, Tà Linh tướng quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Dụn, "Ngươi nuôi những tiểu tử này đều rất trung tâm a. Không sai, ta rất thích, yên tâm đi, ngươi sau khi chết ta sẽ giúp ngươi triều cố." Tại hắn nói chuyện công phu, Lục Tể đã lão đảo nghiêng ngả đi đến trước mặt hắn tới, lúc này chính rỗi ra phì phì nhỏ ngắn tay muốn đánh hắn chứ, đáng tiếc nhỏ ngắn tay quá nhỏ. Vung nhiều lần cũng không đánh đến Tà Linh tướng, ngược lại là đem Tà Linh tướng làm cho tức cười. "Tiểu gia hỏa này muốn đánh ta đây, tới tới tới, ta cho ngươi cơ hội này." Nói, Tà Linh tướng đem một cái hắn thấy thật thật vô cùng tấu chuyện, đúng là chỉ có tam giai mà lại là phụ trợ loại không có chút nào sức chiến đấu Lục Tể nên bắt đầu song còn đem mặt đưa tới. "Đến, ngươi không phải muốn đánh sao? Cho ngươi đánh. Chỉ cần ngươi có thể thương ta một cây lông tơ, ta liền thả ngươi chủ nhân." Vừa mới dứt lời, Lục Tệ mập mạp tay nhỏ qua tới. "Ba." Một tiếng nhỏ xíu, giống như là khí cầu bị đâm phá đồng dạng thanh âm vang lên, sau đó kia một tôn vô cùng cường đại, liên động tay đều không có liền để toàn bộ 27 doanh mất đi năng lực phản kháng ta linh tướng tựa như là bị châm mảnh liệt đâm khí cầu đồng dạng nổ tung. Giờ khắc này, 27 doanh nhân hỏa tà linh toàn động. Ho ho. Chương 194, bảy giai thủ đoạn. 193 bảy giai thủ đoạn. Trương Bình cấm địa, 27 doanh. Một đám ngực bức nhân loại cùng tà linh bên trong, trước hết nhất kịp phản ứng chính là một cái kia gãy một cánh tay ngũ giai tà linh. Nhưng nó nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng nhà mình tướng quân cứ như vậy bị một cái tám giai, một điểm sức chiến đấu, ngay cả đi đường đều có chút tốn sức tiểu gia hỏa một bàn tay đánh chết. Cho nên hắn trước tiên chính mình tìm cho mình một lời giải thích. Ha ha, trò đùa, nhất định là tướng quân tại cùng tiểu gia hỏa này nói đùa. Nhất định là. Ha ha, tướng quân chân ái nói đùa. Có phải hay không trò đùa không biết. Bất quá cái kia Tà Linh tướng đã chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mà lại nguyên bản kia một cô ép tới 27 doanh không ngẩng đầu được lên áp lực cũng đã tiêu tán. Càng quan trọng hơn là, tại Tà Linh nói chuyện này lại, 27 doanh người cũng đã khôi phục hành động lực. Ánh mắt đều rơi vào kia tà linh trên thân. Chỉ là này một đám mạnh nhất tứ giai nhân loại nhìn qua, tà linh không cảm thấy sao thế. Muốn mạng chính là, Lục Tệ cũng nhìn về phía nó. Kia 20 cm lớn nhỏ, con mắt đều không có tiểu gia hỏa vừa quay đầu, dạng như vậy có chút manh manh đát, có thể tà linh xem xét lập tức liền không cười được, thân thể tản phế run lên chậm rãi lui lại. Ngịch, cái này trò đùa, giống như tuyệt không buồn cười a. Cái kia, ta đi trước. Nói, tà linh liền muốn quay người chạy trốn đang tiếp có vẻ như chậm một bước. Hắn lúc này mới vừa mới quay người đâu, Lục Tệ trôi lơ lửng, kia phỉ phỉ nhỏ ngắn tay đối hắn xa xa vỗ một cái. Vừa mới một cái tát kia trực tiếp đập chết một cái tà linh tướng, một tát này xuống dưới cái này, ngũ giai tà linh đồng dạng tại chỗ bạo tạc. Liên tiếp qua hai bản tay Lục Tệ còn không tính xong, quay người lại đối nơi chú quân bên ngoài đập một chưởng. Một trận nhỏ vụt, giống như là giống như pháo thanh âm vang lên. Nơi chú quân bên ngoài, kia một chi tà linh quân song tới kia một đường thẳng. Từ ta linh đến trận pháp đều bị vật nhỏ này một bàn tay cho đập không có. Đập xong cuối cùng này một chưởng, Lục Tệ mới rơi xuống. Rơi xuống ngô dụng bên người. "Tiểu Lục, ngươi thật lợi hại a." So tiểu hoa đều lợi hại. Ngậm lấy nước mắt đoàn tử xem xét Lục Tệ xuống tới, Đạc Cao Hưng nên đón, lúc đầu muốn ôm ở Lục Tệ, lại tại tới gần Lục Tệ thời điểm ngừng lại. Nàng cảm giác Lục Tệ có điểm gì là lạ, làm sao không thích hợp không biết, chính là nàng cảm thấy có chút hơi sợ cảm thấy đây không phải nàng nhận biết lục thể. Mà lục thể bên này không để ý đến đoàn tử, trực tiếp nằm sấp trên người Ngô Dụng, sau đó một cỗ năng lượng màu xanh lục từ lục thể trên thân chạy ra tràn vào Ngô Dụng thể nội. Theo kia một cỗ năng lượng màu xanh lục tràn vào Ngô Dụng thể nội, Ngô Dụng trên thân kia nguyên bản nhìn thấy mà giật mình thương thế tại thời gian cực ngắn bên trong khép lại. Không đến 5 phút đồng hồ, Ngô Dụng liền nhảy nhót tứ mừng. Không chỉ có sử dụng hôn nguyên nhất khí kiếm, thương thế toàn tốt. Mà lại tựa hồ linh lực còn tăng lên một mạng lớn, linh lực độ tinh khiết cũng có chỗ tăng lên, để Ngô Dụng tứ giai đường ngắn không ít. Bất quá Ngô Dụng này lại lực chú ý hoàn toàn không trên người mình, mà tại lục tệ tiểu gia hỏa này cái gì? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình nuôi một cái manh manh đát thảo mục linh nhi tử tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực. Ngô Dụng đem tại cho mình trị thương về sau liền mê man quá khứ lục tệ nương bắt đầu, lúc này nguyên bản có chút sợ sệt đoàn tử cũng nhích lại gần. Rửa ra đồng dạng mập mạp tay nhỏ điểm một cái Lục Tệ đến mấy lần đoàn tử mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Tệ biến trở về đến rồi. Ngô Dũng không biết những này tới, hắn bên này trước tiên đem hệ thống liên quan tới Lục Tệ thuộc tính điều ra nhìn một chút. Thuộc tính bên trên cơ bản không có thay đổi gì, nhìn không ra nó đột nhiên biến mạnh như vậy nguyên nhân tồn tại, chính là thuộc tính trên mặt báo nhiều một đống lớn dấu chấm hỏi, mà còn chờ cấp tựa hồ cao một điểm. Chẳng lẽ Lục Tệ là cái gì thần thú hay sao? Ân, ta gặp được nguy hiểm nó liền bảo chủng. Bạo xong loại không chỉ có không bị đến tổn thương gì, thực lực còn tăng lên, này làm sao nhìn đều giống như thần thú huyết mạch a. Không có gì kiến thức Ngô Dụng ngoại trừ cái này, bên ngoài liền rốt cuộc nghị không ra cái gì giải thích khác. Bất quá cái kia, thế giới này có cái gì thần thú sao? Bên trên quần chúng vây xem cũng là có chút suy đoán, nhưng lúc này không có người nói cái gì. Hoặc là nói, là không có nói với Ngô Dụng cái gì. 27 doanh phát sinh sự tình không đến nửa giờ, tình báo liền đưa đến lão đầu bên kia. Tế vãng ngửi một lần 27 doanh tình báo vừa đến, không bao lâu Lý Giang Hà khẳng định cũng sẽ đến. Bất quá lần này xem như ngoại lệ, lão đầu cũng không có cho Lý Giang Hà đi điện thoại, bởi vì hôm nay tình báo không thích hợp để lão Lý nhìn thấy. Tình báo này lão đầu chính mình nhìn đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu để cho Lý Giang Hà thấy được còn đến mức nào. Lão Lý đây cũng là nhân họa đắc phúc, tránh thoát một trận da thịt nỗi khổ. Không nghĩ tới Tà Linh Quân mặc dù sẽ xuất động sáu giai cường giả đối 27 doanh xuất thủ, Nếu không phải trước mấy ngày Ngô Úy mới hạ một chuyến cấm địa, hôm nay việc này sợ là muốn long trời lở đất. Xem ra tại cái kia tiểu gia hỏa an toàn bên trên hay là muốn nhiều hơn điểm tâm mới được. Nói, lão nhân từ trên cổ của mình lấy ra một sợi dây chuyền, sau đó đem phòng làm việc của mình bên ngoài cảnh vệ kêu tới. "Giúp ta đem cái này đưa đến tiểu gia hỏa kia bên kia, ân, lấy ly Giang hạ danh nghĩa." Đem dây chuyền giao cho cảnh vệ về sau, lão đầu lúc này mới cúi đầu tiếp tục xem kia một phần tình báo, tại tình báo cuối cùng Lục Tệ diệt địch kia một đoạn lập đi lặp lại nhìn nhiều lần. Mặc dù Lao Đầu cũng không phải là ngự linh giả, nhưng hắn nắm giữ đại lượng liên quan tới cao giai ngự linh giả tư liệu. Một chút ngu dụng không biết xem không hiểu thao tác, Lao Đầu liền xem như không có tận mắt nhìn thấy cũng có thể bằng vào tư liệu suy đoán ra một chút tin tức tới. Điểm linh vượt giới ngăn địch, một trưởng miểu sát lục giai, đây là thất giai thủ đoạn. Mà lại không phải bình thường thủ đoạn, có thể trên mặt đất tinh liền có thể ảnh hưởng cấm địa. Đứa nhỏ này chỉ sợ không chỉ có là thực lực siêu truyện, chả ra đại giới cũng tuyệt đối không nhỏ. Tinh nguyện nỗ lực kia một loại đại giới cũng muốn bảo hộ tiểu gia hỏa kia, đứa nhỏ này sợ lại là một cái lý răng hà. Làm ra suy đoán như vậy, lao đầu tự đầu thì càng đau. Chỉ là một cái lý răng hà cứ như vậy, lại đến một cái lý răng hà, vậy sau này Ngô Dụng hắn còn bồi dưỡng không nuôi dưỡng. Không bồi dưỡng đi, 13 văn hợp nhất, bốn loại thuộc tính biến hóa. Dục linh, trận pháp mọi thứ yêu nghiệt chỉ cần trưởng thành đây tuyệt đối là nhân tài trụ cột, có thể bồi dưỡng đi, liền kia hai cái lý giang hạ ở nơi đó, tiểu tử kia gặp được chút gì nguy hiểm đều đủ đầu hắn đại nhất trận. Tỷ như lần này, lão đầu liền không xác thực tin, đứa bé kia có thể hay không cứ tính như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy có chút không tốt, nhưng vẫn là hi vọng đứa nhỏ này bị thương có nặng một chút đi, dạng này cũng có thể an phận một đoạn thời gian. Phục. Không biết có phải hay không là lão đầu miệng quá đen chắc hiệu. Cơ hồ tại cái kia một câu nói ra khỏi miệng đồng thời. Ma Đô trong đại học, kiềm chế thật lâu, thật vất vả trở lại tốc xá Ngô Úy cũng không nén được nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi trắng xám vô cùng. Quả nhiên, vượt giới điểm linh ngăn địch cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, đặc biệt vẫn là tại không làm thương hại lục tệ điều kiện tiên quyết. Nhìn Ngô Úy bộ dạng này, đoán chừng trong thời gian ngắn là không lành được. Chương 195, Tiểu Hoa. 194 Tiểu Hoa. Trường Bình cấm địa, 27 doanh. Trước đó kém chút bị người đoàn diệt thời điểm lão Chu không để ý tới đau lòng. Đợi đến khung đánh xong, thanh lý chiến trường thời điểm, lão Chu viên kia tâm liền đau nhức đau nhức. Một trận chiến này xuống tới, tổn thất lớn nhất chính là trận pháp cùng Thảo Mộc Linh. Đặc biệt là lục tệ cuối cùng kia một chút, kia từng cái đến, nơi trú quân bên ngoài trận pháp hỏng tán thành, Thảo Mộc Linh tổn thất hơn trăm. Ngheo đã quen lão Chu thanh điểm ra số liệu này, nước mắt kém chút không có đến rơi xuống bất quá rất nhanh lão chu liền từ buồn chuyển vui vẻ. Bọn hắn một trận chiến này, tiêu diệt một cái lục giai tà linh tướng, ba cái ngũ giai tà linh, cộng thêm gần trăm tứ giai tà linh. Trực tiếp vỡ vụn tà linh quân muốn diệt đi nơi chú quân ấm ưu, đó là cái đại công a. Tổ chức bên trên là có công hơn ban thượng, mà lại rất nhanh liền chứng thực số giới. Liên một trận chiến này, liền cho 27 doanh kiếm 25 vạn công hơn, một hơi liền đem tổn thất gấp mấy chục lần bù lại. Mặt khác ngoại trừ công hơn thu hoạch bên ngoài, Còn có một số những thu hoạch khác. Trong đó trọng yếu nhất một bút thu hoạch là tới từ một cái kia lục giai tà linh tướng. Nó mặc dù là bị lục tệ một bản tay đập chết, nhưng cũng không phải là hài cốt không còn, nó vẫn là lưu lại gọi đồ. Đương nhiên, tà linh tướng cùng tà linh quân vật lưu lại lao chu đều đưa cho chính Ngô Dụng xử lý. Dù sao cái này một chi tà linh quân đều là nô dụng nhà lục tệ giết, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng là nô dụng. Ngô Dụng nhìn một chút, những cái kia ngũ giai tức trở xuống tà linh bản nguyên không tính. Chỉ là tà linh tướng lưu lại đồ vật liền có hai loại. Một viên tàn phá năng lượng bản nguyên hạch tâm, còn có một cái đầu lâu. Năng lượng bản nguyên hạch tâm cũng không cần nói, kêu một viên đầu xương khâu ngô dụng cầm lên nhìn một chút, phát hiện là một cái tà linh xương. Tới, đúng, chính là ngô dụng trước đó từng chiếm được ba viên kêu một loại. Bất quá cái này một viên tà linh xương. Cùng trước đó ba viên có chút khác biệt. Nó không thể sử dụng, chỉ có thể tiếp nhận bên trong truyền thừa. Mà lại tiếp nhận truyền thừa là có ngưỡng cửa, ít nhất phải có tứ giai thực lực mới được. Ngô Dụng xem xét cái này, lập tức liền đối hai thứ đồ này không có hứng thú gì, đang chuẩn bị phất tay để đoàn tử đem đồ vật thu lại đâu. Đây là Ngô Dụng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hoa nhăn nhăn nhó nhó bỏ tới. Trước đó Tiểu Hoa hộ chủ sự tình, Ngô Dụng chưa quên, mặc dù một chút tác dụng cũng không có, nhưng vẫn là để Ngô Dụng đối tiểu gia hỏa này hảo cảm tăng lên không ít, thái độ cũng so trước đó thân hòa không ít. Ngươi muốn làm cái gì a? Tiểu Hoa không biết nói chuyện, nó chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tay chân đến cùng Lô Dụng giao thông. Nhưng tiểu gia hỏa này hiện tại chính là một đầu giống rắn đồng dạng dây leo, nó dùng ngôn ngữ tay chân có thể làm sao biểu đạt? Ở bên kia giống như là khiêu vũ rắn đồng dạng múa một hồi, Lô Dụng cũng không lý tới giải nó muốn làm gì tới. Vẫn là bên trên đoàn tử giúp nó xung làm phiên dịch. Tiểu Hoa nói nó muốn ăn người. Cái gì đùa chơi? Lô Dụng sạm mặt lại đều xuống tới, "Đến, cái này phiên dịch không đáng tin cậy." Ngô Dụng chỉ có thể chính mình tới. May mà Ngô Dụng sớm đoán trước sẽ có loại tình huống này, trước kia liền học được Tha Tâm Thông, chuyên môn dùng để cùng linh sủng giao thông. Tha Tâm Thông, kết nối ở tiểu hoa ý thức, Ngô Dụng lập tức liền nhận được tiểu hoa truyền tới thanh âm. Phi thường non nớt, thậm chí có thể muốn so đoàn tử còn muốn thanh âm non nớt tại Ngô Dụng trong đầu vang lên. Tiểu hoa là bảo tiêu, tiểu hoa yếu, tiểu hoa muốn ăn, tiểu hoa phải mạnh lên, tiểu hoa muốn làm hỏng nhân loại, tiểu hoa muốn bảo vệ đoàn tử. Tiểu Hoa muốn bảo vệ Nô Dụng. Thanh âm này non nớt thậm chí là rất ngây thơ, cho người ta cảm giác tựa như là một cái 2, 3 tuổi hài tử nãi thanh mai khí nói cho ngươi, nàng phải ăn nhiều một điểm, phải nhanh lên một chút lớn lên tốt đến bảo hộ ngươi đồng dạng. Nô Dụng nghe được thanh âm này nói lời như vậy thời điểm trái tim giống như là bị đánh một kích trọng quyền, tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu phức tạp. Nói thật, làm nhăn chó, Nô Dụng mặc dù nuôi ba tên tiểu gia hỏa, nhưng đối tiểu Hoa sủng ái cũng chú ý là ít nhất thậm chí tại hắn học xong tha tâm thông. Lâu như vậy về sau, đây là hắn lần thứ nhất cùng tiểu hoa câu thông. Nếu như không phải hôm nay lần này câu thông, hắn thậm chí cũng không biết tiểu hoa thanh âm là cái dạng gì, càng không khả năng biết tiểu gia hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì. Nguyên lai like, tiểu gia hỏa này thật đem Ngô Dụng bình thường lắc lư đoàn tử mà nói tường tận. Nó thật cảm thấy, ý nghĩa tồn tại của nó chính là muốn bảo vệ tốt đoàn tử, bảo vệ tốt Ngô Dụng. Hôm nay thật gặp được thời điểm nguy hiểm, nó mới phát hiện Lấy thực lực của nó căn bản là không bảo vệ được nô dụng. Kết quả là, liền có hiện tại một màn này. Tiểu gia hỏa này muốn trưởng thành, dáng dấp cao cao đại đại, thay đổi giống như lục thể mạnh tốt đến bảo hộ nô dụng. Cái này một phần tâm ý nô dụng vẫn là rất được lợi, bất quá nô dụng không có thật đem kia tà linh tướng năng lượng bản nguyên hạch tâm cho nó. Nói đùa, đây là lục giai năng lượng bản nguyên, liền xem như tàn phá, năng lượng thiếu thốn cũng không phải tiểu gia hỏa này có thể tiêu hóa. Cho nên nô dụng không cho nó cái này dự định cầm một cái tam giai hoặc là tứ giai gỗ rảnh lấy tiểu ra hỏa. Nhưng mà lần này, một mực rất nhu thuận tiểu hoa lại có chút không dễ dụ. Nó liền muốn cái này, nó cảm thấy cái kia có thể để nó mạnh lên. Đương nhiên Ngô Dụng không cho nó, nó cũng sẽ không ầm ĩ, một cái sủng vật ghé vào nơi hẻo lánh bên trong, nhìn qua đặc biệt xa sút, đặc biệt đáng thương, đặc biệt dáng vẻ ủy khuất. Nó bộ dạng này Ngô Dụng nhìn xem đặc biệt chịu không được, cuối cùng Ngô Dụng nghĩ nghĩ. Thảo Mộc Linh đối linh lực cảm ứng là tương đương vẫn cảm. Nếu có nguy hiểm lời nói, tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ không muốn ăn. Nó hiện tại tất nhiên nghĩ như vậy ăn, nhưng cho nó ăn hẳn là không có vấn đề gì. Thực sự không được, nó cũng không phải một người, nô dụng là có thể thông qua phù văn linh lực dẫn đạo ra. Một viên tàn phá lục giai năng lượng bản nguyên, tổng không đến mức bốn người đều tiêu hóa không được a. Cùng lắm thì lại chạm một kiếm chính là. Cuối cùng, nô dụng vẫn là đem kia một viên tàn phá lục giai bản nguyên cho tiểu hoa, cũng làm xong trước tiên chia sẻ linh lực chuẩn bị vất quá Ngô Dụng lo lắng rõ ràng có chút dư thừa, bản nguyên bị Tiểu Hoa nuốt về sau, cũng không có như Ngô Dụng phòng đoán đồng dạng bạo phát đi ra, mà là dị thường bình tĩnh giống như là một khối tin đồng dạng lặng lặng nằm tại Tiểu Hoa thể nội, mặc cho Tiểu Hoa từng chút từng chút hấp thu. Mặc dù tốc độ hấp thu bề ngoài như có chút chậm, nhưng dạng này chí ít Tiểu Hoa không có bạo tác nguy hiểm. Rất tốt, như vậy, tiểu gia hỏa này đoán chừng không bao lâu liền muốn cấp 4, còn có đoàn tử cùng lục tệ. Lục tệ cũng không cần nói một đợt bộc phát trực tiếp liền đạt đến Tam giai đỉnh phong liền muốn cấp 4. Đoàn tử bên này, lần này thu hoạch nhiều như vậy tứ giai trở lên tà linh bản nguyên, nàng tứ giai đoán chừng cũng sắp. Như vậy, ta cũng không thể cho chúng nó cản trở không phải. Nô dụng chính mình cảm ứng một chút trong cơ thể mình tình huống. Nhờ vào lục tệ sau cùng cứu chữa, nô dụng tu vi hiện tại khoảng cách tứ giai đã không xa, tiếp xuống để đoàn tử toàn lực trả lại lời nói, hẳn là có thể tại trong một tuần lễ đạt tới Tam giai đỉnh phong. Nói cách khác, Lô dụng hiện tại kém chính là một môn công pháp. Mà cái này cũng không phải cái đại sự gì, dù sao tháng này công văn hồi đối cũng nhanh đến. Chương 196, quyền hạn. 190 năm quyền hạn. Trương Bình cấm địa, số 3 nơi chú quân chiến trường bên này. 27 doanh chiến đấu hạ màn kết thúc, số 3 nơi chú quân bên này chiến tranh nhưng như cũng như hỏa như độ tiến hành. Song Phương cũng coi là đối thủ cũ. Lẫn nhau sâu cạn hư thực cơ bản đều giải. Mặc dù Song Phương đều hạ tử lực khí, Ngươi tới ta đi đánh cho tương đối cực liệt, nhưng trong thời gian ngắn như trước vẫn là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nguyên bản Triệu Vô Cực là chuẩn bị lấy Hắc Phong Cốc kia một chi tà linh quân diện sát ngữ linh kiểm tra 25, 26, 27 ba cái nơi chủ quân, đem chiến hỏa lan tràn tới đất tinh đến mở ra cục diện. Kết quả không nghĩ tới kia một chi tà linh quân xuất sư chưa nhanh, lúc này mới vừa mới đến Hắc Phong Cốc bên kia không lâu, nguyên một chi tà linh quân cứ như vậy bị tiêu diệt, đến mức Triệu Vô Cực một nước cở hủy đi. Bất quá đây đối với Triệu Vô Cực tới nói cũng không phải cái gì đặc kích. Hắn cùng Ngự Linh kiểm tra đối chiến mấy chục năm, thất bại âm nhu có nhiều lắm, nhiều như thế một cái hai cái còn không đến mức đả kích hắn. Chỉ là Hắc Phong cốc kia một chi Tà Linh quân diệt vong để hắn có chút ngoài ý muốn. Dẫn đội dù sao cũng là lục giai Tà Linh tướng, tại trước mắt Tà Linh quân xem như cũng coi là nhất lưu tướng lĩnh. Loại tồn tại này xuất động, không chỉ có là thất bại, ngay cả mệnh cũng không có thậm chí trước khi chết ngay cả một chút tin tức cũng không kịp lộ ra, cái này rất kỳ hoặc. Phải biết, lấy kia một tôn tà linh tướng thực lực, liền xem như bảy giai cường giả cũng rất khó có thể làm được để hắn ngay cả tin tức đều truyền không ra được miểu sát. Triệu Vô Cực suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, là bộ hạ của mình chính mình đem mặt ngang nhiên xông qua để cho người ta đánh. Cho nên hiện tại Triệu Vô Cực rất cảnh giác 27 doanh bên kia, chẳng lẽ lại Hắc Phong Cốc bên kia có bảy giai thậm chí là trở lên cường giả? Đây là hắn nhất định phải biết rõ ràng một điểm. Dù sao, một cái bảy giai cường giả là có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Cho nên, tại 27 doanh sau trận chiến ấy không lâu, Triệu Vô Cực liền phái một chi đội ngũ quá khứ điều tra tình huống. Triệu Vô Cực bên kia làm ra phản ứng gì, 27 doanh bên này cũng không rõ ràng. 27 doanh bên này đang bận đâu, cụ thể là bận bịu cái gì? Đương nhiên là công hôn đội. Lần này một trận chiến này đem Chu An dọa sợ, Tà Linh Quân đột nhiên đột nhập Nếu như không phải Lục Tệ đột nhiên bộc phát, bọn hắn 27 doanh toàn bộ nơi chú quân đều phải lạnh lẽo. Cho nên, lần này công văn hồi đối, Chu An quyết định trước không kiến thiết cái gì nơi chú quân, trước tiên đem nơi chú quân àn tăng lên đi lên lại nói. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Ngô dụng cái này đại bạo bối lâm vào nguy hiểm ở trong. Kết quả là, Lao Chu khó được hảo phóng một lần, một hơi đem một trận chiến này lấy được 25 vạn công văn cho xải, chỉ vì hồi đối một kiện vật phẩm. Nơi chú quân thủ hộ giả một đời. Các bậc bảy giai. Hiệu quả, nơi chú quân thủ hộ có thể chống lên phòng ngự bảy giai tiến công nơi chú quân bảo hộ, tiếp tục thời gian 3 phút. Hồi đoái ra cả 22 vạn công hần. DS, mỗi một lần sử dụng về sau, cần 1 tháng mới có thể tự nhiên khôi phục năng lượng. DSS có thể hoa 3 vạn công hần hồi đoái thủ hộ giả chuyên dụng đá năng lượng, có thể kiên trì nơi chú quân thủ hộ giả sử dụng 5 phút đồng hồ. Ân, lão chu 25 vạn công hần liền đổi như thế một bộ đồ vật cự quý vô cùng, bất quá đổi cái đồ chơi này về sau, nơi chú quân an đúng là hiệu quả nhanh chóng tăng lên đi lên. Có như thế một cái đại bà bối, liền xem như tại kinh lịch một lần như thế tác kích, 27 doanh người cũng có thể thông dong rút lui. Mà ngoại trừ lão chu đổi như thế một cái đồ chơi bên ngoài, chính Ngô dụng cũng đổi một chút những vật khác. Đầu tiên là một phần tứ giai công pháp, sau đó là một cái tên là tiểu ngũ hành trận trận pháp. Thứ giai công pháp cũng không quý, mấy trăm công huân liền làm xong. Nhưng tiểu ngũ hành trận liên đắt, chỉ là một cái trận pháp liền 5000 công hơn, lại thêm nguyên bộ bảy trận tài liệu, lại tốn ngô dụng 2000 công hơn. Ba món đủ, đi gần vạn. Ngô dụng lúc đầu chuẩn bị đem mục linh điểm hóa thiên thứ 3 cũng hối đoái xuống tới, kết quả nhìn một chút phát hiện cái kia điểm công hơn căn bản hối đoái không nổi, cũng liền từ bỏ. Đến nỗi linh lực võ kỹ cái gì, Ngô dụng lật một chút hối đoái đơn, phía trên linh lực võ kỹ đúng là chỉ có tứ giai. Những vật khác, Ngô dụng ở phía trên không thấy được, nguyên nhân rất đơn giản. Nô dụng cầm là 27 doanh hối đoán đơn. 27 doanh làm 50 người nhỏ nơi chú quân, căn bản cũng không có cao bao nhiêu hối đoán quyền hạn. Trên thực tế, nếu như không phải người nào đó cho bọn hắn thương lượng cửa sau, liền bọn hắn hối đoán quyền hạn cũng đổi không được nơi chú quân thủ hộ giả một đời. Tại không có quyền hạn tình huống dưới, nô dụng cuối cùng chỉ đổi công pháp và tiểu ngũ hành trận. Hối đoán đơn đưa lên về sau, rất nhanh nơi chú quân thủ hộ giả cùng nô dụng hối đoán đồ vật đều đến. Bất quá ngoại trừ công pháp và trận pháp bên ngoài, đối phương còn nhiều cho Ngô Dụng mang theo một sợi dây truyền tới, nói là lao lý cho. Ngô Dụng cầm lên nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra thứ gì đến, nhưng cảm giác hẳn là đặc biệt châu bỏ đồ vật, cho nên Ngô Dụng rất cẩn trọng hào hào thu về dây truyền, sau đó trước tiên cầm lấy tiểu ngũ hành trận nhìn lại. Rất hiển nhiên, Ngô Dụng là chuẩn bị dùng cái này, một cái tiểu ngũ hành trận cho bên ngoài một kiện bị lục tể hủy đi đến thất linh bát lạc trận pháp đổi mới một chút. Đây đối với Ngô Dụng tới nói cũng không phải là việc khó gì, chừng một giờ, Tiểu Ngũ Hành Trận liền xuất hiện tại Ngô Dụng kỹ năng trên mặt báo. Ngô Dụng nhìn thoáng qua, chỉ là nhập môn liền muốn 50.000, không cần phải nói, khẳng định lại là một cái an độ thuần thuộc nhà giàu. Bất quá cái này một cái trận pháp quan hệ nơi chú quân an, cùng Ngô Dụng độ thuần thuộc thu hoạch, cho nên cái này đầu tư hay là muốn đầu tư. Ta hiện tại độ thuần thuộc, hẳn là đủ đem Tiểu Ngũ Hành Trận tăng mắt a. Ngô Dụng nói Mở ra thuộc tính của mình bản điều ra độ thuần thuộc kia một cột. Ngạch, chỉ có 28 vạn. Làm sao có thể? Liền xem như lục tệ giết không tính ta độ thuần thuộc, chính ta cũng giết một cái ngũ giai tà linh a, ngũ giai tà linh làm sao cũng phải mấy chục hơn trăm vạn a. Làm sao lại chỉ có 28 vạn đâu? Lô dụng tụt nở buồn bực mở ra hệ thống nhật ký, đem chính mình đánh giết một con kia ngũ giai tà linh nhật ký điều lấy ra ngoài. Đinh, ngài đánh giết ngũ giai tà linh một cái, ngài thu hồi được Thật có lỗi bởi vì hệ thống quyền hạn quá thấp, ngài ban thưởng bị đông cứng, mời cố gắng tăng lên hệ thống quyền hạn. Hệ thống quyền hạn tăng lên yêu cầu: Tu vi 4 giai. Một. Lô Dụng nhìn xem cái này hai đầu nhật ký. Sững sốt một hồi lâu, hắn còn là lần đầu tiên biết có hệ thống quyền hạn cái này nói chuyện, mà lại quyền hạn không đủ, vượt liên tục cấp giết quái ban thưởng cũng không thể lĩnh, tình huống này hơi có chút hô cha a. Bất quá cũng không phải cái đại sự gì, thứ giai mà thôi. Ngô Dụng tu vi hiện tại đã nhanh đến tam giai đỉnh phong, tứ giai cũng liền mấy ngày sự tỉnh. Ân, rất hiển nhiên Ngô Dụng đã không để ý đến tứ giai đằng sau một cái kia, một Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn hiện tại tứ giai đều không có, xem nhẹ không sơ sót cũng không có gì khác biệt. Đóng lại thuộc tính trang địa, độ thuần thục không đủ, Ngô Dụng tạm thời liền không đi thăng tiểu Ngũ hành trận, mà là thừa dịp Lao Chu không chú ý, lại rút một chút thảo mục linh ra ngoài đem nơi chú quân bên ngoài trận pháp bổ sung. Bảo đảm chính mình độ thuần thục thu hoạch về sau, lúc này mới trở về tiếp tục cố gắng tu luyện đi. Chương 197, 4 giai. 196 4 giai. Ngự linh tiểu giai, trước 3 giai là một cái giai đoạn, mà từ tứ giai bắt đầu lại là một cái khác giai đoạn. Cái này một cái giai đoạn gọi Khống linh. Tại cái này một cái giai đoạn, người tu luyện linh lực độ tinh khiết, đối với linh lực trưởng khống đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Cũng điểm trọng yếu nhất là, cũng là từ cái này một cái giai đoạn bắt đầu. Người tu luyện cụ hiện vật bắt đầu phát huy tác dụng. Tam giai trước đó, cụ hiện vật chỉ là một cái linh lực chuyển hóa khí, dùng để cải biến linh lực tính chất, mà tới được tứ giai cụ hiện vật liền không lại chỉ là xung làm một cái linh lực chuyển hóa khí đơn giản như vậy. Từ tứ giai bắt đầu, cụ hiện vật sẽ bắt đầu dần dần diễn sinh ra đủ loại năng lực tới. Ngô dụng trước đó tại 27 doanh bảng hối đoán bên trên vì cái gì tìm không thấy bốn giai trở lên linh lực võ kỹ hay là thay thế linh lực võ kỹ kỹ năng hoặc bí kíp. Một cái là 27 doanh quyền hạn không đủ, còn có một cái là kỳ thật phổ thông 4 giai cường giả, tại cái này một cái giai đoạn đã không cần cái gì linh lực võ kỹ, chỉ là cụ hiện vật biến hóa ra các loại năng lực, liền đầy đủ dùng cho chiến đấu. Lại có một điểm lạ, ngự linh giả con đường này là mới sáng tạo ra, con đường phía trước rất nhiều cũng phải cần kẻ đến sau chính mình đi lên. Cho nên rất nhiều ngự linh giả sẽ tự tứ giai bắt đầu, sẽ bắt đầu nếm thử chính mình đi con đường của mình, ngoại trừ công pháp bên ngoài, khát một mực không luyện Tu tâm rèn luyện chính mình thông qua cụ hiện vật lấy được lĩnh ngộ ra năng lực. Liên quan tới cái này, Ngô Dụng cũng là gần đây mới từ lão chu bọn hắn bên kia giải được. Hiểu rõ đến cái này, Ngô Dụng lúc này mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là có 7 loại thuộc tính, 3 loại cụ hiện vật, vậy không phải nói hắn sau đó phải châu bảo hỏng. Người khác bình thường là một loại thuộc tính lĩnh ngộ một loại năng lực, hắn đây có phải hay không là liền có thể có 7 loại. Mặc dù cái này một loại năng lực lĩnh ngộ nghe nói cùng mờ thượng. Lĩnh ngộ ra tới năng lực loại hình, tác dụng cái gì đều là không xác định. Có người có thể mở ra SSR, có người thậm chí khả năng lông đều không có. Nhưng hắn có bảy thứ cơ hội, cơ hội so người khác nhiều gấp bội, hẳn là có thể ra điểm châu bọ rỗ rành kỹ năng a. Nghĩ như vậy, ngộ dụng nhiệt tình càng đẩy. Sau đó mấy ngày nay, ngộ dụng cái gì cũng không làm, liền tu luyện, điên cuồng tu luyện. Không chỉ có chính hắn tu luyện, còn để đoàn tử đem năng lực trả lại cho hắn. Dựa vào hắn viên mãn, cấp bậc Tam giai công pháp tốc độ tu luyện, đoàn tử trả lại trợ lực, còn có trước đó Lục Tế chữa thương thời điểm vì hắn tăng lên linh lực. Ngô Dụng bắt học, ngạch, thoát a. Ngô Dụng chính là mở ra cheo. Tại 27 doanh sau trận chiến ấy ngày thứ 5, đem thực lực của mình tăng lên tới Tam giai đỉnh phong, bắt đầu xung kích cấp 4. Wen. Theo đoàn tử trả lại năng lượng bị Ngô Dụng luyện hóa, Ngô Dụng thể nội cụ hiện vật linh lực đạt đến mắt chỉ số, cũng bắt đầu phát sinh rất nhỏ thủy biến. Trình 10 phút đồng hồ. Ba viên cự hiện vật thuế biến hoàn thành. Ngô Dụng linh lực trong cơ thể một mạch tràn vào cự hiện vật, sau đó lại lần nữa chạy ra đến, chỉ là lần nữa ra linh lực liền cùng trước đó có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Linh lực độ tinh khiết cao hơn, tính chất tựa hồ càng thêm sinh động một điểm. Mà lại lần thứ nhất lúc đi ra, tựa hồ còn có ẩn dưỡng thân thể công hiệu, để Ngô Dụng cảm giác cả người ấm áp. Đây chính là tứ giai lực lượng sao? Phi thường kỳ diệu. Ngô Dụng trải nghiệm lấy trong cơ thể mình tình huống, Kia trạng thái trước nay chưa từng có tốt, không chỉ có tinh lực dồi dào, còn có một loại bạo dạn lực lượng cảm giác. Ngô Dụng cảm thấy hắn đều không cần cái gì linh lực võ kỹ, liền có thể một bàn tay đem trước đó hắn đánh ngã. Ngô Dụng cái này cũng không phải là ảo giác tới. Hắn hiện tại đánh nhau đúng là không cần cái gì linh lực võ kỹ, hiện tại hắn chỉ dựa vào linh lực cũng có thể đánh ra trước kia linh lực võ kỹ hiệu quả, thậm chí hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Nói cách khác, mặc dù Ngô Dụng còn chưa có bắt đầu năng lực linh ngộ sức chiến đấu đã viên siêu trước đó. Năng lực lĩnh ngộ muốn cảm ngộ cụ hiện vật, cần thời gian nhất định, trong thời gian ngắn năng lực của ta là giả không được. Mà khác, nghe nói tứ giai về sau, trước kia linh lực võ kỹ liền theo không kịp, tam giai linh lực võ kỹ kết cấu là vì tam giai linh lực thiết định, chịu không được nhiều ít tứ giai linh lực. Nói như vậy lời nói, ta hiện tại chẳng phải là ngoại trừ hỗn nguyên nhất khí kiếm. Bên ngoài không có khác kỹ năng công kích rồi. Lô Dũng có chút chưa từ bỏ ý định, thử một chút kim cương ấn. Kết quả lại làm cho Ngô Dụng có chút ngoài ý muốn. "À, còn có thể dùng à, mặc dù có hạn chế, nhưng sử dụng vẫn như cũng là không có vấn đề gì." Bất quá muốn đạt tới trước đó hiệu quả, Kim Cương Ấn đoán chừng muốn làm một cái sửa chữa mới được, lấy nguyên bản phương thức sử dụng lời nói, có chút tốn công mà không có kết quả. "Được rồi, vấn đề này sau này lại nói, ta xem trước một chút ta hệ thống quyền hạn thế nào." Ngô Dụng nói, mở ra thuộc tính của mình trang địa, trước tiên điều lấy hệ thống nhật ký. Nô Dụng rất rõ ràng biết, hắn tứ giai một khắc này, hệ thống nhật ký hẳn là đổi mới mới đúng. Quả nhiên, hệ thống nhật ký đầu thứ nhất đã phát sinh biến hóa. Đinh, thực lực của ngài tăng lên tới tứ giai, quyền hạn tăng lên yêu cầu thỏa mãn, giải tỏa yêu cầu. Quyền hạn tăng lên yêu cầu thu hoạch được độ thuần thục 50 triệu. Cái gì đồ chơi? Còn có một cái yêu cầu. Còn muốn 50 triệu độ thuần thục. Nô Dụng nhìn thấy yêu cầu này, theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình độ thuần thục kia một cột Cái này 5 ngày tiến công 27 doanh yêu linh không phải rất nhiều, Ngô Dụng độ thuần thục thu hoạch tốc độ xuống hàng rất nhiều, 5 ngày xuống tới hắn hiện tại độ thuần thục 221 vạn. Nói cách khác, Ngô Dụng mấy ngày nay một ngày mới 40 vạn không đến độ thuần thục, 50 triệu Ngô Dụng muốn chịu 3-4 tháng mới có thể giải quyết. Đây là lý tưởng tình huống, nếu là có cái gì những nhân tố khác lời nói, thời gian khả năng còn muốn trì hoãn một điểm. Khó mà nói, đợi đến Ngô Dụng năm giai Hàng cái này 50 triệu độ thuần thủ cũng còn không có gọn gắp đâu. Cái này không được, nhất định phải nghĩ điểm biện pháp. Lô dụng trong mày, biểu thị chuyện này rất phiền phức, ân, thuận tay xuất ra một con kia lục giai tà linh tướng lưu lại đầu lâu bắt đầu tiếp nhận truyền thừa bắt đầu. Một bên khác, Hắc Phong Cốc bên này. Triệu Vô Cực bộ hạ, vài ngày trước liền đã đi tới nơi này. Mấy ngày thời gian, đầy đủ bọn chúng đem tình huống xung quanh hiểu rõ một lần. Giờ này khắc này, Hắc Phong Cốc bên này Một tôn tà linh tướng chính nghe nó bộ hạ báo cáo liên quan tới phụ cận tình huống căn kẽ. Phu cận hết thệ có 3 cái nơi chú quân, thuộc hạ đều đã dò xét hoàn tất, trong đó quy mô khá lớn chính là 25, 26 lượng cái nơi chú quân, nhưng hai cái này nơi chú quân quy mô mặc dù đối lập khá lớn, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói mà thôi, nơi chú quân người mạnh nhất bất quá liền tứ giai, đồng thời cũng không có những cường giả khác vết tích là tại bình thường bất quá nơi chú quân. So sánh dưới 27 doanh cái này, một cái nơi chú quân liền lộ ra cực kỳ đặc biệt. Nó là tất cả nơi chú quân ở trong quy mô nhỏ nhất, nhưng ở cái này một cái nơi chú quân bên ngoài hiện đầy trận pháp. Má Khác, thuộc hạ còn tại 27 doanh bên trong, phát hiện ngự linh kiểm tra nơi chú quân thủ hộ giả. Nghe được nơi chú quân thủ hộ giả, kia một tôn tà linh quân bỗng nhiên ngẩng đầu híp mắt lại, nơi chú quân thủ hộ giả. Xem ra đám người kia hẳn là chết tại 27 doanh. Chương 198, linh lực bị pháp 197 linh lực bị pháp, 27 doanh tự như là dạ quang ở trong nhất lóe sáng tinh làm sao giấu cũng giấu không được. Không phải sao, lại lại lại một lần bị tà linh quân quá chặt. Bất quá lần này tà linh quân không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Triệu vô cực phái tà linh tới mục đích là điều tra, mà không phải vây quét, nếu như là vây quét, hắn không có khả năng chỉ phế một tôn tà linh tướng tới. Dù sao, bọn hắn lần này đối thủ rất có thể là bảy giai, thậm chí là trở lên cường giả. Cho nên Hạ phong cốc bên này Tà Linh tướng mặc dù là khóa chặt lại 27 doanh mục tiêu, nhưng cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ tiến công. Hắn không có nhiệm vụ này, cũng không có lá gan này. Hắn thực lực cùng trước đó kia một tôn Tà Linh tướng thực lực chênh lệch không có bao nhiêu, một tôn Tà Linh tướng mang theo một đội ngũ chết tại 27 doanh, đụng vào hắn đi, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng có vào hay không công là một chuyện, có làm hay không chút gì lại là một chuyện khác. Nhiệm vụ của hắn là điều tra kia một tôn Tà Linh tướng nguyên nhân cái chết. Điều tra 27 doanh bên này có hay không thất giai trở lên cường giả tồn tại. Nhiệm vụ này hắn là muốn làm. Mà làm cái này một cái nhiệm vụ đối với Tà Linh tướng tới nói cũng đơn giản, bước 27 doanh một thành chính là lập tức hành động bắt đầu, sử dụng dẫn linh hương, cho ta đem phụ cận mấy chục cây số yêu linh toàn bộ hấp dẫn tới vây công 27 doanh. Tà Linh tướng ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn Tà Linh lập tức hành động. Tại bộ hạ hành động ra đồng thời, Ta linh tướng kia một đôi màu đen như là vực sâu đôi mắt nhìn chăm chú 27 doanh phương hướng, một cái quy mô không đến trăm người nơi chú quân, tuyệt đối không chịu nổi loại này đẳng cấp yêu linh cung doanh. Sau đó ta chỉ cần chờ lấy, liền có thể nhìn thấy ta muốn nhìn thấy kết quả. 27 doanh bên này, Lô Dụng xài một chút thời gian liền tùy tiện tiếp nhận kia một tôn tà linh tướng tà linh xương truyền thừa. Truyền thừa về sau, Lô Dụng thuộc tính trang bị thêm nhiều một cái kỹ năng. Dừng tự quyết, phân loại, linh lực bị pháp Độ thuần thuộc đẳng cấp, tiểu thành không 200 vạn. Nói rõ, đặc thù linh lực bí pháp. Phát động về sau, có thể định trụ định nhân. Đây không phải nó trước đó dùng cái kia sao. Nhìn thấy kỹ năng này, nô dụng là người, hắn nhớ kỹ tà linh tướng sử dụng qua, lúc ấy toàn bộ 27 doanh không ai có thể động. Giống như có chút châu bò ráng vẻ, ta xem thật kỹ một chút. Nói, nô dụng cẩn thận nghiên cứu cái này một cái cái gọi là linh lực bí pháp tới. Bởi vì là tiếp nhận truyền thừa duyên cớ ức. Kỹ năng này đi lên liền tiểu thành, nô dụng đối kỹ năng này hiểu rõ cũng nhiều hơn, lại càng dễ nghiên cứu ra kết quả tới. Nhưng nghiên cứu về sau, nô dụng liền rất thất vọng phát hiện cái này lĩnh lực bí pháp hình như là một cái đặc biệt rác rưởi đồ chơi. Đầu tiên bí pháp này chỉ có thể đối lục giai trở xuống địch nhân có hiệu lực, lục giai trở lên địch nhân hoàn toàn không có hiệu quả. Liền xem như nô dụng thực lực đạt tới 7 giai, đem kỹ năng này lấy ra đối 7 giai sử dụng cũng vô dụng. Sau đó chính là kỹ năng này tiêu hao Nếu là đối thực lực so với mình còn kém tốt, tiêu hao không phải rất lớn, nhưng nếu là đối thực lực lớn hơn mình, kia tiêu hao liền biển đi. Lấy mô dụng hiện tại tiểu thành kỹ năng độ thuần thục, chính là đem cái này một thân linh lực dùng, đều chưa hẳn có thể định trụ lục giai địch nhân một giây thời gian, mà lại liền xem như định trụ, kỹ năng này cũng không có gì hiệu quả. Địch nhân ngoại trừ 1 giây sẽ không động bên ngoài, lông cũng sẽ không tổn thương một cây. Ân, nói cách khác, kỹ năng này hiệu quả chính là trì hoãn một giây tử vong thời gian. Ta nguyên bản đến chả coi là có thể hóa giải một chút ta hiện tại không có linh lực võ kỹ sử dụng quẫn bắt đầu, kết quả ra như thế một cái trang bức dùng đồ chơi, ta Ngô dụng tính cách điệu thấp không yêu trang bức, muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? Ngô dụng nói, thuận tay cho bên cạnh ngay tại không tim không phổi gầm lao lý lần trước cho nàng mang tới đùi gà đoàn tử tới một phát. Gia hỏa này hiển nhiên quên, trước đó ta linh tướng sử dụng kỹ năng này thời điểm, đối đoàn tử một chút tác dụng cũng không có. Cho nên kỹ năng dùng đến về sau Ngô Dụng liền mở bức, chính mình vừa mới vào tay kỹ năng thế mà ngay cả Tam giai đều định không ở. Kỹ năng đều dùng, nha đầu kia vẫn là không tin không phổi gặm đùi gà. Gặm đùi gà còn chưa tính, gặm xong sau, nàng còn rũa ra bóng mỡ tay nhỏ tại ngô dụng trên quần áo xoa xoa. Cũng là doản tử cái này bay sượt, ngô dụng lúc này mới chú ý tới mình quần áo trên người đã bẩn thành dạng gì. Hóa ra nha đầu này thừa dịp hắn tu luyện, coi hắn là khăn lau tới. Sau đó Ngô Dụng lực chú ý liền từ cái kia rác rưởi kỹ năng lửa gạt đến địa phương khác đi. Ngô Dụng nhìn một chút Đoan Tử, cũng không đánh, cũng không mắng, chính là cùng với nàng muốn một cây đùi gà, ở trước mặt nàng ăn xong đùi gà, sau đó đem bóng mỡ bản tay hướng Đoan Tử. "Không muốn, Ngô Dụng bẩn, không nên ôm Đoan Tử." Thanh này Đoan nhỏ tự giật lại mình, tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, trên người nàng cái này tiểu bạch váy thế nhưng là nàng thích nhất, không thể để cho Ngô Dụng làm bẩn. Bẩn Ngươi nha đầu này cũng biết bẩn a. Vậy ngươi làm gì đem mỡ đông xoa trên người của ta? Đoạn tử quần áo xinh đẹp, nô dụng quần áo xấu. Nô dụng nhíu mày, cảm giác hỏa khí ở trên tôn da, cái này lý do gì? Ngươi liền không phải xoa tại trên quần áo. Xoa tại khăn lau bên trên không được sao? Cái gì gọi là khăn lau? Đoạn tử lời này vừa ra, nô dụng đầu tiên là giận dữ, nhưng nhìn xem đoạn tử kia hiếu kỳ mặt, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Nô dụng lúc này mới nhớ tới Đoàn tử vẫn chỉ là một cái mới sinh ra mấy tháng hải tử. Rất nhiều Ngô Dụng cảm thấy là thường thức sự tình, nàng căn bản cũng không có khái niệm tới. Mà lại nàng bình thường phần lớn thời gian đều là một người trốn tránh, liền xem như cùng với Ngô Dụng, nô dụng lực chú ý cũng đều là lại tu luyện bên trên, có rất ít thời gian chú ý quan tâm nha đầu tới. Chớ nói chi là dạy nàng cái gì sinh hoạt thường thức. Nhớ tới những này, Ngô Dụng lập tức liền không có gì tức giận. Trên người mình tìm tìm, Chuẩn bị tìm một khối khăn lau khăn tay hoặc là khăn giấy cái gì chuẩn bị lấy ra xoa tay, thuận tiện giáo đoàn tử một điểm sinh hoạt thường thức. Kết quả tìm nửa ngày không tìm được cái gì khăn lau, cuối cùng Ngô Dụng tưởng tượng, trên người mình quần áo đã ố hế, liền thuận tay đem mỡ đông xoa trên người mình. Sau đó, Ngô Dụng trông thấy một đôi dính đầy bùn đất tiểu bàn tay bôi ở trên người hắn. Ngô Dụng thấy thế, sạm mặt lại đều xuống tới. Đến, lại có một cái tiểu gia hỏa học theo coi hắn là khăn lau. Túi đầu nhìn một chút trước mặt mình giơ lên đầu manh manh đắc mà nhìn mình, sau đó trắng trợn đem mình làm khăn lau lục tệ, nô dụng còn có thể thế nào đâu. Ai, ta phải nghĩ biện pháp làm điểm giáo dục trẻ em nô vật, dạy một chút những tiểu tử này một điểm thường thức. Nô dụng gãi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại tốc độ ánh sáng vung nổi. Ừm, vấn đề này ta để lão chu nghĩ biện pháp, ta còn là trước hết nghĩ biện pháp đem 50 triệu độ thuần phục gọn gò đi. Hiện tại trong tay của ta độ thuần phục có 200 vạn. Hẳn là đủ thăng cấp tiểu ngũ hành trận. Tiểu ngũ hành trận là trung cấp trận pháp, có thể diện sát tứ giai tà linh, ngũ giai cũng có thể ngăn cản. Trận pháp này bố trí xong đến nơi chú quân an toàn lại đi tới, đến lúc đó liền có thể bắt đầu dẫn linh đến soát độ thuần tú. Kế hoạch rất tốt, cũng không biết dẫn linh phù hiệu quả thế nào. Đến, lúc này mới vài phút, nô dụng lại lửa gạt đến thực lực tăng lên. Chương 199, điên cuồng. 198 điên cuồng. Trương Bình cấm địa. Số ba nơi chú quân bên ngoài. Triệu Vô Cực Tà Linh Quân cùng ba doanh đã đánh đã mấy ngày, chỉ là song phương công thủ một mực không nóng không lạnh, ngay tại lúc hôm nay, Tà Linh Quân bên này đột nhiên có một cái so sánh cử động khác thường. Mấy ngày nay một mực chưa từng ra tay Triệu Vô Cực đột nhiên đứng dậy, đi tới ba doanh tưởng thành bên ngoài. Triệu Vô Cực vừa ra trận, mặc kệ là ba doanh bên này người, vẫn là kiến đáo chuẩn bị suy nghĩ muốn một lần là xong người, lúc này đều hơi có chút khẩn trương lên. Già hỏa này từ vài ngày trước đột nhiên mang binh đi vào ba doanh về sau, vẫn không có cái gì đại động tác, hiện tại đột nhiên hiện thân không thể nghi ngờ là muốn làm một chút gì, chỉ là không biết già hỏa này muốn làm gì, lại sẽ làm tới trình độ nào. Tại Ngự Linh kiểm tra cao tầng chú ý bên trong, Triệu Vô Cực tại ba doanh nơi chú quân bên ngoài ngừng lại. Ánh mắt tại ba doanh trên tường thành binh sĩ trên thân đảo qua. Ánh mắt kia rất bình thản, lại phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta nhịn không được bình tĩnh trở lại nhịn không được nhìn chăm chú lên dưới tường thành, một cái kia người mặc áo giáp tướng sĩ. Tại đem ánh mắt mọi người cùng lực chú ý hấp dẫn tới về sau, Triệu Vô Cực mở miệng, "Ta đột nhiên nhớ tới, ta tựa hồ còn không có nói với các ngươi qua chúng ta tại sao muốn đánh một trận chiến này a. Như vậy, ta hôm nay liền cùng các ngươi thông báo một chút đi. Chúng ta sở dĩ muốn đánh một trận là bởi vì chúng ta muốn rời khỏi cái này một chỗ, muốn triệt để đình chỉ cái này không có ý nghĩa chiến tranh. Ta đã từng đi tìm tướng quân của các ngươi, Nói cho hắn biết, chỉ cần có thể để chúng ta cái này một chi quân đội sống sót, dạng gì nhượng bộ chúng ta cũng có thể làm. Nhưng, mặc kệ chúng ta làm ra dạng gì nhượng bộ, hắn từ đầu đến cuối một điểm sinh lộ cũng không cho chúng ta. Cho nên nói, một trận chiến này cũng không phải là chúng ta nguyện ý đánh, là không có cách nào nhất định phải đánh. Tất nhiên quỳ xuống đất nhượng bộ cũng không thể đạt được một con đường sống, như vậy ta chỉ có thể đánh. Đánh đau các ngươi, đánh khóc các ngươi, cho chúng ta đánh ra một con đường sống đến. Triệu Vô Cực ngứ khí từ đầu đến cuối bình thản vô cùng. Nhưng hắn mà nói mang theo ma lực, không ngừng tại ảnh hưởng trên tường thành chiến sĩ sĩ khí. Bất quá cái này một loại ảnh hưởng cũng không lớn. Ba doanh chiến sĩ một cái kia không phải thần kinh bạch chiến, một cái kia cùng tà linh quân không có điểm hết hải thăm cửu, nơi đó là dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Còn nữa, ngự linh kiểm tra bên này cũng không phải không có người. Tại Triệu Vô Cực lời kia ra miệng đồng thời, Ba doanh doanh trưởng đem vui vẻ cười, cười đến đặc biệt băng lãnh. Triệu vô cực a Triệu vô cực, ta có thể hiểu thành, ngươi đây là tại chó vậy đôi mừng chủ sao? Rất tốt, ta thật cao hứng thấy cảnh này, bởi vì ta chờ một màn này đợi 30 năm. Từ 30 năm trước ta lần thứ nhất bước vào trường bình cấm địa, tự mình kinh lịch trận đầu cùng các ngươi tà linh quân chiến tranh, lần thứ nhất nhìn thấy chiến hữu hi sinh ở trước mặt ta thời điểm ta đem Vu Bạch Liễn Thể, một ngày nào đó, một ngày nào đó ta muốn đánh cho các ngươi bọn này quỷ đồ vật kêu cha gọi mẹ, giết đến các ngươi một người cũng không còn. Mặc dù cái sau còn chưa làm đến, nhưng cái trước hiện tại cũng là thấy được. Nhưng mà nhìn thấy Tà Linh Quân thống soái tại trước mặt chúng ta chó vẫy đuôi mừng chủ, có thể ta cũng không cao hứng, ta chẳng qua là cảm thấy buồn nôn buồn nôn. Ba mươi mấy năm chiến tranh, giết ta chiến hữu đồng bào vô số tội ác ngập trời Tà Linh Quân thế mà chạy đến trước mặt ta nói các ngươi chỉ muốn phải sống, chỉ muốn muốn rời khỏi cấm địa. Thả các ngươi rời đi, chúng ta mấy chục năm thủ vững tính là gì? Chúng ta cái này mấy chục năm hy sinh chiến hữu đây tính toán là cái gì? Tam doanh các huynh đệ, các ngươi nói cho ta, có thể để cho bọn này quỷ đồ vật rời đi, có thể để cho bọn hắn bước vào các ngươi bảo vệ ra vì sao? Không thể. Đinh Hai nhức góc tiếng giống giận dữ tại Tam doanh bầu trời vang vọng. Kia là Tam doanh ý chí, cũng là trường bình cấm điệu tất cả ngự linh kiểm tra ý chí. Triệu vô cực ảnh hưởng triệt để tiêu tán. Tại cái này một cố ý chí bên trong, Đem Vũ Bạch đại biểu cho toàn thể Ngự Linh Kiểm tra nói ra bọn hắn tên luôn, các ngươi bọn này quỷ đồ vật nghe, chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ bước ra cấm địa. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem các ngươi bọn này quỷ đồ vật toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Sau cùng bốn chữ, đem Ngự Linh Kiểm tra xí khí đẩy hướng đỉnh phong. Ngay tại lúc giờ khắc này, Triệu Vũ Cực lại đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải đang cùng các ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Mà là muốn cho các ngươi biết, một trận chiến này vì cái gì mà đánh, các ngươi vì cái gì mà chết thôi." Vừa dứt lời, Triệu Vô Cực phất phắt tay. "Giết." Ra lệnh một tiếng, mấy ngày nay một mực không chơi thật tà linh quân phát động tiến công. Cuộc chiến tranh này rốt cục muốn bị đẩy hướng cao trào. Ba doanh bên này không hề sợ hãi, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thanh phong hệ thống khởi động, toàn thể tướng sĩ chuẩn bị, để này một đám quỷ đồ vật có đến mà không có vẻ. Một bên khác, Tại ba doanh chiến trường bên ngoài đã tụ hợp lại Ngự Linh Giả đại quân, cũng tại Triệu Vô Cực đại quân phát động tổng tiến công thời điểm xuất động. Ngự Linh kiểm tra bên này là quyết định chủ ý, muốn trực tiếp ăn một miếng rơi Triệu Vô Cực cái này một chi quân đội. Kỳ thật lúc này cũng không phải là Ngự Linh kiểm tra bên này xuất thủ thời cơ tốt nhất, bọn hắn chuẩn bị cũng chưa hoàn thành. Nhưng không có cách nào, Tà Linh quân đã xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo xuất thủ. Nếu không lấy Tà Linh quân thực lực, ba doanh là tuyệt đối gánh không được. Bọn hắn chỉ có thể xuất thủ kiềm chế lại Tà Linh Quân. Nhưng mà Ngự Linh kiểm tra bên này không nghĩ tới chính là, đối mặt bọn hắn đột nhiên bộc đánh, Tà Linh Quân bất vi sở động, vẫn như cũng là điên cuồng tiến công ba doanh. Cái này một loại tình huống tại mấy năm gần đây là chưa từng có. Mặc dù mấy năm gần đây Tà Linh Quân cũng có qua đại quy mô công doanh, nhưng mỗi lần viện binh đến một lần bọn hắn liền lập tức rút đi, sợ bị vây quét. Lần này bọn chúng biểu hiện ra là kêu một loại tuyệt đối điên cuồng. Kia một loại liền xem như biết rõ sẽ có bị bao vây phong hiểm, bọn hắn cũng như trước vẫn là muốn lên, hay là muốn từ ngự linh kiểm tra bên này cắn một miếng thịt xuống tới mới bằng lòng bỏ qua. Cái này trịệu vô cực điên rồi đúng không? Bị điên tốt. Các ngươi không sợ chết? Chẳng lẽ chúng ta ngự linh kiểm tra liền sợ không chết được? Đánh, cho lão tử hung hăng đánh. Rất hiển nhiên, cái này một loại điên cuồng không có hù sợ ngự linh kiểm tra, chiến tranh phải đánh thế nào vẫn là đánh như thế nào. Mặc kệ Tà Linh Quân làm sao điên cuồng, làm sao như là giống như cuồng phong bạo vũ tiến công, ba doanh đều vô cùng kiên định kháng trụ, một bước không lùi, một bước không để. Phía sau Ngự Linh kiểm tra nắm lấy cơ hội bọc đánh tới. Tà Linh Quân lập tức lâm vào hai mặt giáp công hoàn cảnh. Nhưng mà Tà Linh Quân điên cuồng vẫn như cũ, không chạy không lùi, hai mặt khai chiến, một mặt công thành, một mặt ngăn cản Tà Linh Quân vây quét. Ngạnh sinh sinh tại cái này một loại hai mặt giáp công thế cục bên trong, găm xuống ba doanh một mặt tường dày. Mắt thấy liền muốn giết tiến tăng doanh, Tà Linh Quân lúc này mới đột nhiên dừng lại tiến công. Sau đó cấp tốc rút lui chiến trường, lưu lại đầy đất Tà Linh Quân thi thể, cùng một mặt ngậm bực ngự linh kiểm tra. Tất cả mọi người không ngờ gia triệu vô cực sáo lộ, không hiểu rõ hắn đột nhiên đến như vậy một tay là muốn làm gì. Chỉ có Bùi Võ Phong nhìn xem lui bước Tà Linh Quân, đang trầm tư sau một lát, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Để mười cái thực lực nhỏ yếu nơi chú quân tạm thời rút khỏi cấm địa. Chương 200, Tiểu Ngũ Hành Trận 199 nhỏ ngũ hành trận. Trương Bình cấm địa, 27 doanh bên này. Lô Dụng tại thực lực đột phá đến tứ giai về sau, sai nửa ngày thời gian, đập 200 vạn, đem tiểu ngũ hành trận thăng lên tới đại thành cấp bậc. Sau đó đem cái này một cái trận pháp bố trí xuống dưới. Làm xong trận pháp, hơi điều chỉnh thử một chút, xác định không có vấn đề gì về sau, Lô Dụng không biết từ nơi đó lấy ra một tờ phù văn đến, vào tay trực tiếp liền cho đốt lên. Cùng lúc đó, Hắc Phong cốc bên kia Tà Linh quân bộ hạ ngay tại vất vả vội vàng. Muốn dẫn động phạm vi mấy chục giằm yêu linh trong cùng một lúc tiến công 27 doanh cũng không phải là một cái đơn giản thời gian. Không chỉ cần phải thủ đoạn, còn cần nghiêm mật tính toán. Tà Linh tướng nhất định phải bảo đảm, mấy chục giằm phạm vi bên trong Tà Linh, đồng thời đến 27 doanh, sai sót tối cao không thể vượt qua 1 giờ. Chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất cho 27 doanh mang đến uy hiếp. Mới có thể bức 27 doanh phía sau một cái kia cường giả xuất thủ. Ở phương diện này bên trên, Tà Linh tướng bộ hạ làm cũng không tệ lắm, các phương diện chuẩn bị đều đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần lại có thời gian 1 ngày, liền có thể chính thức phát động. Đối với mình bộ hạ công việc tiến độ, Tà Linh tướng vẫn là hài lòng. Vừa vặn lúc này, bên hô hắn lệnh bài rất nhỏ rung động, truyền đến Triệu Vô Cực thanh âm. Tình huống thế nào? Nghe được Triệu Vô Cực thanh âm, Tà Linh tướng cúi người hành lễ, hồi đại nhân, thuộc hạ đã khóa chặt mục tiêu, phát hiện tất dài cường giả. Không có Nhưng thuộc hạ phát hiện một cái đặc thú nơi chu quân, rõ ràng là chỉ có 50 người nhỏ nơi chu quân, tứ giai cấm địa cửa ra vào, lại có được nơi chu quân thủ hộ dạ vật như vậy. Dạng này không giống bình thường nơi chu quân, liền xem như không có thất giai cường giả, cũng nhất định là có khác biệt bình thường bí mật. Thuộc hạ đã làm tốt chuẩn bị. Chậm nhất ngày mai, nhất định đem một cái kia nơi chu quân bí mật dò xét ra. Lời còn chưa dứt, một cái ngũ giai tà linh đã không có nhãn lực hình, vào lúc này chạy tới cũng thuận tay ném đi một cái vương nổ. Tướng quân, 27 doanh xuất hiện dị động, chúng ta khống chế Tà Linh, đột nhiên không bị khống chế nhào về phía 27 doanh. Kia Tà Linh tướng ngay lúc đó sắc mặt đều đen, có hay không điểm nhãn lực nghịch. Có chuyện gì không thể chờ hắn thổi xong châu bỏ lại nói sao? Bất quá hắn lúc này cũng không có thời gian phát thảo, lệnh bài bên kia Triệu Vô Cực đang nghe kia Tà Linh báo cáo về sau, thanh âm tựa hồ thấp mấy phần, xem ra ngươi bên này xảy ra chút ngoại ý môn a. Tà Linh tướng toàn thân run lên, đại nhân yên tâm. Thuộc hạ tuyệt đối có thể hoàn thành mọi lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lệnh bài bên kia, Triệu Vô Cực tại cho một cái trùng điệp giọng mũi về sau, lời gì cũng không tiếp tục nói, trực tiếp cắt đứt cùng lệnh bài liên hệ. Cử động này đem Tà Linh tướng dọa cho phát sợ, mồ hôi lạnh đều xuống tới, hung hăng trợn mắt nhìn một chút đạo ý thức được chính mình đã làm gì sự tình, ngay tại run lẩy bẩy Tà Linh về sau, trước tiên ra lệnh. "Nhanh, dẫn động tất cả có thể dẫn động Tà Linh, tiến công 27 doanh." Ra lệnh một tiếng, Tà linh tướng bộ hạ bắt đầu vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồng. Trương binh cấm địa, 27 doanh bên này. Ngô Dụng một tấm dẫn linh phù. Sau khi đốt hơi có chút ngập mực. Ta dẫn linh phù như bức như vậy sao? Ngô Dụng sợ dẫn tới quá nhiều tà linh, hắn vẫn còn chỉ chọn một tấm. Kết quả không nghĩ tới, kia một tấm dẫn linh phù sau khi đốt, vài phút không đến, làm trận pháp trưởng khống giả Ngô Dụng liền phát hiện đến có mấy trăm tà linh trong nháy mắt liền lao qua. Bất quá rất nhanh. Lô Dụng liền không có thời gian chú ý cái gì dẫn linh phù hiệu quả là không phải quá trâu bỏ điểm này. Hắn chú ý điểm đã chuyển rời đến chính mình trận pháp, cùng thuộc tính trên mặt báo đi. 27 doanh bên ngoài lúc này trận pháp chia hai bộ phận. Bên ngoài một tầng trận pháp là Ngô Dụng lấy trước đó còn lại cơ sở trận pháp bổ túc trận pháp nhóm, mà bên trong tầng này, đây là hắn vừa mới bố trí tới tiểu ngũ hành trận. Trước mặt trận pháp nhóm uy lực yếu kém, chỉ có thể đối phó khoảng cấp 3 tà linh, bất quá có thể bị dẫn linh phù dẫn động tà linh. Cơ bản cũng đều là tam dai trở xuống. Cho nên cái này một đợt tà linh tới, ngay cả vọt tới tiểu ngũ hành trận. Cũng không có, liền trực tiếp bị tiêu diệt, để nô dụng thu hoạch tháng 2 năm 3 không vạn độ thuần thủ. Có chút ra sức ca. Một đợt tháng 2 năm 3 không vạn, 50 triệu có vẻ như cũng sắp, ta lại đến một tấm. Nô dụng đặc biệt hương phấn, lại điểm một tấm. Cái này một tấm dẫn linh phù một điểm, nô dụng rất nhanh liền động. Đến mai không hết tà linh, bắt đầu một mạch hướng 27 doanh bên này lao qua Theo Tà Linh tràn vào, nô dụng thuộc tính trên mặt báo độ thuần thục bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Đây là chuyện tốt, nhưng cái này một loại sự tình tốt kia có dễ dàng như vậy tiêu thụ. Không đến nửa giờ công phu, làm trận pháp trưởng khống giả nô dụng liền cùng đã nhận ra nơi chú quân phía ngoài nhất kia một vòng cơ sở trận pháp có chút muốn dấu hiệu hỏng mất. Ngay tại lúc đó, 27 doanh bên ngoài, Tà Linh tướng nhìn lấy bị lít nha lít nhít, Tà Linh bao vây lại 27 doanh. Nhìn xem, kia có chút lung lay sắp đổ cơ sở trận pháp nhóm rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Vẫn được, mặc dù là ra một điểm ngoài ý muốn, trước thời gian tiến công, nhưng còn tại trong lòng bàn tay của ta. Mặc dù thời gian không đủ, không có đem phụ cận mấy chục giặm ta linh toàn bộ dẫn tới, nhưng lúc này bị dẫn động yêu linh cũng có mấy ngàn nhiều. Loại này quy mô tiến công, chỉ dựa vào một cái cơ sở trận pháp nhóm tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Không phải sao? Cơ sở trận pháp nhóm đã sụp đổ. Lời còn chưa dứt 27 doanh bên ngoài trận pháp nhóm đột nhiên giống như là pháo hoa đồng dạng nở rộ ra. Đây là Ngô Dụng xem xét cơ sở trận pháp nhóm sắp không kiên trì được nữa, trực tiếp một hơi dẫn nổ cơ sở trận pháp nhóm. Tại lao chu đau lòng ánh mắt bên trong, mười mấy cái cơ sở trận pháp hóa thành ngọn lửa, trực tiếp đem tiến công tà linh nuốt sống 1 phần 4. Ngô Dụng thuộc tính trang bị độ thuần thục, càng là một lần tiêu thăng đến trước nay chưa từng có 1156 vạn. Nhìn xem tăng vọt độ thuần thục, Ngô Dụng tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Nô dụng bên này tâm tình mỹ lệ, phía bên kia Tà Linh tướng tâm tình cũng không sai. Thế mà trực tiếp dẫn nổ trận pháp nhóm, rất ác độc a. Nhưng không có cơ sở trận pháp nhóm. Tiếp xuống ta nhìn ngươi làm sao phỏng? Tà Linh tướng lời còn chưa nói hết, Tà Linh nhóm một đầu liền đâm vào Tiểu Ngũ hành trận. Bên trên, cái này va chạm, trực tiếp đem Tà Linh tướng nửa đoạn sâu mà nói đụng không có, cũng đem Tà Linh nhóm đâm đến vỡ nát. Tiểu Ngũ hành trận, làm trung cấp trận pháp. Trận pháp uy lực không chỉ so với cơ sở trận pháp càng cường đại hơn, trận pháp vận hành cũng càng vì xảo diệu. Cái này một loại đẳng cấp trận pháp, đã không phải là mấy ngàn thực lực tam giai trở xuống, không có bất kỳ cái gì linh trí trị biết là điên cuồng tiến công tà linh có thể tùy tiện công phá. Trừ phi tà linh tướng nguyện ý xuất thủ, nếu không còn lại kia mấy ngàn tà linh cùng tiểu ngũ hành trận, chắc chắn lâm vào thời gian dài đánh rằng co ở trong. Mặc kệ kết cục là tà linh hao hết, vẫn là trận pháp bị mài rơi đều không phải là thời gian ngắn có thể ra kết quả, chỉ ít ngày mai cho Triệu Vô Cực kết quả cái gì căn bản là không thể nào. Cho nên, lúc này Tà Linh tướng gặp phải một lựa chọn khó khăn. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ, đây là một cái rất để đầu hắn đau vấn đề. Chương 201, có người muốn hại ta. 200 có người muốn hại ta. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ, đối với Tà Linh tướng tới nói là một vấn đề bất quá trong vấn đề này, hắn rất nhanh làm ra lựa chọn. Ừm, không xuất thủ. Hắn nhưng không có quên, trước đó không lâu mới có một cái tà linh tướng bị miểu sát. Cùng mình ngang nhau thực lực đều bị miểu sát, hắn nhưng không có tự tin tự mình ra tay về sau còn có thể sống được. Nhưng không đúng 27 doanh suất thủ, không có nghĩa là hắn muốn như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn nhưng là đáp ứng Triệu vô cực, trễ nhất ngày mai sẽ phải cho hắn trả lời. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp vào hôm nay liền có một kết quả. Cường công đi vào không được, vậy liền dẫn bọn hắn ra đi. Lúc nói lời này, Tà linh tướng bên này rõ ràng là có gián kế. Quả nhiên, rất nhanh, Tà linh tướng liền đem 27 doanh tình huống bên này giao cho một tên ngũ giai tà linh nhìn xem, mà chính hắn thì mang theo dưới trướng mấy cái tà linh rời đi 27 doanh. Cùng lúc đó, 27 doanh bên này, Ngô Dụng lúc này lông mày cũng nhíu chặt. Tại Ngô Dụng trước mặt, lá đau lòng được nhanh nhỏ máu lão chu. "Ca, ta ca, ngươi nói với ta tốt chỉ là dẫn tới mấy cái tiểu quái thử một lần ngươi mới trận pháp." Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi dẫn tới là mấy cái tiểu quái sao? Ngươi đây là đem nơi chú quân phương viên trăm dặm tà linh cho hết dẫn đến đây a? Lao Chu Tâm, kia là đau đến không thể thở nổi. Ngươi thật cảm thấy hai ta lá phủ là có thể đem phương viên trăm dặm tà linh hấp dẫn tới sao? Lô Dung đột nhiên mở miệng, lão Chu ngẩn người, lập tức cũng phản ứng lại. Ngươi nói là bọn này tà linh không phải ngươi dẫn tới. Ta vừa mới chú ý tới, tiến công nơi chú quân, không chỉ có tà linh thậm chí còn có thú linh cùng thảo mộc linh tồn tại. Mà lại có chút thảo mộc linh cùng yêu linh, ta là tại Quỷ Khóc Lâm nhìn qua, ngươi nói ta hai tấm phù năng đủ ảnh hưởng đến Quỷ Khóc Lâm bên kia đi sao? Cho nên nói, bọn này tà linh, rõ ràng là có người cố ý dẫn tới. Nô Dụng nói đến đây, lão Chu biến sắc, "Tà linh quân." Nô Dụng nhẹ gật đầu, một bộ tuyệt đối là có điều dân muốn hại chớ biểu lộ, "Ừm, ta cảm thấy đi, chúng ta có thể là lại bị để mắt tới." Ta lập tức lập tức hướng một doanh cầu cứu để bọn hắn phái người tới. Tại cái này một loại sự tình bên trên, trải qua một lần kém chút bị diệt môn lão chu không dám thất lễ. Quay người chạy chậm đến rồi đi, đi liên hệ một doanh đi. Lão chu đi liên hệ một doanh, Lô Dụng bên này tâm tình lập tức giãn ra không ít, lần này hẳn là không có vấn đề gì a. Nhưng mà vài phút về sau, lão chu lại trở về, sắc mặt hơi khó coi. Lô Dụng nhìn thấy tình huống này, lông mày hơi nhíu lại, thế nào, một doanh bên kia không định tới? Một doanh để chúng ta tạm thời rút lui cấm địa. Cái gì đồ chơi? Tin tức mới vừa nhận được, Tà Linh quân chủ lực tại Tam doanh bên kia cùng chúng ta đánh một trận đại chiến, Tam doanh kém chút bị công phá, cho nên một doanh doanh trưởng hạ lệnh, để phía dưới bao quát chúng ta ở bên trong 10 cái nơi chú quân toàn bộ tạm thời rút lui cấm địa. Nô dụng nghe được cái này, lập tức liền không làm. Hắn lúc này rút lui cấm địa, vậy hắn kia 5000 vạn độ thuần thuộc làm thế nào? Đang chuẩn bị há miệng cự tuyệt đâu, lại tại mở miệng trong nháy mắt đem lời nuốt mất. Bởi vì hắn vào lúc này đột nhiên nhớ tới, hắn bây giờ tại 27 doanh địa vị rất không bình thường. Hắn rất dễ dàng có thể ảnh hưởng 27 doanh quyết sách. Đây là quyền lực, là hy vọng, đồng thời cũng là trách nhiệm. Nếu như hắn bởi vì chính mình nguyên nhân cự tuyệt chấp hành một doanh mệnh lệnh, mặc kệ là kháng mệnh sự phản, vẫn là không rời khỏi nguy hiểm, đều là muốn chỉnh cái nơi chú quân cộng đồng gánh chịu. Cái này một loại tình huống dưới, ngôn dụng liền cự tuyệt không được. Quên đi thôi, lui liền lui đi, các ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị lui đi. Ngay tại lúc đó, một doanh bên này, 27 doanh vừa mới liên hệ một doanh cầu viện tình báo, cũng bị đưa đến đùi Võ Phong bên này. Tiếp vào tin tức này, đùi Võ Phong có chút sững sờ. 27 doanh điện báo nói, bọn hắn bị Tà Linh quân người để mắt tới rồi. Đối phương có thể là Lục Gia trở lên Tà Linh tướng hướng chúng ta cầu viện. Vâng. Bọn hắn đang nói giỡn à? Liên bọn hắn một cái 27 doanh, sẽ có Lục Gia trở lên Tà Linh tướng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bùi Võ Phong đối 27 doanh tình huống giải không nhiều, nhưng cũng biết 27 doanh quy mô hẳn là trường bình cấm địa một cái nhỏ nhất. Doanh trưởng thực lực tứ giai, dạng này nơi chú quân muốn thật bị lục giai tà linh tướng để mắt tới, đã sớm lạnh lẽo. Cái này thật là có khả năng. Doanh trưởng, đây là 27 doanh tin tức đưa tới về sau, thuộc hạ điều tra một chút 27 doanh tình huống bên kia đạt được tư liệu, ngài nhìn xem." Nói, Bùi Võ Phong trước mặt ngự linh kiểm tra, đem một phần tình báo đưa tới Bùi Võ Phong trước mặt. Bùi Võ Phong tiếp nhận tay nhìn một chút tài liệu trong tay, giận tím mặt, tình huống như thế nào? 27 doanh lại có nơi chú quân thủ hộ giả. Bọn hắn có cái này hối đoán quyền hạ sao? Còn có nơi chú quân thủ hộ giả thế mà chỉ tốn 25 vạn liền đổi. Cha, cha cho ta, hiện tại tài nguyên khẩn trương như vậy, ai cho bọn hắn mở cái này một cái cửa sau? Điều cha, Lý lão cho. Lão Lý? Tốt một cái lão lý, gọi hắn tới gặp ta chờ một chút. Giận dữ Bùi Võ Phong phản ứng chậm một nhịp. Nửa ngày mới phản ứng được, ngươi nói là Lý lão? Ừm, ta điều tra, là Lý lão ra lệnh, công văn không đủ bộ phận từ Lý lão chính mình bổ túc. Nguyên nhân đâu? Cái gì một cái tình huống ngươi tra được chưa? Không có tra, ta không có quyền tra Lý lão, cũng không muốn tra, Lý lão làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Ngài muốn biết, có thể chính mình hướng Lý lão tìm hiểu tình huống. Buồi Võ Phong lật người, lập tức lắc đầu, được rồi, nếu là Lý lão làm, vậy nhất định có hắn thẩm ý. Không có cho ta biết cũng nhất định có hắn nguyên nhân chỗ. Chúng ta vẫn là làm tốt chúng ta sự tình là được rồi. Kia, 27 doanh bên đó đây. Đùi Võ Phong trước mặt Ngự Linh kiểm tra hỏi một câu. Cái kia bên cạnh hẳn là không chuyện gì a? Đều có nơi chu quân thủ hộ giả. Liên Sếp Như thật có lục giai tà linh tướng để mắt tới bọn hắn, thậm chí chính là thất giai tồn tại muốn ra tay với bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Lại nói, chúng ta không phải đã thông tri 27 doanh bên kia rút khỏi cấm địa sao? Doanh trưởng có ý tứ là 27 doanh bên kia cũng không cần quản. Duôi Võ Phong trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, vẫn là quản một cái đi, phái một người đi qua nhìn một chút. Trương Bình cấm địa, 25 doanh bên này. Một doanh mệnh lệnh rút lui hạ đạn. 25 doanh bên này toàn thể thành viên mặc dù là rất không hài lòng, nhưng cũng nhất định phải thi hành mệnh lệnh. Toàn bộ nơi Chu quân bắt đầu rút lui. Bất quá nơi Chu quân rút lui công việc không phải một kiện sự tình đơn giản. Không phải tất cả mọi người đóng gói tốt hành lý rồi đi liền có thể, có rất nhiều công việc đều là muốn làm. Trong đó điểm trọng yếu nhất là đem nơi chú quân tài sản mang đi. Lúc này 25 doanh bận rộn chính là cái này, thảo mục linh, thành phong thiết bị, các loại khí giới, từng cái dỡ xuống, từng cái đóng gói chuẩn bị mang đi. Lúc này 25 doanh xem như ở vào một cái tương đối nguy hiểm trạng thái, thành phong lực lượng hạ xuống thấp nhất. Mặc dù bình thường tình huống dưới, trong khoảng thời gian này bên trong là không ra được vấn đề gì. Nhưng thật sự ra vấn đề vậy coi như không phải vấn đề nhỏ. Chương 202, Đùi Võ Phong hiếu kỳ. 201 Đùi Võ Phong hiếu kỳ. Một doanh bên này. Đùi Võ Phong muốn tìm một người đến 27 doanh bên kia nhìn xem tình huống như thế nào. Nhưng tìm một vòng, tìm không thấy một cái có thể hô lên đi người. Hiện tại tình huống đặc biệt, có thể đi ra đều không am hiểu cái này một loại sự tình, am hiểu loại chuyện như vậy cơ bản đều có việc. Đùi Võ Phong nhìn hồi lâu. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở cho hắn báo cáo tình huống này cái kia ngự linh kiểm tra trên thân, kết quả đối phương vung tay chính là một cái tam liên ném tới, nhìn ta làm gì? Bận điệu, không rảnh, không được. Đùi Võ Phong sạ mặt lại, hắn còn chưa lên tiếng đâu, cự tuyệt muốn hay không nhanh hơn chút nữa. Đối phương hoàn toàn không có cho Đùi Võ Phong lại mở miệng cơ hội, dọn dẹp một chút đồ vật, liền trực tiếp chuẩn bị rời đi. Đùi Võ Phong tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, "Việc này ngươi không đi ai đi?" "Ngài đi a." "Ta" Bùi Võ Phong sững sờ, đầu đung đưa, nói đùa cái gì, hiện tại cái này một cái bẫy mặt, ta có thể tùy tiện rời đi sao? Tha thứ ta nói thẳng, ngài thật đúng là đi mỡ. Triệu Vô Cực mới vừa tới một cái đại động tác, đang đợi phản ứng của chúng ta, trong thời gian ngắn sẽ không ở động thủ. Liền xem như thật động thủ, ngài cũng đuổi kịp trở về. Còn có, ngươi liền thật một điểm không hiếu kỳ 27 doanh tình huống bên kia sao? Đối phương lời này vừa ra, Bùi Võ Phong con mắt lập tức liền sáng lên. Đúng vậy à, chính bọn hắn đi tham dò lý lao đè xuống sự tình rất không thích hợp, nhưng nếu là 27 doanh bên kia cầu viện tình huống liền không đồng dạng. Hắn một doanh doanh trưởng tự mình quá khứ, là đi cứu viện đi. Đến nơi phát hiện chút gì, kia là thu hoạch ngoài ý liệu. Rất tốt, ta liền tới đây. Nói xong, Đùi Võ Phong trực tiếp biến mất không thấy. Mấy giờ trước, 25 doanh bên này, bọn hắn làm việc gọi là một cái lưu loát, nửa ngày không đến công vụ, liền đem cái này thu thập cơ bản thu thập. Thảo Mộc Linh Nơi trú quân vật tư, cơ bản đều thu thập xong, còn lại chỉ có thành phòng bên này. Mà bọn hắn cũng rất nhanh đem công việc trọng tâm chuyển dời đến thành phòng hệ thống bên này. Bắt đầu có kế hoạch, từng bước từng bước đem 25 doanh thành phòng hệ thống tháo xuống. Đương nhiên, không phải toàn gỡ, chọn bộ thành phòng hệ thống toàn bộ mang đi là không thể nào, 25 doanh chỉ có thể lựa chọn có giá trị nhất mang đi. Mà toàn bộ 25 doanh có giá trị nhất, không phải phá linh nỏ. Một đời mà là kêu một bộ có thể cảm ứng địch tập cảm ứng hệ thống. Một bộ này hệ thống giá trị cùng tác dụng đều cực cao, mà lại tương đương yếu ớt rất dễ dàng bị hoa hoạ, là bọn hắn nhất định phải mang đi. 25 doanh xài mấy từng cái giờ tả hưu thời gian, rốt cục đem một bộ này cảm ứng hệ thống tháo xuống. Đến tận đây, bọn hắn rút lui chuẩn bị xem như hoàn thành, tiếp xuống có thể chính thức bắt đầu rút lui. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, sẽ ra chuyện cho nên. Và anh, theo một tiếng vang thật lớn vang lên Một đầu ngũ giai thú linh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào 25 doanh cấm địa cửa ra vào bên cạnh. Trực tiếp đem 25 doanh đường lui phong tỏa ngăn cản. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể có ngũ giai thú linh đột nhiên tập kích? Không có bất kỳ cái gì phòng bị 25 doanh bị đánh trở tay không kịp. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một con kia sói hình ngũ giai thú linh bắt đầu phát huy. Nhe răng trợn mắt, hướng về 25 doanh chiến sĩ đánh tới. 25 doanh không phải 27 doanh. Bọn hắn thực lực so 27 doanh phải cường đại hơn rất nhiều. Một cái ngũ giai thú linh hoàn không đến mức để bọn hắn không cách nào phản kháng, 25 doanh doanh trưởng, đúng, chính là cái kia giúp Lão Chu dưỡng lão bà cái kia, trước tiên tổ chức nơi chú quân 4 giai trở lên cao thủ chuẩn bị vây quét cái này một cái ngũ giai thú linh. Kết quả còn không có hành động đâu, lại làm một cái ngũ giai thú linh rơi xuống, lần này cái này một cái thú linh liền trực tiếp nện ở trong doanh địa, nện ở 25 doanh trong chiến sĩ ương. Cái này vừa rơi xuống, trực tiếp để 25 doanh chiến sĩ hy sinh 10 cái. Đồng thời, cũng làm cho 25 doanh phải đối mặt thú linh số lượng đạt đến 2 con. Cái này còn không phải điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là phòng rơi trời mưa cả đêm. Đúng vào lúc này, 25 doanh còn sót lại kia một bộ lao cảm ứng hệ thống phát tới cảnh báo, nhóm lớn tà linh vây quanh đến đây. Cái này một loại tình huống dưới, 25 doanh tiếp tục chết khiêng chỉ có một con đường chết. 25 doanh doanh trưởng quả quyết hạ lệnh, tứ tán ra, rút lui. Xuống doanh phương hướng rút lui. Trương Bình cấm địa 27 doanh bên này. Bùi Võ phong động tác rất nhanh, không đầy nửa canh giờ công phu liền đi tới 27 doanh bên này. Hắn vừa đến hiện tại, đối 27 doanh cùng xung quanh tình huống lập tức liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Đầu tiên là 27 doanh bên ngoài tà linh quân bên này. Một cái ngũ giai tà linh, bên ngoài còn có một vòng tà linh, trận thế này không phải rất lớn a, trái lại cũng là 27 doanh bên này chiến trận không nhỏ. Một cái nơi chú quân thủ hộ giả, một cái đại thành cấp bậc tiểu ngũ hoàn trận. Loại này quy mô phòng ngự, bình thường thất giai đến cũng muốn đau đầu a. Mặc dù là hiểu rõ tình huống, phát hiện Tà Linh, nhưng Ngụy Võ Phong không có lập tức ý xuất thủ. Hắn cố ý chạy cái này một vòng đến, cũng không chỉ là vì cứu viện một chút 27 doanh đơn giản như vậy. Hắn đối 27 doanh bí mật vẫn có chút hiếu kỳ. Hắn Lý Lao làm người nên cũng biết, có thể làm cho hắn coi trọng như vậy, 27 doanh nhất định có không đơn giản sự tình hoặc là người. Mà hắn đầu tiên chú ý đến là 27 doanh kia một mảnh thảo mục linh bổ dưỡng ruộng, cùng tại bồi dưỡng ruộng bên trên vất vả lao động lục tệ, thuận tiện cũng nhìn thấy bởi vì nơi chú quân muốn rút lui, khó được tự mình đến đến bồi dưỡng ruộng nô dụng. Cái này một cái, chính là đoạn thời gian trước nương tựa theo một tay thảo mục linh thăng cấp thủ đoạn cùng trà góp một hơi thu hết mấy chục vạn công văn một cái kia dục linh sư a. Nô dụng bởi vì cái kia một tay có thể dây thăng cấp thảo mục linh thủ đoạn tại trường bình cấm địa vẫn có chút danh khí. Đùi Võ Phong tới trước đó cố ý nhìn qua 27 doanh tư liệu, cũng biết Ngô Dụng tồn tại. Hắn cái này cũng đúng là xem như một cái khó được nhân tài, bất quá Lý Lao hẳn là sẽ không vì hắn. Đó là đồ chơi gì? Không thể không nói, đùi Võ Phong nhãn lực kinh không phải bình thường tốt. Liền xem như đứng tại 27 doanh phía sau trên vách đá, vẫn như cũng bắt đầu nhìn thấy treo ở Ngô Dụng trên cổ hai đầu dây chuyền. Mặc dù đều chỉ là nhìn thấy Ngô Dụng phần gáy một đoạn ngắn, nhưng đùi Võ Phong vẫn là nhận ra Trong đó có một đầu hẳn là Lý lão, phát hiện điều ấy, Bùi Võ Phong sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, gia hỏa này lai lịch gì? Lý lão ngay cả đồ chơi kia đều cho hắn rồi. Đang nghi ngờ lấy cái này đồng thời, nơi chú quân thủ hộ giả cùng 27 doanh bí mật cái gì cũng coi là cha già manh mối. Không hề nghi ngờ, phía dưới tên kia chính là 27 doanh bí mật lớn nhất. Cái này để Bùi Võ Phong nhịn không được tò mò, nội dụng đến cùng có tài đức gì, có thể làm cho Lý lão coi trọng như vậy? Cũng bởi vì cái kia một tay thảo mục linh bồi dưỡng kỹ thuật. Đùi Võ Phong cảm thấy khả năng không lớn, ngộ dụng cái kia một tay mặc dù lợi hại một điểm, nhưng cũng không trở thành như thế bị Lý lão coi trọng. Chí ít, Đùi Võ Phong không cảm thấy ngộ dụng chỉ dựa vào một tay thảo mục linh bồi dưỡng kỹ thuật liền có cái giá này giá trị. Đùi Võ Phong đang do dự, chính mình muốn hay không xuống dưới cùng giá hỏa này tâm sự, lúc này hắn giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía 25 doanh phương hướng. Chương 203, Contin Hai trăm linh hai con tin. Hai mươi bảy doanh, bồi dưỡng ruộng bên này. Tất nhiên chuẩn bị muốn rút lui, hai mươi bảy doanh bên này khẳng định cũng là muốn rút đi một vài thứ. Bồi dưỡng ruộng những này thảo một linh, láo chu bảo bồi đến không được, nói cái gì cũng muốn để ngô dụng đem những này thảo một linh đóng gói mang đi. Ngô dụng nghe được láo chu yêu cầu này, lúc ấy kém chút liền chạy máu não. Đây chính là một mẫu ba phần đất bồi dưỡng ruộng. Thực sự một mẫu ba phần đất, trông yêu hóa thực vật có năm sáu Nhiều như vậy yêu hóa thực vật lão chu muốn Ngô Dụng toàn bộ đóng gói mang đi. Kia không được bận rộn hơn nửa ngày. Có chút thời gian, dùng để tu luyện nó không thơm sao? Ừm, lão chu cảm thấy không thơm, nhất định phải đem yêu hóa thực vật toàn bộ mang đi mới hương. Ngô Dụng nếu là không làm, lão chu không nói cái gì, ngay trước 27 doanh to to nhỏ nhỏ mặt liền đặc biệt ngạo khí nắm tay cho giơ lên. Tư thế kia, Ngô Dụng cái này một loại biết chuyện rõ ràng, gia hỏa này là muốn chứng minh cho mình đến mấy bàn tay. Dung Lý cầm những cái kia không biết còn tưởng rằng hắn muốn rút nô dụng đâu. Cuối cùng, nô dụng vẫn là tại Lão Chu bản tay thế công hạ là bại. Thanh Thanh thật thật tới đóng gói những này yêu hoa thực vật. Đây đối với Lão Chu tới nói là một lần vĩ đại thắng lợi, không chỉ có chiến thắng địa bảo ở một nhóm thảo mộc linh, mơ hồ trong đó tựa hồ còn vì chính mình thắng được doanh trưởng quyền uy. Cái này khiến Lão Chu lại một lần nữa tin tưởng vững chắc, hắn đã tìm được chế phục nô dụng chiến thắng pháp bảo. Chỉ cần bản tay tắt đến tốt Doanh trưởng uy nghiêm bảo đảm đến già. Nghĩ như vậy, thật ký lại đối bên kia vội vàng ngô dụng dương lên bàn tay, "Tiểu Ngô, làm rất tốt, lão tử rút cho ngươi xem." Nói như thế nào đây, lão chu sinh động hình tượng cùng Ngô dụng thuyết minh cái gì gọi là người trí tiện thì vô địch. Nhân ra bàn tay vừa nhấc, Ngô dụng lại lười cũng có thể ngoan ngoãn làm việc. Một màn này để trước đó Đổi Võ Phong nhìn thấy, không rõ ràng cho lắm hắn còn tưởng rằng lão chu nói là muốn rút Ngô dụng đâu. Nhìn thấy Lao Chu có thể dùng cái này, một loại phương thức đem nô dụng như thế một cái bị lý lao xem trọng thiên tài dọn dẹp ngoan ngoãn, Bùi Vọ Phong nhịn không được đối Lao Chu coi trọng một chút, tiểu tử này có chút thủ đoạn a. Một bên khác, 27 doanh nơi chúa quân bên ngoài, lại là một đám tà linh tuấn hướng 27 doanh. Mà khác biệt chính là, lần này vọt tới không chỉ là có tà linh đơn giản như vậy. Tại này một đám tuấn hướng 27 doanh tà linh nhóm bên trong, còn có một đám chừng mười mấy người người. Mà những người này chính là 25 doanh người. Mấy giờ trước 25 doanh bị công phá, mà công phá 25 doanh vấn đề này, rõ ràng là tà linh tướng thủ bút. Hắn làm cái này một cái nguyên nhân cũng rất rõ ràng, chính là muốn bức bách 27 doanh phía sau khả năng tồn tại bảy giai cường giả xuất thủ. Mà muốn làm được điểm này, vậy dĩ nhiên là muốn tạo nên 27 doanh cái nào bảy giai cường giả nhất định phải xuất thủ không khí tới. Làm sao kiến tạo? Đương nhiên là đem 25 doanh tản binh bại tướng đổi tới 27 doanh bên này. Tà Linh tướng cùng Ngự Linh kiểm tra đánh qua mấy chục năm quan hệ, rất rõ ràng, một chiêu này đối Ngự Linh kiểm tra hiệu quả cực giai. Chỉ cần hắn đem người chạy tới, chỉ cần 27 doanh thật có ẩn tàng 7 giai cường giả, vậy hắn nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên công phá 25 doanh về sau, hắn liền vội vàng 25 doanh một đường hướng 27 doanh tới. Nhưng mà Tà Linh tướng cái này một đợt thao tác có chút nóng vội, hắn đem ý đồ của mình bại lộ qua được tại rõ ràng. Ngay từ đầu 25 doanh chiến sĩ đúng là chưa kịp phản ứng. Nơi Chu Quân bị ép luôn cuống tay chân phía dưới, bị vội vàng hướng 27 doanh tới. Nhưng ở trên nửa đường, 25 doanh người liền kịp phản ứng. Từ nơi Chu Quân bị công phá, lại đến bọn hắn một đường hướng 27 doanh, cái này phía sau rõ ràng là có tà linh tại thôi động. Bọn hắn muốn thật hướng 27 doanh quá khứ, kia không chỉ có bọn hắn không chiếm được cứu viện, ngay cả 27 doanh cũng có thể là phải gặp độc thủ. Cho nên đoạn đường này tới, 25 doanh người nghĩ hết biện pháp phản kháng, đến mức nguyên bản khoảng 100 người cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người này. Mười mấy người này vẫn là cuối cùng Tà Linh tướng nhìn thấy tình huống không ổn, sợ mình bốn liếng cuối cùng đem chính mình giết chết, bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ cầm xuống mười mấy người này, sau đó nắm lấy bọn hắn một đường hướng 27 doanh mà tới. Mặc dù làm như vậy quá tận lực, vết tích quá nặng, rất dễ dàng bại lộ chính hắn. Không cẩn thận, khả năng dẫn đến hắn bị thật giai cường giả hoành sát. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, Tà Linh tướng cũng là không có cách nào. Hắn chỉ có thể cược chiêu này. Lại nói, hắn lại không chuẩn bị cùng thất giai cường giả đối kháng chính diện, chỉ cần đối phương vừa ra tay, chứng thực đối phương là thất giai trở lên cường giả, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, đến lúc đó đối phương lực chú ý đều tại kia 10 cái con tin bên kia, hắn đảo tẩu hẳn là không có vấn đề gì. Đem kế hoạch qua một lần, xác định không có vấn đề gì về sau. Ta linh tướng vội vàng cái này, một chi ta linh bước vào 27 doanh phạm vi cảm ứng bên trong. 27 doanh trước đó mới vừa vận thăng cấp một lần cảm ứng hệ thống. Cái này một chi tà linh vừa đến, 27 doanh bên này trong nháy mắt liền phát hiện cái này một cái tình huống. Trung Thiết Y trước tiên tìm được ngay tại bồi dưỡng rộng rơ chính mình bàn tay riêu võ dương ngoài Hợp Kỳ cùng nộ dụ. Làm rất tốt. Đừng ép ta động thủ A. Hợp Kỳ vừa nhìn thấy Trung Thiết Y tới, nắm lấy cơ hội hiện ra một chút chính mình thân là doanh trưởng nguyên nghiêm, sau đó mới quay đầu làm liếm ông, Thiết Y như vậy vội vã tới làm sao rồi? Là một doanh điện báo thôi sao? Yên tâm. Cố ta ở đây tiểu Ngô không dám lừa biếng, rất nhanh liền có thể làm được. Trung Thiết Ý nhìn thoáng qua Ngô Dụng, do dự một chút, không có đem tình huống nói ra, mà là tiến đến Chu An bên hai, đem cảm ứng được tình huống cùng hắn báo cáo một chút. Thế nào? Vội vàng Ngô Dụng xem bọn hắn hai cái châu đầu gãy thay, thuận miệng hỏi một câu, kết quả bị Lao Chu đặc biệt như khí đỉnh tới. Thiết Ý nói với ta thì thầm có ngươi chuyện gì sao? Ngô Dụng mặt lúc ấy liền đen, xách nhỏ lấy ra lại cho lão Chu nhớ một bút. Lao Chu bên này Tại đuổi xong nô dụng về sau, ngay tại trung thiết ý bên thai chỉ thai vài câu, để trung thiết ý ổn định nô dụng, đừng cho hắn biết bên ngoài tình huống. Lao Chu nhưng không có quên trước đó tà linh tập kích thời điểm nô dụng làm chuyện gì, hắn là thật sợ nô dụng lại xúc động, lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. "Tiểu nô, ta rời đi một chút, ngươi chờ cùng ta lười biếng a." Lao Chu dương dương trong tay mình bản tay, hù dọa ngậm bức nô dụng, sau đó quay người tiến về nơi chú quân tưởng vây bên kia tìm hiểu tình hình. Lao Chu đi vào tường vây bên này thời điểm, bên ngoài tường giao tình huống đã tương đương sáng suốt. Tà Linh tướng chuẩn bị dẫn xả xuất động, kia tất nhiên là muốn đem kế hoạch của mình sáng đến rõ rõ ràng ràng. Lao Chu thoáng qua một cái đến, lập tức liền biết bên ngoài tường giao bị Tà Linh khống chế lại kia mười mấy người toàn bộ đều là hai mươi năm doanh, hơn phân nửa đều là bọn hắn hỏa tự liên người, Trương Quảng Đào cũng ở trong đó. Hiểu rõ đến cái này một cái tình huống, Lao Chu trước tiên ra lệnh. Phong tỏa tin tức, trước tiên đồng thời một doanh để một doanh người tới cứu người. Sau đó đem Lưu lão căn cùng Triệu Thiết trụ hai cái này Ngô Dụng bảo tiêu kêu đến, đem tình huống nơi này đơn giản làm một cái công đạo, yêu cầu bọn hắn trước tiên đem Ngô Dụng cho đưa tiễn. Từ lần trước nơi chú quân bị tập kích bắt đầu, Chu An liền đã thể, tuyệt đối sẽ không tại để Ngô Dụng lâm vào hiểm cảnh. Hiện tại chính là hắn thực hiện lời thề thời điểm. Ngay tại lúc Lao Chu chuẩn bị một chút kéo dài thời gian, chuyển di Ngô Dụng, chờ đợi một doanh cứu viện đồng thời, Một bên khác, Tà Linh tướng bên kia đã hành động đi rồi. Tà Linh tướng như là đã triển khai hành động, đồng thời bất đắc dĩ bại lộ dấu vết của mình, hắn liền sẽ không cho 27 doanh kéo dài thời gian cơ hội, tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian dẫn suất thất giai cường giả mau trốn đi. Cho nên tại lão Chu bên kia chuẩn bị đem Ngô dụng Lắc Lư đi đồng thời, một cái ngũ giai Tà Linh đứng ở 27 doanh nơi chú quân bên ngoài, hướng về phía trong doanh địa hô to, bên trong Ngự Linh kiểm tra nghe. Các ngươi sát vách một cái kia nơi chú quân đã vừa mới bị chúng ta dẹp xong, người cũng bị chúng ta bắt lấy. Hiện tại người ngay tại các ngươi nơi chú quân bên ngoài, không muốn xem lấy chiến hữu của các ngươi chết ở trước mặt các ngươi lời nói, vậy thì nhanh lên ra cứu đi bọn hắn đi. Chấm thêm điểm, các ngươi có thể làm, cũng chỉ có cho bọn hắn nhặt xác. Chương 204, xua đuổi. 203 xua đuổi. 27 doanh bên ngoài, ta linh tướng tử bộ hạ của mình mở miệng bắt đầu, liền toàn lực đề phòng thời thời khắc khắc chuẩn bị đào tẩu. Dù sao đây chính là bảy giai cường giả, có thể miểu sát ta linh tướng thất giai cường giả. Đối mặt loại tồn tại này, cẩn thận hơn, lại sợ một chút cũng là hẳn là, không mất mặt. Ta linh tướng nơi đó biết, trong doanh địa người so với hắn còn hoảng. 27 doanh trong doanh địa. Ta linh bên kia bắt đầu kêu gào lúc, Lao Chu sắc mặt liền đen. Hắn còn muốn lấy đem nô dụng cho lửa gà xuất doanh đâu, hiện tại cái này một loại tình huống hắn làm sao lựa gà. Nơi trú quân vốn là không có bao nhiêu Đối phương giọng lớn như vậy, Ngô Dụng không có khả năng không nghe được. Quả nhiên, vài phút không đến công phu, Ngô Dụng liền từ bồi dưỡng ruộng bên kia đi vào tường vây bên này. Tình huống như thế nào đây là? Một chút chuyện nhỏ, ta có thể xử lý, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Lao Chu còn muốn rẽ dụa một chút, trước tiên ngăn lại Ngô Dụng, không có để hắn đi giải tình huống bên ngoài. Nhưng Ngô Dụng đều đến đây, chỗ của hắn có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn lại. Ngươi coi ta là tiểu hài hâm đâu? Vẫn là cho là ta là kẻ điếc? Nghe không được vừa mới một con kia tà linh nói lời. 25 doanh bị công phá, con tin ngay tại bên ngoài, ngươi cho rằng đây là việc nhỏ. Ngô Dụng trầm mặt đẩy ra lão chu, liền muốn lên tường vây tìm hiểu tình huống, nhưng không có nghĩ đến, bình thường hers ký lại tại lúc này không có dấu hiệu nào bạo phát. Ngô Dụng, mời ngươi đối ta thả tôn trọng một điểm, ta mới là 27 doanh doanh trưởng. Hiện tại ta lấy doanh trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức, lập tức cho ta rút khỏi cấm địa. Ngươi nói cái gì? Lô Dụng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, cái này thật kỳ làm sao đột nhiên tựa như là ăn thuốc súng đồng dạng. Lão Chu cũng không có cho hắn kịp phản ứng cơ hội. Lô Dụng mắt không doanh trượng, trái với 27 doanh nơi chú quân điều lệ, cho ta đem hắn áp ra cấm địa. Lô Dụng lúc này cũng nổi giận, "Lão Chu, ngươi bệnh tâm thần sao?" Cầm xuống. Theo lão Chu ra lệnh một tiếng, vừa bên trên đã sớm chuẩn bị Triệu Thiết Trụ cùng Lưu lão can đột nhiên xuất thủ, một trái một phải bắt được Lô Dụng không chỉ có là hai cái này, vừa bên trên Trung Thiết Ý cũng đem Thiết Truy Mộc ra, Minh Tâm Thỉ đem điện thoại di động thu vào, toàn thân trên dưới bước lên kim sắc qua mang. Trong lúc nhất thời, nơi chú quân bốn cái tứ giai cường giả đều triển khai tư thế đến, đem một mặt ngậm bức Ngô Dụng bao bọc vây quanh. Các ngươi cái này làm là kia vừa ra a? Đem hắn đưa tiến đi. Các ngươi đi theo hắn đến bên kia, phòng người hắn chạy trốn. Lao Chu không có thời gian cũng không có tinh lực cùng Ngô Dụng giải thích, cùng Trung Thiết Ý bốn người phất phắt tay. Sau đó, bốn người liền áp lấy Ngô Dụng trực tiếp đi cấm địa cửa ra vào bên kia, chuẩn bị trực tiếp đem Ngô Dụng đưa ra cấm địa. "Lão Chu, ta kia thảo mục linh thật là không có thu thập xong đâu. Ta người này sợ chết, không chuẩn bị xuất thủ cứu người tới, ngươi không cần thiết làm một màn này." "Rẽ giả huynh, cốt sát huynh, các ngươi thế, nhưng là bảo tiêu của ta, nghe Chu An mà nói làm gì? Mau đem ta đem thả." Ngô Dụng cuối cùng còn muốn rẽ rựa một chút, nhưng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, hắn cuối cùng vẫn bị áp đi. Ngươi không chuẩn bị xuất thủ, có thể ta có a." Lão Chu bên này, tại đem Ngô Dụng đưa tiến về sau, nhỉ non một câu, sau đó đem Lý Cẩm theo tới. Trước đó Ngô Dụng đem nơi chú quân công việc đều giao cho Lý Cẩm, gia hỏa này làm được cũng không tệ lắm, lại thêm là Ngô Dụng bổ hạ cũ, cho nên lão Chu trở về về sau, cũng bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng Lý Cẩm. Bao quát một chút nơi chú quân phòng thủ công việc cũng giao cho Lý Cẩm. Mà hắn lúc này đem Lý Cẩm theo đến. Muốn làm chính là đem trước mắt nơi chú quân chuyện quan trọng nhất an bài cho hắn. Thứ này ngươi cầm. Lý Cẩm vừa đến, Lao Chu liền đem một khối viết 27 lệnh bài cho hắn. Đây là 27 doanh nơi chú quân lệnh bài, đồng thời cũng coi là 27 doanh tất cả cơ quan trận pháp máy tổng kiểm soát, cầm nó thậm chí có thể khống chế nơi chú quân thủ hộ giả. Nghe nói như thế, nguyên bản đánh giá lệnh bài Lý Cẩm bị giật này mình, mau đem lệnh bài đẩy trở về, ngài đem thứ này làm cho ta cái gì? Nhanh thu hồi đi. Thứ này không phải đưa cho ngươi, chỉ là tạm thời cho ngươi đảm bảo mà thôi. Ta hiện tại có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Vừa nghe đến nhiệm vụ, Lý Cẩm lập tức đứng thẳng người, thái độ đường đệ cấp là có bao nhiêu đơn chính, mời doanh trưởng hạ lệnh. Tình huống bên ngoài ngươi cũng biết chứ. 25 doanh chiến hữu bị khống chế lại, đợi chút nữa ta sẽ ra ngoài thử tiến hành nghị cách cứ viện. Lý Cẩm hai mắt tỏa sáng, ngài là muốn ta làm tốt tiếp ứng các ngươi chuẩn bị. Chu An lắc đầu, không Ta là ngươi phải làm cho tốt để phòng công việc, một khi tại ta sau khi ra ngoài, có tà linh tiến công nơi chú quân lời nói, ngươi trước tiên mở ra nơi chú quân thủ hộ giả, sau đó mang theo nơi chú quân các huynh đệ rút lui. Lý Cẩm Biến sắc, vậy ngài đâu? Ta. Ta bên này ngươi không cần phải để ý đến, làm tốt chuyện của mình ngươi là được. Thế nhưng là chuyện này tính nguy hiểm cực lớn, doanh trưởng có phải hay không? Không có thế nhưng là, làm tốt chuyện của ngươi là được. Ngươi phải biết hiện tại 27 doanh huynh đệ an nguy đều ép ở trên thân thể ngươi. Doanh trưởng, xuống dưới. Lý Cẩm rất rõ ràng vấn đề này tính nguy hiểm, đang muốn khuyên chút gì, lão chủ nhưng không có cho hắn cơ hội. Tại cái nãy một loại thời điểm, đem hắn thân là doanh trưởng uy nghiêm lấy ra. Làm một một giai tiểu manh tân, Lý Cẩm bị ép tới đầu cũng không nhắc lên nổi. Đây cũng là lão chu tuyển hắn nguyên nhân, dù sao nếu là đổi một cái 27 doanh lão thành viên, hắn điểm ấy uy nghiêm có tác dụng hay không thật đúng là khó mà nói. Mà tại kia gia huy nghiêm đem lý cẩm đè xuống sẽ chỉ, lão chu liền không nhìn lấy nơi chú quân bên ngoài áp lực, đem lực chú ý tập trung ở cấm địa cửa ra vào bên kia. Hắn đang chờ, chờ lấy Ngô dụng cùng trung thiết ý bọn hắn rời đi cấm địa. Chỉ cần Ngô dụng bọn hắn rời đi, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Lão chu không nốc, hắn biết đây hết thảy là tà linh âm u, cũng biết lấy thực lực của hắn thật đi ra có thể hay không trở về khó mà nói. Nhưng hắn nhất định phải ra ngoài. Hắn có nhất định phải đi ra lý do mà cũng là hắn kiên định chính mình muốn đi ra ngoài nghị cách cứu viện tín niệm mới có thể như vậy quả quyết mạnh mẽ như vậy đem Ngô Dụng đuổi ra cấm địa. Lao Chu Kỳ thật còn tính là hiểu rõ Ngô Dụng người này. Hắn biết, Ngô Dụng kỳ thật cũng là rất sợ chết, hiện tại cái này một loại tình huống, nếu như hắn không xuất thủ lời nói, Ngô Dụng xuất thủ khả năng cũng không cao. Chỉ khi nào hắn xuất thủ, Ngô Dụng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà kệ, thậm chí khả năng còn có những người khác cũng sẽ đi theo xuất thủ. Lão Chu không muốn mang lấy Ngô Dụng bọn hắn cùng một chỗ bước lên cái này cự tử nhất sinh hiểm. Liền xem như Ngô Dụng có tam giai chém giết ngũ giai chiến tích, coi như Ngô Dụng nhà sủng vật miểu sát lục giai, lão Chu vẫn như cũ không dám cầm Ngô Dụng đi mạo hiểm. Cái này không chỉ có là bởi vì Ngô Dụng thiên phú và Ngô Dụng giá trị, cũng là bởi vì hắn coi Ngô Dụng là làm bằng hữu của mình. Lão Chu không có lý do vì cứu mình mà khác một đám bằng hữu, mang theo bằng hữu của mình đi mạo hiểm. Mà lại vấn đề này Có thể là tà linh quân vì Ngô Dụng mà xuống bộ, mang theo Ngô Dụng ra ngoài chính là mang theo Ngô Dụng đi cả bẫy. Cho nên hắn đang hành động trước đó mới có thể đem Ngô Dụng trước rồi đi, đem trung thiết ý chí đi. Bọn hắn đi, ta cũng có thể chính thức bắt đầu hành động. Nhìn xem Ngô Dụng bọn hắn bước vào cấm địa cửa vào rồi đi, lão Chu hít sâu một hơi, sau đó quay người cũng không quay đầu lại ra nơi chủ quân, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn chuyến đi này cơ bản liền không khả năng trở lại nữa. Chương 205: Náo loạn 204 náo loạn. 27 doanh bên ngoài, Tà Linh tướng viên kia nóng lòng đến không được. Dù sao cũng là dẫn bảy giai cường giả xuất thủ. Cử chỉ này cùng cầm một miếng thịt đùa lão hổ không hề khác gì nhau. Nó là đã chờ mong lão hổ xuất hiện, lại sợ lão hổ ra ngay cả người mang thịt cùng một chỗ lướt. Loại tình huống này, Tà Linh tướng liên sát cái con tin thêm chút lửa cũng không dám, sợ không cẩn thận cây đuốc ra tăng. Hắn chỉ có thể không ngừng để kia ngũ giai Tà Linh kêu gào. Hy vọng 27 doanh bên kia cho điểm phản ứng. May mà chính là 27 doanh bên này cho phản ứng tốc độ còn tính là nhanh. Chu An chân trước đem nô dụng đưa tiễn, chính hắn chân sau liền ra nơi Chu Quân. Đến rồi. Vừa nhìn thấy Chu An già, Tà Linh tướng thấp thỏm bên trong mang theo kích động, đối phương rốt cục có phản ứng, nhưng nhìn kỹ, Tà Linh tướng lại có chút trợn tròn mắt. Như thế nào là có thể tứ giai? Chẳng lẽ lại đây là kia thất giai cường giả Ngụy Trang? Tà Linh tướng cảm thấy rất có khả năng bằng không hắn nghĩ không ra, lúc này một cái tứ giai cặn bã đi ra ngoài lý do. Nếu là thật là một cái tứ giai, kia suất doanh cũng không phải là cứu người, mà là đưa đồ ăn. Ta linh tướng cảm thấy, Lão Chu hẳn là không ngốc như vậy, cho nên vốn là núp trong bóng tối hắn lặng lẽ meo meo lại lùi lại mấy bước, thậm chí là bắt đầu làm lấy đảo tàu chuẩn bị. Một bên làm chuẩn bị, hắn một bên đưa ánh mắt đặt ở Chu An bên kia, trừng to mắt trở lấy cái này, một vị thất giai cường giả biểu diễn. Đột nhiên, Suất Doanh về sau Chu An bạo phát. Muốn bắt đầu, ta linh tướng thân thể tản phế chấn động, ánh mắt trừng đến càng lớn một điểm, tức hẩn trương lại thấp phẩm nhìn xem Suất Doanh xuyên qua tiểu ngũ hành trận. Về sau, lập tức liền bắt đầu bộc phát Chu An. Nhìn xem Chu An hai mắt xích hồng, nhìn xem trên người hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, nhìn xem trên người hắn khí thế tiêu thăng. Ta linh tướng kinh ngạc. Khí thế kia, cái này không phải liền là phổ thông tứ giai cặn bã đốt huyết bạo phát sao? Loại trạng thái này trước đó Tà Linh tướng đem xua đổi 25 doanh thời điểm không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần. Chính là kia một loại để mạng lại liều kia một loại trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Chu An mặc dù là cường đại một điểm, nhưng tối đa cũng liền ngũ giai, thực lực này tại lục giai Tà Linh tướng trước mặt chính là cặn bã. Nghĩ đến chính mình thế mà bị cái này một loại cặn bã dọa sợ, Tà Linh tướng trong lòng đối thất giai cường giả e ngại tách ra không ít, nhiều chút tức giận. Đồng thời cũng làm cho Tà Linh tướng đối 27 doanh phải chăng có bảy giai cường giả nhiều hơn mấy phần hoang nghi. Cái này 27 doanh thật muốn có thất giai cường giả, liền không đến mức để một cái tứ giai cặn bã ra liều mạng. Nhưng 27 doanh đúng là có nơi chú quân thủ hộ giả, cái này một cái nơi chú quân cũng khẳng định là có gì đó quái lạ. Trước tiên đem cái này cặn bã lấy xuống hỏi một chút tình huống. Tà Linh tướng nói chuyện công phu, 27 doanh bên kia Chu An đã bắt đầu động thủ. Trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chu An một đường báo tác bay thẳng trường quảng đạo đám người vị trí mà đi. Kia một loại tư thế, kia một loại thẳng tiến không lùi điên cuồng, cùng nói là muốn đi cứu người, chẳng bằng nói là đi cùng bọn hắn cùng chết. Trên thực tế, Chu An cũng đúng là cái này một cái ý nghĩ. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, liền trước mắt cái này một cái chân thế, đừng nói chính hắn tứ giai thực lực, chính là tới một cái lục giai cường giả, tại đối phương một lòng muốn giết người tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể cứu người. Cho nên hắn cứu người hy vọng vô hạn bằng 0. Nhưng hắn vẫn là ra, hắn không phải là vì bắt một cái kia đến gần vô hạn bằng 0 cơ hội, mà là bởi vì hắn không muốn đang nhìn mình chiến hữu chết ở trước mặt hắn. Tất nhiên cứu không được, vậy liền cùng bọn hắn cùng chết. Ngu xuẩn a. 27 doanh hậu phương trên vách đá, Đùi Võ Phong thấy cảnh này, nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Bất quá mắng thì mắng, tại cái này một loại tình huống dưới, hắn cũng không định tiếp tục xem kịch. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này nhìn xem bị Lý Lao xem trọng người trẻ tuổi kia tại gặp được cái này, một loại chuyện thời điểm sẽ làm lựa chọn gì, xử lý như thế nào. Kết quả không nghĩ tới, sự tình vừa phát sinh, hắn chú ý ngô dụng liền bị áp lấy ra cấm địa, sau đó Chu An liền cầm lấy đầu của mình hướng trên tảng đá đụng, một bộ đụng bất tử chính mình thể không bỏ qua tư thế. Đôi võ phong sao có thể nhìn xem Chu An chính mình đem chính mình đụng chết đâu, cho nên tại Chu An phát động công kích về sau, hắn liền chuẩn bị muốn xuất thủ giải quyết chuyện này. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ đồng thời, đột nhiên lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía cấm địa cửa ra vào bên kia. Vài phút trước đó, cấm địa bên ngoài, Ngô Dụng trước đó tiến vào cấm địa một cái kia trên tấm bia đá. Một trận gọn sóng dập dần, Ngô Dụng bị trung thiết ý tổ bốn người áp lấy ra. Ta có cái gì quên ở cấm địa, Ngô Dụng liền giao cho các ngươi, ta trở về cầm một chút. Nam Mô A Di Đà Phật, bận tăng điện thoại di động cũng quên cầm. Lô thí chủ liền phiền phức hai vị thí chủ. Vừa ra khỏi cửa, Trung Thiết Ý cùng Minh Tâm hai cái lập tức liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ chuẩn bị trở về cấm địa đi. Lao Chu đến 27 doanh ba năm, bọn hắn cùng Lao Chu cũng có mấy năm giao tình. Đối kia hai hàng, Trung Thiết Ý cùng Minh Tâm hai cái đều rõ ràng, rất biết tại sao khi bọn hắn rời đi, Chu An sẽ làm ra dạng gì quyết sách. Cho nên bọn hắn tại đem nô dụng đưa ra đến về sau, trước tiên liền chuẩn bị trở về. Tại Trung Thiết Ý cùng Minh Tâm hai người xoay người một khắc này, nô dụng đột nhiên mở miệng, Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta đoán được kia hai hàng muốn làm gì đây, nguyên lai like các ngươi đều biết ta. Vậy tại sao các ngươi không ngăn hắn đâu? Trung Thiết Ý cùng mình Tâm hai người liếc nhau, không có trả lời Ngô Dụng vấn đề này, tại nhẹ giọng đến một câu gặp lại về sau, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Cái này gặp lại ta có thể hiểu thành là vĩnh biệt sao? Ngô Dụng thanh âm cao mấy phần, Trung Thiết Ý cùng mình Tâm hai người bước chân chậm một phần không chút nào không dừng lại, tiếp tục hướng về cấm địa cửa ra vào đi tới. Loại tình huống này để Ngô Dụng nhịn không được thở dài một hơi. Các ngươi bọn ra hỏa này, từng cái đều không phải là cái gì để cho người ta bất lo chủ. Đều dừng lại chờ ta đi. A chữ lối ra, dừng tự quyết. Ngang nhiên phát động. Làm trang bức bí kíp, cái đồ chơi này vẫn là rất đáng tin cậy, trong khoảnh khắc Ngô Dụng bên người bốn cái tứ giai cường giả hoàn toàn liền không thể động đậy. Mãi cho đến giờ khắc này, trung thiết y bốn người cũng là lúc này mới phát hiện, nếu như Ngô Dụng không phải tự nguyện cùng bọn hắn ra lời nói, Bốn người bọn họ căn bản là không khống chế được nô dụng. Nô dụng đi đến bị hắn khống chế lại trung thiết ý cùng mình tâm trước mặt, "Lão Chu để các ngươi hai cái đưa ta ra, các ngươi biết nguyên nhân gì sao?" "Thật có lỗi, ta hỏi cái dư thừa vấn đề, từ các ngươi vừa mới cử động đến xem, các ngươi lạ biết đến." Lão Chu chuẩn bị đi cứu 25 doanh người, hoặc là phải nói là đi chịu chết, hắn sợ các ngươi ngăn đón, hoặc là cùng hắn cùng đi cho nên liền đem các ngươi đổi ra ngoài. Hắn đây là muốn tốt cho các ngươi. Cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là thành thật một chút đợi ở chỗ này liền tốt." Trung Thiết Ý mặt mũi tràn đầy cầu xin, "Van cầu ngươi thả ta đi vào, hắn cần ta." "Không, hắn không cần ngươi." Lô Dụng đánh gãy Trung Thiết Ý mà nói, "Hắn cần chính là chịu một trận đánh. Gia hỏa này là gan mà a, lại dám hung ta. Bút chướng này ta đi vào cùng hắn tính toán, đến nơi các ngươi liền ngủ một hồi đi." Nói, Lô Dụng cho Trung Thiết Ý phần gãy tới một cái cổ tay chặt. Linh lực tham tiến vào cắt đứt trung thiết ý linh lực đánh mất xỉu nàng. Minh Tâm đám người sắc mặt biến đổi, chuẩn bị khuyên nhũ nô dụng, nhưng một chút tác dụng cũng không có, vẫn là bị nô dụng đánh cho bất tỉnh. Làm xong bọn hắn, nô dụng thở dài một tiếng. Mộ Mại Phi, ta đầu óc nhất định là bị lửa đá, vừa mới trực tiếp trói lại Lao Chu tốt bao nhiêu, chỉnh những này làm gì, không cẩn thận ta mạng nhỏ khả năng liền không có a. Ai, hiện tại chỉ có thể hy vọng Lục Tệ cùng Lao Lý Dây truyền ra sức một điểm. Nói Nô Dụng quay người về tới cấm địa. Chương 206: Đóng vai hổ. 204: Đóng vai hổ. Kỳ thuật từ lão Chu bộc phát ra bắt đầu, Nô Dụng liền đoán được hắn muốn làm gì. Hắn lúc ấy kỳ thật có thể ngăn cản, nhưng hắn nhưng không có biện pháp đi ngăn cản. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, khống chế lại lão Chu cũng không phải là việc khó gì. Chỉ khi nào Nô Dụng xuất thủ ngăn cản, lão Chu kết quả cuối cùng chỉ có thể là nhìn tận mắt 25 doanh người chết ở trước mặt hắn. Trước đó Hỏa tự Liên Hủy Diệt đã để Lao Chu gần như hỏng mất, lần này nếu là tại xuất hiện 25 doanh người chết ở trước mặt hắn tình huống, như vậy Lao Chu rất có thể trực tiếp hỏng mất. Cho nên Ngô Dụng làm một cái chính hắn cũng cảm thấy 10 phần náo loạn tán quyết định. Náo loạn đến hắn trở lại cấm địa, nhìn thấy Lao Chu đã giết ra ngoài thời điểm, trong miệng nhịn không được không ngừng toái toái niệm. Đầu góc có hố, ta tuyệt đối là đầu góc có hố. Khổ bức lâu như vậy rốt cục phát đạt, rốt cục bật hack. 13 văn hợp nhất, bảy loại thuộc tính biến hóa. Dục Linh Sư, trận pháp sư còn có một cái sắp học được luyện khí sư, đủ như bước đi. Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể trở thành đệ nhất thế giới cường giả, ta nhất định có thể hoàn thành mê vụ tiêu trừ. Kế hoạch, thanh trừ cấm địa mê vụ, triệt để cầm xuống trường bình cấm địa, ta thậm chí còn có thể tại làm ra càng nhiều càng nhiều kinh thế tiến hành. Hiện tại khả năng liền không có sau đó. Ai, có chút sợ, có chút hoảng, nếu không để hắn tự sinh tự diệt được. Ừm. Vừa mới Lao Thiên đã đã cho ta một cơ hội, ta không nắm chắc được, không có khống chế lại Lao Chu. Hiện tại Lao Thiên trả lại cho ta một cái cơ hội, chỉ cần dừng bước lại vậy ta tương lai nhất định vẫn là sáng trói. Nô dụng vừa nói, một bên gõ chân của mình, tựa hồ muốn chính mình dừng lại. Cũng mặc kệ hắn làm sao gõ, cước bộ của hắn từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi đi lên phía trước. Được, trang bức cơ hội sẽ không đem nắm, là ngu xuẩn cơ hội ta ngược lại thật ra nắm rất khá, trả song toàn không biết hối cải. Vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh làm một lần ngu xuẩn. Nói, Lô Dụng ngừng nghĩ linh tinh, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, nhìn thoáng qua bên cạnh đần độn lục tệ, sờ lên trên, cọ cắn răng, không ôm lục tệ trực tiếp hướng nơi chú quân tưởng vây đi tới. Lô Dụng không biết là có người toàn bộ hành trình nhìn xem hắn từ cấm địa cửa ra, vào sau khi đi ra tất cả biểu hiện, nghe được hắn nói tất cả nói, mà người kia lúc này chính ngậm bước đây. 13 văn hợp nhất, bảy loại thuộc tính biến hóa. Dục Linh sư trận pháp sư mê vụ tiêu trừ kế hoạch, hắn muốn tiêu trừ Trường Bình cấm địa mê vụ sao? Ta rốt cục có chút lý giải lý lao, vì cái gì coi trọng như vậy như thế tiểu gia hỏa. Nói lời này đồng thời, Bùi Võ Phong nhìn xem nhanh chân đi hướng nơi Chu Quân Tưởng vây ngô dụng, khóe miệng nhịn không được dương lên. Ta cũng bắt đầu có chút hiếm có tiểu gia hỏa này. Nói lời này đồng thời, Bùi Võ Phong đã làm tốt muốn xuất thủ chuẩn bị. Ngô dụng phản ứng mặc dù cùng lão Chu đồng dạng ngu xuẩn, Nhưng đối với dạng này, ngu thuần Bùi Võ Phong thật là không ghét, hắn cũng sẽ không nhìn xem nô dụng bọn hắn chịu khổ. Cho nên hắn chuẩn bị lóe sáng đăng tràng, dùng tuyệt đối thực lực, để trước mắt cái này náo kịch hết thảy đều kết thúc. A, tiểu gia hỏa này tựa hồ không phải chuẩn bị trực tiếp mang a. Bùi Võ Phong đang chuẩn bị xuất thủ đâu, tay kia đột nhiên lại bùng ra, bởi vì hắn nhìn thấy nô dụng đến nơi chú quân tưởng vây về sau, cũng không có lập tức nhảy đi xuống, mà là trước nhìn một cái lao chu tình huống bên kia. Sau đó đem Lý Cẩm Têu tới cẩn thận hỏi thăm một chút hắn rời đi cấm địa về sau phát sinh sự tình. Sau đó không nói một lời nhìn xem nơi chú quân bên ngoài, nhìn xem bên kia lúc này đã bị Tà Linh bao vây lại Lao Chu. Làm sao? Tiểu gia hỏa này sợ hãi. Đùi Võ Phong hơi có chút thất vọng. Sau đó chú ý một chút Lao Chu tình huống bên kia, cũng chú ý một chút Tà Linh tướng tình huống bên kia, xác định Lao Chu hẳn là không chết được về sau, hắn liền không có động thủ chuẩn bị tại quan sát quan sát. Hắn khá là hiếu kỳ, Ngô Dụng cuối cùng đến cùng có thể hay không giống hắn nói như vậy ngu xuẩn đây. Để Bùi Võ Phong có hơi thất vọng chính là, cứ việc Ngô Dụng giống như tại cấm địa cửa ra vào bên cạnh đặt quyết tâm, nhưng hắn đổ nơi chú quân tưởng vây về sau lại chậm chạp không có giống hắn nói như vậy nhảy đi xuống, vẫn đứng tại trên tường rào đứng xa xa nhìn lão Chu bên kia. Nhìn xem lão Chu bị vây quanh, nhìn xem lão Chu bị ngũ giai tà linh bắt lấy. Tại lão Chu bị bắt lại một khắc này, Bùi Võ Phong thở dài một hơi. Xem ra tiểu gia hỏa này cuối cùng vẫn là lui trở một chút, hắn đi xuống. Bùi Võ Phong nói còn chưa dứt lời, liền nhìn nơi chú quân tưởng vây bên cạnh, đã đứng cả buổi nô dụng, tại Lao Chu sau khi bị tóm, giống như là yên tâm một chút thở dài nhẹ nhõm, sau đó từ tưởng vây phía trên nhảy xuống, hướng về nơi chú quân bên ngoài đi tới. Nô dụng cái này nhảy lên, Bùi Võ Phong nhịn không được nhợn miệng cười đồng thời, cũng có chút nghi hoặc. Vì cái gì Lao Chu không có bị bắt lấy thời điểm nô dụng không đi xuống? Lao Chu mỗi lần bị bắt lấy Ngô Dụng ngược lại là bắt đầu xuất thủ. Mà hắn cái này một phần nghi hoặc, rất nhanh liền từ Ngô Dụng bên kia đạt được giải đáp. Từ nơi chú quân tường vây xuống tới, Ngô Dụng sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hai tay đeo tại sau lưng, cực kỳ bình tĩnh cực kỳ trang bức xuyên qua tiểu ngũ hành trận. Hướng về bên kia Tà Linh nhóm đi tới. Ngô Dụng vừa ra, Tà Linh tướng lập tức liền phát hiện hắn. Thôi một chú ý, phát hiện vẫn là một cái tứ giai về sau, Tà Linh tướng nhếch miệng, lại là một cái tứ giai cản bẫ. Thầm vấn lời nói, Có một cái là đủ rồi, cái này một cái mà nói vẫn là trực tiếp làm. Lời còn chưa dứt, Tà Linh tướng đột nhiên nghe được Ngô Dũng nói chuyện. "Trận này náo kịch, ngươi còn muốn chơi tới khi nào?" "Cái gì?" Tà Linh tướng có chút ngộng. "Tình huống như thế nào? Cái này tứ giai cận bá lại nói chuyện với người nào?" Không cần nghi hoặc, bản tôn chính là đang cùng ngươi nói chuyện. "Cái gì?" Tà Linh tướng giật mình, mồ hôi lạnh nhịn không được chảy ra, phía trước cái kia tứ giai cận bá đang nói chuyện với hắn. Cái này sao có thể? Một cái tứ giai cặn bã. Không đúng, nếu như hắn không phải tứ giai đâu. Ta linh tướng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mồ hôi lạnh nhịn không được chảy xuống, bất quá nhưng vẫn là cưỡng ép trấn định lại, không đúng, hắn hẳn không phải là một cái kia thất giai cường giả, bằng không hắn sẽ không để cho phía trước cái kia tứ giai cặn bã ra chịu chết. Ta linh tướng bên này vừa mới trấn định lại, nô dụng bên kia lại nói: "Làm sao? Còn không ra sao? Ngươi hao tổn tâm cơ tập kích 25 doanh." Đem 25 doanh người mang tới, không phải liền là muốn gặp bạn Tôn sao? Hiện tại bạn Tôn xuất hiện, ngươi có dám hay không ra gặp bạn Tôn một mặt? Ngô Dụng lời này vừa ra, ta linh tướng thân thể tản phế chấn động. Cứ việc trong lòng đã nhận định, Ngô Dụng tuyệt đối hẳn là đại khái có lẽ không phải thất giai cường giả, nhưng hắn lúc này vẫn như cũng là không dám thở mạnh một cái. Ta linh tướng sợ có cái vạn nhất, vạn nhất Ngô Dụng thật sự là thất giai cường giả, vậy hắn vừa ló đầu cơ bản cũng là cái chữ chết. Cho nên Tả Linh tướng hoàn toàn không dám động đậy, sợ bại lộ chính mình, chớ nói chi là đáp lại cái gì. Tả Linh tướng bên này không trả lời, Nô Dụng lòng tin thì càng đủ. Chu Husky náo tản, hắn cũng náo tản, nhưng không có náo tản triệt để, năng lực suy tư bắt đầu có. Nô Dụng tại lúc đi ra, đem chuyện này qua một lần. Đầu tiên là hắn thử trận, sau đó dẫn phát đại quy mô Tả Linh công doanh. Cái này đại quy mô Tả Linh công doanh phía sau, rõ ràng là có Tả Linh quân chủ bố tại. Sau đó chính là 25 doanh bị công phá, 25 doanh người được đưa đến 27 doanh bên này, chiêu này là ở ngoại sáng hiện bất quá dẫn xà xuất động. Tại sao muốn dẫn xà xuất động, dẫn chính là cái gì gián? Mục đích của đối phương là cái gì? Vi cầm xuống 27 doanh. Khả năng này tính khả năng thật không lớn. 27 doanh bên trong cấm địa cửa ra vào chỉ có thể để tứ giai một chút tồn tại thông hành, cầm xuống 27 doanh giá trị cũng không lớn. Nếu như chỉ là chuyện này Nô dụng thật là mù đoán không ra cái gì đến, nhưng nếu như đem sự tình hôm nay cùng trước đó 27 doanh bị tập kích sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, nô dụng liền có thể chui ra một đầu ăn khắp liền. Một tôn lục dai tà linh tướng chết tại 27 doanh bên này, tà linh quân bên kia không có lý do không đến điều tra một chút. Mà bọn hắn chỗ vùng này, liền bọn hắn cái này một cái nơi chú quân đặc thủ, bị khóa định cũng là bình thường. Tại coi đây là bối cảnh, lại đến nhìn hiện tại một màn này dẫn xà xuất động. Vậy đối phương mục đích liền rõ ràng rất nhiều. Mục đích đơn giản liền hai cái, một cái dẫn suất giết chết tà linh tướng người, sau đó giết chết hắn. Còn có một cái, tiến một bước xác nhận một chút, 27 doanh có phải hay không có một cái kia có thể miểu sát tà linh tướng người. Hai loại khả năng bên trong, nội dụng so sánh khuynh hướng loại thứ hai, so sánh nếu như đối phương có bắt lấy hắn chắc chắn lời nói, liền sẽ không làm cái gì dư thừa dẫn xạ xuất động mà là trực tiếp từng công. Dù sao cấm điệu cửa vào cũng chỉ có tứ giai có thể qua, một thanh tình huống dưới có thể miểu sát lục giai mạnh khẳng định là thất giai trở lên cường giả. Cương công lời nói, thất giai cường giả cũng chạy không được. Không cần thiết làm một màn như thế dẫn xà xuất động, đương nhiên đối phương cũng có thể là vì bắt 25 doanh người buộc hắn đi vào khuê khổ. Nhưng khả năng này tính không lớn, nếu là như vậy, đối phương thái độ sẽ càng tăng mạnh hơn thế càng thêm ngoạn lệ, đi lên khẳng định sẽ trước hết giết mấy người làm nổi một chút không khí. Nhưng đối phương cũng không có làm hành động này. Thậm chí đều không dám giết người, chỉ dám để một cái ngũ dai tà linh ở nơi đó kêu to. Cái này một loại phong cách làm việc, thấy thế nào đều có chút sợ hãi rụt rẻ. Cho nên ngô dụng lớn mật suy đoán, làm đây hết thẻ phía sau màn hát thủ mục đích hẳn là cái thứ hai, bản thân hắn thực lực cũng không mạnh, nhiều nhất cùng lục tể trước đó giết một cái kia giống nhau, mà lại tính cách đoán trừng tương đương sợ chết. Cũng chính bởi vì có cái này một cái phòng đoán, mới có trước mắt một màn này. Lúc này Ngô Dụng bị ép buộc đóng vai lên lão hổ tới. Hữu Dung Hữu Nưu, tiểu tử này có thể a? Khó mà nói, lúc này ta khả năng đều không có cơ hội xuất thủ. Bên cạnh toàn bộ hành trình vây xem buổi võ phong nhìn thấy Ngô Dụng lúc này biểu hiện, con mắt lập tức sáng lấp lánh. Hắn phát hiện, tiểu gia hỏa này càng làm cho hắn hiếm có, không phải sao? Ngay cả đánh giá đều đổi, vừa mới còn ngu xuẩn đâu, hiện tại biến thành Hữu Dung Hữu Nưu. Chương 207, chữ dừng pháp quyết rượu dụng. Hai trăm linh năm chữ rừng pháp quyết rượu rụng. Tà linh tướng bên này đại khí không dám thở, đóng vai láo hổ ngô rụng bên này khí thế liền trực tiếp tăng vọt bắt đầu. Một tay đặt ở phần bụng, một cái tay khác tự nhiên rủ xuống, một bộ tiêu sái, bình tĩnh, châu bỏ ráng vẽ một đường hướng về tà linh nhóm phương hướng đi tới. Đương nhiên, hắn không phải quăng đi, lúc hành đầu, ngô rụng miệng cũng không dừng lại, còn không xuất thủ sao. Trong tay ngươi có mười cái con tin, trong đó có một cái vẫn là mới vừa từ tan nơi chú quân đi ra Kế hoạch của ngươi rất đủ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biểu hiện một chút sao? Tham dò, đây tuyệt đối là đang thử thăm dò. Ngô Dụng tư thái càng ngày càng lưỡng bức, Tà Linh tướng mồ hôi lạnh chảy tràn càng nhanh. Hắn hiện tại trong lòng đã có chút tin tưởng Ngô Dụng chính là thất giai cường giả, nó thậm chí cho rằng Ngô Dụng hiện tại cái này một cái tư thái chính là vì kích hắn, một khi hắn làm ra phản ứng bị Ngô Dụng khóa chặt lại kia cơ bản cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Vì mình đầu này mạo nhỏ, Tà Linh tướng động cũng không dám động. Ngô Dụng chờ giây lát, phát hiện đối phương một điểm động tác cũng không có, nhịn không được thở dài một hơi. "Ai, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a." Tất nhiên cái này thẻ đánh bạc ngươi sẽ không dùng, vậy ta liền giúp ngươi thu hồi lại. Nói, Ngô Dụng không còn nói cái gì lời nói, giẫm lên bình ổn bộ pháp, trực tiếp đi hướng Tà Linh nhóm bên kia. Theo Ngô Dụng bộ pháp tiến lên, Tà Linh tướng bên này khẩn trương lên, bụi võ phong biểu lộ cũng đều ngưng trọng lên. Bọn hắn đều rất rõ ràng Ngô Dụng chuẩn bị làm gì cũng đều biết tiếp xuống một bước này là dị thường bước then chốt. Hiện tại Tà Linh tướng đã bị Ngô Dụng trấn trụ không dám động đậy, tiếp xuống Ngô Dụng phải đối mặt chỉ có kia một đám Tà Linh. Kia một đám Tà Linh bên trong, chỉ là thấy được liền có 3 con ngũ giai, còn có một đoàn tứ giai. Mà Ngô Dụng muốn làm, chính là từ bọn này Tà Linh ở trong đem người mang đi. Không chỉ có là muốn dẫn đi, hơn nữa còn muốn dẫn đến vô cùng có bức cách. Khiến người ta cảm thấy hắn Ngô Dụng quả nhiên chính là bảy giai cường giả, chỉ có làm được điểm này. Nô Dụng mới có thể thành công cứu người, bằng không hắn chẳng những cứu không được người, sẽ còn đem chính mình cho góp đi vào. Đây cũng là Tà Linh tướng bất động thanh sắc nguyên nhân một trong. Muốn nghiệm chứng Nô Dụng có phải hay không bảy giai cường giả, hắn căn bản cũng không cần động thủ. Quả nhiên, Nô Dụng trang bước bước chân khẽ rửa gần, Tà Linh nhóm bên kia, một gã ngũ giai Tà Linh liền nghĩ Nô Dụng nên đón. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không thật bảy giai cường giả. Tới Tiểu gia hỏa này tiếp xuống sẽ làm như vậy đâu. Chớ ngăn được cái này một cái ngũ giai tà linh sao? Bùi Võ Phong cũng có chút hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn vẫn là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bên kia Bùi Võ Phong cùng Tà Linh tướng Hiếu Kỳ khẩn trương, mà Ngô Dụng bên này, từ hắn đi ra nơi chú quân bắt đầu, liền tự động tiến vào trang bước hình thức. Trên mặt một mực chính là kia một bộ phong khinh văn đạm, phảng phất trời sập xuống cũng có thể đỉnh trở về châu bò tư thái liền xem như nhìn thấy Ngũ giai tà linh hướng hắn tới, hắn cũng chỉ là cười nhạt một cái. Căn bản là không có người biết Ngô Dụng này lại kỳ thật hoảng đến so sánh. Nhưng hoảng cũng vô dụng, tất nhiên ra, Ngô Dụng chỉ có thể kiên trì đem lão hổ già bộ nữa. Phùi một chút rựa đi tới Ngũ giai tà linh, Ngô Dụng bước chân không ngừng chút nào bỗng nhiên, khóe miệng còn có chút dương lên, ngươi tất nhiên không dám ra đến, cũng không cần phải để loại này sâu kiến đi tìm cái chết, loại tồn tại này không xứng chết trong tay ta. Lời này vừa ra, Tà Linh tướng cùng buổi võ phông bên kia là thái độ gì không biết, nhưng này một cái ngũ giai Tà Linh tại chỗ liền nổi giận. Nhân gia nói thế nào cũng là ngũ giai tồn tại, kia linh trí chỉ trình độ là khá cao, nghe hiểu được Ngô Dung lại nói cái gì? Bất quá là chỉ là một cái tứ giai nhân loại tôi, lại dám lớn lối như thế. Không xứng chết tại trong tay của ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là ai không phối chết tại trong tay ai. Ngũ giai Tà Linh bộc phát một đợt vô năng cuồng nộ, trên thân quần quật da xương ngủ màu đen. Thân hình lóe lên thẳng đến Ngô Dụng mà đến, trong nháy mắt liền đến đến Ngô Dụng trước mặt, trong tay lợi trảo vung vậy chụp vào Ngô Dụng cổ. Một kích này đột nhiên bộc phát, bị Hù Đùi Võ Phong đều kém chút xuất thủ. Một bên khác, Tà Linh tướng càng đem một trái tim ngưng lên cổ họng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Dụng bên này. Cũng là bởi vì nhìn thật cẩn thận, Tà Linh tướng kém chút liền sợ tè ra quần. Chỉ gặp hướng về Ngô Dụng chạy như điên một con kia ngũ giai Tà Linh tại vung trảo một khắc này, trong nháy mắt liền ngừng lại, không thể nhúc nhích đã Ta nói qua, như ngươi loại này sâu kiến không xứng chết trên tay ta. Bất quá, tất nhiên mạo phạm tướng gia, kia đại giới là ngươi nhất định phải tiếp nhận." Ngô Dụng nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái một con kia ngũ giai tà linh, sau đó trực tiếp lách qua một con kia ngũ giai tà linh tiếp tục đi lên phía trước. Một màn này thấy tà linh tướng tức hoàng sợ vừa mở mịt mắt. Tình huống như thế nào? Tà linh tướng trong lòng cái này một cái nghi vấn vừa lên, đã rời đi ngũ giai tà linh mười bước xa tà hữu Ngô Dụng tiêu sái vô cùng đánh đũng tay. 3. Ngũ giai Tà Linh trong nháy mắt khôi phục hành động lực, quay người đang chuẩn bị tiếp tục truy kích nô dụng, lại tại xoay người trong nháy mắt đó, Ngũ giai Tà Linh quân trên thân bắt đầu vang lên tinh mịn như là pháo tiếng nổ. Lộp bộp tiếng vang bên trong, Tà Linh trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo huyết hoa. Thân thể bị tạc mở cái này đến cái khác lỗ hổng, hình ảnh kia hung tàn vô cùng, thê thảm vô cùng. Một màn này vừa ra, Tà Linh tướng triệt để bị hù dọa. Thất giai, hắn tuyệt đối là thất giai cường giả. Choi Hựt khống chế lại Ngũ giai Tà linh, nhẹ nhàng điểm một cái, một cái Ngũ giai Tà linh trực tiếp liền phát nổ. Đây không phải thất giai thủ đoạn là cái gì. Lúc này Tà linh tướng vô cùng may mắn, may mắn hắn vừa mới không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu là hắn vừa mới ngoi đầu lên lời nói, hắn hiện tại hạ chẳng đoán chừng cùng kia Ngũ giai Tà linh cùng ở dạng. Đến mức, hắn bây giờ nhìn lấy ý Cựu Phong khinh vân nhạt hướng về con tin đi qua Ngô dụng mặt muối tràn đầy hoảng sợ. Mà hoảng sợ còn không chỉ là Tà linh tướng. Đám kia tà linh khi nhìn đến Ngũ giai tà linh thê thảm hạ trạng, cảm ứng được Ngô dụng trên người Hỗn Nguyên nhất khí kiếm, lúc cũng đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Giờ này khắp này tà linh quân cùng kia một đám tà linh nơi đó có thể biết, hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn cái này một cái bức vương, kỳ thật đã không có nhiều ít linh lực có thể dùng. Kỳ thật Ngô dụng vừa mới có thể làm được kia một điểm, là bởi vì hắn đồng thời vận dụng Chữa dừng pháp quyết, cùng Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Chữa dừng pháp quyết, cũng không cần nói Trang bức thần kỹ, có thể khống chế lại đối thủ, đại giới là linh lực điên cuồng tiêu hao. Trước đó Ngô Dụng khống chế trung thiết y bọn hắn dùng cũng là cái này, lúc ấy Ngô Dụng không sai biệt lắm tiêu hao một thân linh lực mới khống chế lại bốn người bọn họ. Mà lúc này đối phó kia ngũ giai tà linh Ngô Dụng tiêu hao đến năn hơn, cái kia vừa mới ngắn ngủi không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ thời gian, không chỉ có chính Ngô Dụng linh lực tiêu hao sạch, còn tiêu hao đoàn tử đại lượng năng lực dự trữ, 10 giây thời gian tổng tiêu hao không sai biệt lắm năm cái Ngô Dụng linh lực So sánh dưới, vừa mới ngô dụng cuối cùng kia một chỉ Hỗn Nguyên kiếm khí tiêu hao cũng không lớn, nhiều nhất chỉ tương đương với ngô dụng 1 phần 10 năng lượng mà thôi. Kia một loại uy lực kiếm khí, nếu như không phải kiếm khí đạt tính, cùng hắn khống chế lại Ngũ giai tà linh, kia Ngũ giai tà linh tuyệt không đến nỗi thê thảm như vậy. Mà cái này hai đợt tiêu hao, không chỉ có để ngô dụng linh lực cùng đoản tử năng lượng đi đến không sai biệt lắm, liền ngay cả ngô dụng kinh mạch cũng chịu đựng không nhẹ gánh vác. Hiện tại để ngô dụng lại đến một tay căn bản là không thể nào. Bất quá hắn có vẻ như cũng không cần lại đến một tay. Tà Linh Tướng bên kia đã triệt để tin tưởng Nô Dụng là thất giai cường giả, cũng triệt để sợ, Nô Dụng trước mặt Tà Linh nhóm cũng đang lùi lại. Có thể nói, Nô Dụng chiêu này đóng vai hổ xem như thành công. Tiểu Hỏa Tử có thể a? Đùi Võ Phong thấy cảnh này đặc cao hứng, đứng dậy đang chuẩn bị xuống tới triệt để kết thúc cuộc náo kịch này. Lại tại đứng dậy đồng thời biến sắc. Chương 208: Ngẫu nhiên truyền tống. 206: Ngẫu nhiên truyền tống. Ngô Dụng nguyên bản đóng vai hổ là tương đương thành công. Nhìn như hời hợt một cách, không chỉ có Miểu Sát Ngũ giai Tà Linh, cũng Miểu Sát Tà Linh tướng hoài nghi. Để nó đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Bùi Võ Phong đều một lần cho rằng, liền xem như không có hắn ra sân vấn đề này, Ngô Dụng cũng có thể giải quyết. Kết quả tại tối hậu quan đầu xảy ra vấn đề. Nguyên bản sợ hãi rụt rè, chuẩn bị đào tẩu, Tà Linh tướng đột nhiên biến sắc, quả quyết hạ lệnh. Cầm xuống một cái kia nhân loại. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản đã bị Ngô Dụng hù sợ. Bắt đầu chuẩn bị từ bỏ con tin chậm rãi lui lại, Tà Linh nhóng dâng lên, lao thẳng tới Ngô Dụng. Xong. Mặc dù Ngô Dụng không biết là sẽ ra vấn đề ở đâu, nhưng trước mắt cái này Tà Linh nhóng nhào tới về sau, chính mình sẽ là kết cục gì hắn nên cũng biết. Bất quá càng là cái này một loại thời điểm, Ngô Dụng lúc này biểu hiện càng nhật định. Chí ít tại cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng mặt ngoài nhìn qua vẫn là không chút nào hoảng. Tay trai chắp sau lưng, tay phải đặt ở trước người biểu hiện trên mặt bình tĩnh khẽ miệng khẽ nhếch. "Phù du lai tê." Vẻ mặt này, lời nói này, cái này tư thái, thoạt thoạt thất giai cao thủ mới có khí trạng. Nếu như đặt ở nửa phút trước đó, cái này hoàn toàn có thể đem kia Tà Linh tướng hữu chết. Mà phóng tới hiện tại nha, ân, tác dụng cũng là có. Nếu như Ngô Dụng cứ thế mà chết đi lời nói, vậy sẽ xo so quay người chạy trốn cái gì phải có tôn nghiêm được nhiều. Đương nhiên, Ngô Dụng lúc này tới nảy cái cũng không phải trang bức nghiện. Hắn liền muốn đánh cược một lần. Hắn cược đây là tà linh tướng sau cùng tham dò. Cược thắng. Vậy hắn liền cái gì đều thắng, nhưng rất đáng tiếc là hắn có vẻ như thua cuộc. Ngô Dụng cái này tư thái vừa ra tới, kia tà linh tướng hỏa khí càng lớn. Chỉ là một cái tứ giai cặn bã, còn ở nơi này cùng ta giả lao xới với đuôi, cho ta đem hắn vào chỗ chết làm. Nào tới tà linh nhón càng nhanh mấy phần, chỉ chốc lát sau liền giết tới Ngô Dụng trước mặt. Này lại, Ngô Dụng xem như triệt để không có chiêu chỉ có thể đưa tay giao giao một chỉ làm ra sau cùng giấy rủa. Còn giả đâu? Tà Linh Tướng có chút tức giận, Ngô Dụng cái này thật có thể nói là là sinh mệnh không thôi trang bức không chỉ. Ta ngược lại muốn xem xem hắn bị bổ nhào vào trên mặt đất thời điểm còn có thể hay không, mẹ mẹ nó. Nói còn chưa dứt lời, Tà Linh Tướng trợn tròn mắt, chỉ gặp Ngô Dụng kia từng ngón tay ra, trước mặt hắn vây tới Tà Linh trong khoảnh khắc toàn bộ điệu. Thật dai. Thật là thất dai. Tà Linh Tướng trong nháy mắt đó thật là có điểm luôn cuống. Vô ý thức đứng dậy liền muốn đào tẩu. Bất quá hắn đứng dậy là đứng dậy, lại không phải vì đào tẩu, mà là trước tiên nhào về phía Ngô Dụng. Ngay tại lúc đó, 27 doanh hậu phương trên vách núi, Bùi Võ Phong lại kia một chỉ điểm ra về sau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà cơ hồ là tại hắn biến mất cùng một thời gian, một thân ảnh xuất hiện tại hắn vừa mới vị trí. Từ thân ảnh này động tác đến xem, nếu như không phải Bùi Võ Phong phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt rút lui lời nói, Lúc này Bùi Võ Phong cũng đã bị điểm phá đan điền. Bất quá Bùi Võ Phong mặc dù phản ứng cấp tốc, tránh đi một kích chí mạng, nhưng không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chém! Thân ảnh kia một kích không thành không có chút nào dừng lại, chuyển tay lại là một kiếm đứng tại một chỗ giữa hư không. Huyết sắc lượi kiếm ly kiếm mà ra trong nháy mắt, Bùi Võ Phong xuất hiện tại một cái kia phương vị, rất rõ ràng đối phương đã dự đoán trước Bùi Võ Phong động tác. Mà xem như một doanh doanh trưởng, Bùi Võ Phong cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trở hầu ngay từ đầu liền đoán được chính mình sẽ bị khóa chặt xuất hiện đệ nhất trong nháy mắt, một quyền trực tiếp đập xuống đánh nát lưỡi kiếm, cũng ngay đầu tiên lách mình tránh đi thân ảnh kia theo sát mà đến một kiếm, song vương như vậy chiến thành một đoạn. Kịch chiến đệ nhất khắc, đôi võ phong liền đã nhận ra đối phương, sắc mặt vô cùng âm trầm. Triệu vô cực, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta khôi lỗi ở chỗ này bị bắt, một tôn tà linh tướng ở chỗ này bị giết, sau đó phát hiện mấy ngày thời gian nơi này liền có thêm một cái nơi chủ quân thủ hộ giả. Như thế chỗ đặc thủ ta tự nhiên muốn chứng minh tới xem một chút. Vốn là muốn đánh cược cược vật hí, không nghĩ tới thật phát hiện một con cá lớn. Coi ta là cá. Vậy phải xem ngươi có hay không bạn lẫnh này bắt. Triệu Vô cũng không dám coi ngươi là cá, ta nói cá là bên kia tiểu gia hỏa kia. Bùi Võ Phong sầm mặt lại, toàn lực đo công, chuẩn bị đánh ra một cái cơ hội hất ra Triệu Vô Cực đến liền lộ dụng. Có thể Triệu Vô Cực nơi đó sẽ cho hắn cơ hội này. Trực tiếp buộc phát linh lực ngăn kháng đuổi Võ Phong cái này, một đợt buộc phát kéo chặt lấy Bùi Võ Phong. Song phương thực lực sai biệt không lớn, Bùi Võ Phong trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy thoát thân cơ hội. Bùi Võ Phong cắn răng một cái, chuẩn bị thiêu đốt linh lực, kết quả hắn còn không có thiêu đốt đâu, trước mặt hắn Triệu Vô Cực trước hắn một bước đem linh lực buộc cháy lên. Bùi Võ Phong, đừng vùng đây, bên kia tiểu gia hỏa kia ta chắc chắn phải có được. Hắn là chúng ta Triệu Quân rời đi cấm địa hy vọng, ta quyết không cho phép ngươi từ trước mặt ta rời đi. Linh lực tiêu đốt, Triệu Vô Cực thực lực tăng vọt một đoạn, ngạnh sinh sinh đem buổi võ phong cho gắt gao ngăn chặn. Mặc dù cái này một loại áp chế, cái này một loại kiềm chế duy trì không được bao dài thời gian, nhưng Triệu Vô Cực cũng không cần thời gian bao nhiêu. Chỉ cần vài giây đồng hồ, chỉ cần vài giây đồng hồ hắn liền có thể đạt thành mục đích của mình. Lục giai đối tứ giai, vẫn là buộc phát qua một đợt tứ giai, ta linh tướng bắt được Ngô dụng chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, vẹn vẹn 2 giây thời gian không đến. Tà linh tướng trực tiếp xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt, này lại Ngô Dụng còn tại nhìn xem ngón tay của mình ngẫm bức đây. Đột nhiên nhìn thấy tà linh tướng xuất hiện, Ngô Dụng biến sắc, trước tiên, Liều lĩnh sử xuất chữa dừng pháp quyết. Ý đồ khống chế lại cái này một cái lục giai cường giả. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, chữa dừng pháp quyết. Rúng ra đi trước tiên, tà linh tướng không có bị khống chế lại, Ngô Dụng liền bị phản phệ cho làm bị thương phun ra một ngụm máu tươi tới. Tà linh tướng sắc mặt vui mừng. Không chút do dự vườn tay ra chuẩn bị bắt lấy trước mắt đã không có mảy may năng lực phản kháng nô dụng. Ngay tại lúc cái kia một cái tay tìm được nô dụng trước người một khắc này, nô dụng trên cổ một sợi dây truyền bộc phát. Cuồng bạo bao táp linh lực bộc phát, cái này lục giai tà linh tướng trong nháy mắt liền bị xé nát. Làm sao lại như vậy? Ngay tại thiêu đốt linh lực giáp chế bụi võ phong triệu vô cực mặc dù không có tận mắt thấy nô dụng bên kia phát sinh cái gì, nhưng cũng trước tiên cảm ứng được bộ hạ của mình tại cuồng bạo báo táp linh lực ở trong triệt để choùi. Cái này khiến Triệu Vô Cực vô ý thức quay đầu nhìn lại. Bùi Võ Phong nắm lấy cơ hội, linh lực thiêu đốt trong nháy mắt bộc phát cứng rắn đột tới. Tại Bùi Võ Phong bộc phát tới, Triệu Vô Cực vì hắn giờ khắc này thất thần trả giá đắt trực tiếp bị cái thương. Hình thức trong nháy mắt liền chuyển, loại tình huống này Triệu Vô Cực cũng là quả quyết, không cho Bùi Võ Phong truy kích cơ hội, trước tiên sử dụng tiên phù rút lui chiến trường. Trước khi đi hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Dụng vị trí, phát hiện vừa mới đứng đấy Ngô Dụng địa phương đã không có vật gì. Triệu Vô Cực hơi sững sờ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bùi Võ Phong bên này, tại Triệu Vô Cực biến mất về sau, trước tiên quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng bên kia, khi nhìn đến Ngô Dụng biến mất về sau, sắc mặt hơi đổi. Ngẫu nhiên truyền tổng sao? Lần này phiền toái. Chương 209, Ngô Huy Hải nãy. 207 Ngô Huy Hải nãy. Ngô Dụng trên cổ dây truyền là lao đầu. Lấy lao đầu thân phận, trên người hắn hộ thân dây truyền đẳng cấp tự nhiên là cực cao mà lại dây truyền tác dụng cũng là có khảo lượng. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không có người có thể cận thân tập kích lão đầu. Một khi có người cận thân tập kích, đó nhất định là cực kỳ nguy hiểm cho trạng thái. Tại cái này một loại trạng thái dưới, chỉ là bảo hộ khẳng định là không đủ, còn cần có thể cấp tốc chuyển di lão đầu vị trí. Cho nên đầu kia dây truyền bên trên, không chỉ có bảo hộ, còn có ngẫu nhiên truyền tống công năng. Ta linh tướng vừa ra tay, nô dụng trực tiếp liền bị truyền tống đi. Đến nỗi bị truyền tống đến địa phương nào đi? Thật có lỗi, cái này thật sự không ai biết. Nhưng có thể khẳng định là, nô dụng vị trí nhất định là tại Trường Bình Cấm Địa bên trong. Đây cũng là trước mắt buổi võ phong nhất đầu nhất địa phương. Tại Trường Bình Cấm Địa bên trong, nơi chú quân phủ cận, cấm địa cửa ra vào là ngự linh kiểm tra sân nhà, ra ngoại trừ nơi chú quân bên ngoài, còn lại địa phương liền đều là tà linh quân sân nhà. Đặc biệt là hiện tại cái này một loại tình huống, Nữ linh kiểm tra cùng Tà Linh Quân ở giữa thế cục khẩn trương, nữ linh kiểm tra bên này vì để tránh cho bị Tà Linh Quân tiêu diệt từng bộ phận, trước mắt đã đem xúc tu đều thu hồi lại, ở vào một loại bị động phòng thủ trạng thái. Cái này một loại tình huống dưới, Tà Linh Quân đội trưởng Bình Cấm Địa trưởng không đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Cũng liền nói, trừ phi ngộ dụng vận khí vô cùng tốt, trực tiếp bị truyền tống đến từng cái nơi chú quân bên trong, bằng không hắn truyền tống đến địa phương nào đều là cực kỳ nguy hiểm. Ý thức được điểm này, Đùi Võ Phong không có công phu để ý tới đã đảo tẩu Triệu Vô Cực. Mau đem hôn mê lão Chu cùng 25 doanh người đều đưa vào 27 doanh, sau đó trước tiên lấy một doanh giải thân phận ra lệnh, để cấm địa các doanh chú ý một chút có hay không nô dụng thân ảnh xuất hiện. Hạ đạt xong cái này một cái mệnh lệnh về sau, Đùi Võ Phong do dự một chút, bắt được một khối ngọc bài bộ dáng linh khí vượt giới có liên lạc tại tổng bộ bên kia Lý Kiến Quốc. Ai? Nghe được ngọc bài truyền đến Lý Kiến Quốc thanh âm, Đùi Võ Phong vô ý thức đứng thẳng dáng người. Lý lão, là ta, Đùi Võ Phong. Võ Phong a, tìm ta có chuyện? Ngọc Bài bên kia truyền đến Lý Kiến Quốc kinh ngạc thanh âm, Đùi Võ Phong hơi có chút do dự, nhưng vẫn là nói thật, "Lý lão, ta bây giờ tại 27 doanh. Bởi vì thủ hộ giả quá khứ a. Cái kia là ta nhóm, đến nỗi trong doanh địa tiểu gia hỏa kia, ngươi nếu là chưa thấy qua coi như dòng, hắn có hơi phiền toái ngươi vẫn là đừng gặp hắn. Nếu là đã gặp lời nói, vậy coi như chưa thấy qua đi." Đùi Võ Phong ngẩng người, Hắn nói là cái gì cũng không nghĩ tới, Lý Lão nói đến Ngô Dụng mở miệng lại là một câu nói như vậy. Cái này khiến Đùi Võ Phong mồ hôi lạnh một chút liền xuống tới, hắn mơ hồ cảm giác chính mình có vẻ như bày ra chuyện. Thế nào? Đùi Võ Phong bên này trầm mặc để Lý Kiến Quốc bên kia phát giác có điểm gì là lạ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Lão? Tiểu gia hỏa kia xảy ra chuyện. Đùi Võ Phong hít sâu một hơi, đem chuyện đã xảy ra hôm nay kỹ càng cùng lão đầu thông báo một chút. Vài phút về sau, Nghe rõ phát sinh cái gì lao đầu xoa chính mình huyệt thái dương. Nói như vậy, hiện tại tiểu gia hỏa kia bị ta đầu kia dây truyền ngẫu nhiên truyền tống đi rồi. Phải. Nghe buổi võ phong trả lời, lao đầu đau cả đầu. Hắn này lại thật sự là có chút không nghĩ ra, nô dụng tiểu gia hỏa kia tính cách cá ướp muối đến không được a, cả ngày đại môn không ra hai môn không bước, làm sao hết lần này tới lần khác sự tỉnh cứ như vậy nhiều đây. Lại là Thanh Hoa Sơn, lại là nơi chú quân bị tập kích, hiện tại tốt Lúc này mới cùng mấy ngày thời gian, Ngô Dụng liền gây nên triệu vô cực chú ý, đồng thời đem hắn cả người đều chỉnh ném đi. Còn tốt Lý Giang Hà hiện tại còn không biết chuyện này, nếu là hắn biết chuyện này, hắn không phải náo lật trời không thể. Không đúng. Nghĩ đến nhà hắn Lý Giang Hà, lão đầu đột nhiên nhớ tới Ngô Dụng nhà còn có một cái Ngô Giang song tới. Hắn tựa hồ tại Ngô Dụng bên người lưu lại thủ đoạn, Lý Giang Hà không biết sự tình, Ngô Giang song chưa hẳn không biết. Võ Phong Ngươi tranh thủ thời gian nhìn một chút Ngô Dụng nuôi một con kia thảo mộc linh nhi tử. Thảo mộc linh nhi tử? Đùi Võ Phong là người. Chính là một con kia lục sắc, cùng tiểu nhân giống như một con kia thảo mộc linh. Lao đầu nhắc nhở, Đùi Võ Phong lúc này mới nhớ tới gặp qua tiểu gia hỏa kia, mặc dù không rõ lý lao vì cái gì đột nhiên nói cái kia, hắn vẫn là trước tiên tìm. Hắn nhớ kỹ Ngô Dụng không có đem kia thảo mộc linh mang đi, nó hiện tại hẳn là tại nơi chú quân bồi dưỡng dưỡng ở đầu tới. Rất nhanh Bùi Võ Phong ngay tại bồi dưỡng ruộng bên kia tìm tới Lục Tệ, nhìn thấy Lục Tệ một khắc này, Bùi Võ Phong ánh mắt híp lại. Hắn có thể cảm giác được Lục Tệ trên thân một cỗ rất đậm khí tức, trên người nó hẳn là xảy ra chuyện gì. Bùi Võ Phong đem cái này, một cái tình huống trước tiên hồi báo cho lão đầu. Lão đầu nghe vậy thở dài một tiếng, vẫn là chậm một bước. Lý lão, sao sao? Cái này trước mắt không phải rất thuận tiện nói cho ngươi, chúng ta trước tiên nói một chút tìm Ngô dụng tiểu gia hỏa kia sự tình đi của một sợi dây truyền truyền tống phạm vi là 1 km đến 1000 km ở giữa, cụ thể phạm vi ngẫu nhiên, phương hướng ngẫu nhiên, bất quá ta bên này có chuyên môn tìm kiếm dùng linh khí, đợi chút nữa ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Ngươi phải nhanh một chút tìm tới, cũng dây an toàn về ngũ dụng, bằng không, ngươi đoán chừng có bận rộn. Hoa Quốc, Ma Đô Đại học ký túc xá. Sắc mặt tái nhợt vài ngày, lúc này mới vừa mới khôi phục một điểm huyết sắc không bao lâu nô ý sắc mặt lần nữa tái nhợt. Mà tại hắn khuôn mặt tái nhợt bên trên, tràn ngập phẫn nộ. Hắn trên người lục thể lưu lại xung quanh cường giả cảm ứng thủ đoạn, ngay tại vừa mới 27 doanh bên cạnh xuất hiện một cái lục giai, mấy cái ngũ giai, còn có hai cái lục giai trở lên phi tức. Những tên kia bộ phát một đợt sau khi chiến đấu, nô dụng liền biến mất không thấy. Hiểu rõ đến tình huống này, nô ý phẫn nộ đạt đến cực hạn. Hắn ca nô dụng tốt bao nhiêu nhiều đảng hoàn một người, bình thường tại trong doanh điệu đại môn không ra hai môn không bước. Làm sao có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tào tới tìm hắn ca phiền phức đâu? Đoạn thời gian trước hắn mới đánh lui một chút, hiện tại lại tới một đợt. Thật sự cho rằng hắn ca dễ khi dễ đúng không? Lôi Úy vô cùng thống hận đám kia khi dễ hắn ca Tà Linh, cũng thống hận hắn chính mình. Tức thống hận chính mình quá yếu, không có cách nào bảo vệ tốt hắn ca, cũng thống hận chính mình năm đó không hiểu chuyện. Nếu như không phải ta khi còn bé không hiểu chuyện, lấy ca Thiên Phú hiện tại uất nhất cũng là thất giai cấp bậc. Làm sao lại đám kia loạn thất bát tao ra hỏa khí dễ? Ngô Úy mỗi một lần nghĩ đến kia một sự kiện đều vô cùng ấy nấy, mặc dù Ngô Dụng đã quên, thậm chí cũng không biết phát sinh qua sự tình gì, nhưng hắn rất rõ ràng biết, kỳ thật hắn Ka Ka từ nhỏ đã là thiên tài, là bởi vì hắn mới thay đổi bình thường. Cũng là bởi vì cái này một cỗ cảm giác cái nấy, mới có thể để Ngô Úy biến thành một cái từ đầu đến đuôi huynh khống. Không được, ta không thể tại tiếp tục tiếp tục như thế, hiện tại ta quá yếu, ta nhất định phải mạnh lên chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới có thể bảo vệ tốt hắn. Chương 210, mang đi. 208 mang đi. Tướng Thành, Ngự Linh kiểm tra bên trong. Cái nào đó ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa chính ghé vào trong văn phòng đi dạ online store, nhìn xem một chút mẹ con vật dụng. Từ khi chính mình nàng dâu mang thai về sau, gia hỏa này 3 ngày 2 đầu cũng không có việc gì liền nhìn xem loại đồ chơi này. Cái gì mẹ con vật dụng a, cái gì hài nhi đồ chơi? Lộn xộn cái gì đổ vật ăn chất đầy mua xăng xe. Đến nỗi công việc cái gì? Thật có lỗi, công việc là không thể nào công tác, chỉ có ngồi ăn rồi chờ chết mới có thể duy trì được sinh hoạt. Cái này tiên nữ bổng không sai, vào tay một cái tổn. Cái này hài nhi xe cũng không không sai, lại đến một cái. Cái này sữa bột, ngậy, sữa bột được rồi, sữa bột ta quay đầu để lão đầu làm tốt hơn đến. Reng reng reng. Lao lý chính đi dạo thương thành đây, văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên đem hắn giật lại mình. Còn tưởng rằng là lão đầu tìm hắn đâu, trước tiên đem máy tính đều cho đóng, quan xong máy tính Lao Lý mới phát hiện kia mã số là cái mã số xa lạ tới. Lao Lý tức giận, cầm điện thoại lên quát, ai vậy? Ngài tốt, ta là Ngô Dụng đệ đệ, ta gọi Ngô Úy. Trương Bình cấm địa, Triệu Vô Cực bên này. Hắn bên này tâm tình liền so buổi võ phong bên kia muốn tốt không ít. Cuối cùng nhìn Ngô Dụng cái nhìn kia, cũng làm cho Triệu Vô Cực nhìn ra rất nhiều thứ tới. Hắn biết rõ, Ngô Dụng thực lực là tứ giai không sai. Tuyệt đối tứ giai, tứ giai thực lực miểu sát lục giai kia là hoàn toàn không thể nào. Nhất định là nô dụng trên người có cái gì linh khí. Cái linh khí vẫn là tự động khởi động, không chỉ có miểu sát lục giai năng lực, còn có tự động chuyển di chủ nhân năng lực. Dạng này linh khí giá trị cực cao, nô dụng có thể đeo, thân phận của hắn nhất định cũng cực kỳ là thủ. Dạng này người, tại Triệu Vô Cực xem ra không thể nghi ngờ là tốt nhất thẻ đánh bạc. Cho nên, từ hắn thoát thân một khắc này bắt đầu, Liên đã đối toàn bộ Tà Linh quân hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Một cái là nhìn kỹ Ngự Linh kiểm tra nơi Chu quân, còn có một cái là trải rộng ra sạc hàng, tại toàn bộ cấm địa phạm vi bên trong lục soát, nhất định phải đuổi tại Ngự Linh kiểm tra trước đó tìm tới Ngô Dụng. Trường binh cấm địa, một doanh bên này. Lao đầu động tác rất nhanh, nói muốn đem linh khí đưa tới, 1 giờ không đến, một sợi dây truyền liền được đưa đến đùi võ phong bên này. Sợi dây truyền này cùng Ngô Dụng trên thân kia một đầu nguyên bộ dây truyền. Tác dụng chỉ có một cái có thể cảm ứng được ngô dụng dây truyền. Bất quá khoảng cách càng xa, cảm ứng liền càng mơ hồ. Đùi Võ Phong vừa mới vào tay thời điểm, nương tựa theo dây truyền cũng chỉ có thể đại khái cảm ứng được ngô dụng vị trí hẳn là đông phương. Đương nhiên, cái này đã rất khá. Nương tựa theo dây truyền này, Đùi Võ Phong chỉ cần một đường hướng đông, thuận lợi hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới ngô dụng. Ngô dụng hiện tại đã bị Triệu Vô Cực để mắt tới, bây giờ tại bên ngoài mười phần nguy hiểm, Đùi Võ Phong cũng không dám trì hoãn. Trước tiên ra ngoài tìm kiếm nô dụng. Ngay tại lúc đó, nô dụng bên này, ân, giờ này khắc này hắn rất có một điểm hoài nghi nhân sinh ý tứ. Hắn có chút không có hiểu rõ, chính mình làm sao soát một chút, liền xuyên qua. Vừa mới còn tại 27 doanh bên ngoài đâu, hiện tại ở đâu chính nô dụng cũng không biết. Bất quá nhìn một chút chung quanh màu xám sương mù, người khác có lẽ còn là tại Trường Bình cấm địa không sai. Nói như vậy, lao lý sợi dây truyền này tác dụng bảo hộ cùng ngẫu nhiên truyền tống rồi rất nhu bề a. Bất quá hắn cái đồ chơi này từ lâu tới. Ta nhớ được hắn rất mèo a, toàn thân trên dưới có vẻ như liền một thanh kiếm có thể dùng để lấy lòng đoàn tử. "Nô dụng, ngươi đang gọi ta sao?" Nô dụng lực tiểu khả ấy nghe được Nô dụng gọi mình danh tự, cái đầu nhỏ ló ra, đối Nô dụng nháy mắt, đoàn tử vừa mới không nói chuyện nha. "Ừm, đoàn nhỏ tự rất ngoan." Lần trước nơi Chu Quân bị tập kích về sau, Nô dụng liền cùng tiểu gia hỏa này bàn giao. Nói cho nàng Về sau gặp lại kia một loại tình huống tuyệt đối không thể nói chuyện, cũng không thể ló đầu ra tới. Dù sao, tiểu nha đầu này ngoi đầu lên cũng vô dụng, nói không chừng sẽ còn để cho địch nhân càng thêm hưng phấn. Tiểu gia hỏa này rất nghe lời, vừa mới vậy sẽ một mực không có nhúc nhích, mãi cho đến lúc này phát hiện xung quanh không có xấu nhân loại cùng xấu, ta linh nàng mới ló đầu ra tới. "Nô dụng ngươi có phải hay không rất đau a? Đoàn tử cho ngươi hô hô có được hay không?" Hô hô liền hết đau. Nói Doãn Tử liền phí sức nâng lên ngô dụng cánh tay, phòng lên miệng nhỏ đối ngô dụng trên cánh tay một cái vết thương phí sức thổi lên. Đây là nàng tại trong TV học kỹ năng, chữa trị vết thương hiệu quả cơ bản không có, nhưng chữa trị tâm linh hiệu quả vẫn là rất không tệ. Nhìn tiểu gia hỏa này ra sức hô hô ngô dụng tâm tình cũng tốt hơn nhiều, một bên xoa nha đầu này đầu, một bên suy nghĩ hắn tình cảnh hiện tại. Doãn Tử như thế bưng lòng, xung quanh hẳn là không có cái gì tà linh, nói cách khác ta hiện tại thân ở hoàn cảnh còn tính là an toàn. Tạm thời không cần chuyện gì, hoàn cảnh không có vấn đề, vậy ta đầu tiên phải xử lý chính là vết thương trên người. Ngô Dụng trước đó vì khống chế lại một con kia tà linh tướng cưỡng ép bạo phát một đợt linh lực sử dụng chữa rừng pháp quyết, kết quả bị phản phệ, trạng thái của hắn bây giờ có chút hàng bết. Thể nội kinh mạch thụ thương tổn thương, linh lực có chút hỗn loạn, có chút không bị khống chế.